An lại nhắm ngay người cao to đôi mắt, vô thanh vô tức trước bắn tên. Hô hô phá phong mũi tên rời đi lá cây, trực tiếp bắn vào người cao to đôi mắt. A a a. ra đôi mắt. Người cao to che lại đôi mắt quỷ trên mặt đất. Hưu lại một mũi tên ra tới, thẳng vào người cao to ngực. Người cao to hộc máu ngã xuống mà chết. A Hi đã nói với hắn, người cái gì vị trí yêu đất nhất, nếu là đâm vào ngực chỗ nào đó, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cẩn thận. Đối diện người hô. Chính là lại như thế nào tiểu tâm bọn họ cũng tiến vào an lại đám người tầm mắt. Bán tên. An lại một tiếng đi xuống, bảy tám tiễn vũ bay ra đi. Có chung, có không chung, những người này có phòng bị, không làm tập kích thành công. Bất quá trên mặt đất trong đùi của người đã chết, bị an lại bắn phá đầu, xem có màu tráng dịch nhảy chảy ra. Ở kia, lá cây. đầu mâu. Lui, lui lại. A nại hô to, mang ra tới đều là hành động nhanh chóng, lui lại đối với bọn họ tới nói không có điểm nhi vấn đề. Bọn họ đã phát hiện chúng ta, không thể chờ trời tối, giết qua đi. Nhất định là nơi này vu, đáng chết vu, giết qua đi, giết giống được, cướp đi giống cái. Sắc! A nại cùng A sơn biên chiến biên lui, một đường chạy ra núi rừng. Ra núi rừng phát hiện nha cùng cổ đám người cũng rời đi núi rừng, tiến vào bộ lạc mặt cỏ. An lại cố ý dừng ở cuối cùng, cầm cung tiễn đối với người, có thể hay không bắn chúng đã không để bộ. Hồng người không nốc, lần đầu tiên thấy này cây cối làm khởi tường đây, không dám lập tức đuổi theo. Những cái đó đi theo lại đây người, muốn phân một ly canh người, không dám tùy tiện đi ra ngoài. Đệ nhất sợ hồng người giết bọn hắn, đệ nhị sợ phía trước có cái gì bấy dập. Xem, những người đó một chút liền lật qua đi, chúng ta cũng có thể, chờ chúng ta lật qua đi làm những người đó đi đoạt lấy rôm cái. Một cái cánh tay thượng có màu đỏ hoa ấn người ta nói, giết qua đi. Đầu mục hô to, sắt. Đi theo người nhảy ra núi rừng, một đường chạy xuống đi. A có người không thấy chuẩn, rôm cái không, một chút rơi xuống cá nhân cao bấy dập, bấy dập chẳng những thâm phía dưới còn có bén nhọn một thứ. A a, cứu ta, cứu ta. A đáng chết núi rừng người. Rơi vào bẫy dập người không ít, nhưng ít có là có hồng cánh tay người. Tránh ở trong bộ lạc nhìn này hết thể người, đáng tiếc rơi vào bẫy dập người như thế nào không phải hồng người. A Sơn Phụ ở trong bộ lạc kéo dây thừng, bên ngoài trên cỏ đột nhiên xuất hiện một loạt hung thú xương cốt bài tử, một chút đóng đinh ba bốn người. Thủ linh chúng ta thấy hồng người có ba mươi cái. Này so vu nhìn thấy số lượng còn muốn nhiều thượng mười cái, nhìn từ núi rừng ra tới người, nơi này đã không ngừng một trăm người bọn họ là muốn hổ bộ lạc diệt vong a đầu mâu một người hô đầu gấu ngoại đầu tới trường mâu trong bộ lạc người mau mau trốn ở đó trường mâu từ phía trên rơi xuống trên mặt đất tiến vào lều trại có không ít may mắn lều trại không ai bằng không liền rối ren đi lên chờ địch nhân mâu qua đi thủ lĩnh đứng lên đầu mâu a lại cầm trường mâu đối với một cái hồng cánh tay phóng ra đi ra ngoài chúng hắn thấy chúng Đầu mâu đi ra ngoài liền trốn đi, tránh ra địch nhân tiếp theo luân đầu mâu. Tránh ở cây cối thượng làm, kéo mang cung, nhắm chuẩn địch nhân đầu mục, cái kia toàn bộ cánh tay đều là màu đỏ người. Liên phải phiên nhập bộ lạc đầu người mục, đột nhiên cảm nhận được nguy hiếp, liên tục về phía sau lui, cầm xương cốt đào chắn qua đi. Khánh. Khen, Khèn một tiếng sau, địch nhân đầu mục cánh tay đang run rẩy. Là ai? Là ai có cái này sức lực? Nhặt lên trên mặt đất mũi tên, tìm ra người này tới, không cần sát. Là Hổ Bộ Lạc người đứng đầu gỗ tường, bưng một nồi ru, hai người nâng một hai ba bát đi ra ngoài. A a, bỏng chết, bỏng chết. Mau tới giúp giúp ta. Có người đến gần rồi đầu gỗ vách tường, Hổ Bộ Lạc người cầm xương cốt đao tử khe hở đâm ra đi. Dựa vào đầu gỗ vách tường người, còn không có tới kịp phản ứng đã bị đao đâm vào thân thể, hộc máu mà chết. Hồ bộ lạc người thanh đao rút trở về bị đâm bị thương hoặc thứ chết người ngã trên mặt đất những cái đó không phải hồng người sợ hãi bọn họ chỉ là tưởng đi theo hồng người mặt sau phân một ít đồ vật nhưng không nghĩ tới muốn đưa mệnh người nhát gan bắt đầu lui về phía sau hồng người thấy lần đầu tiên không thể bắt lấy cũng lui về phía sau vài phần miễn cho bị bên trong nhiệt du cấp bắt đến bọn họ rời đi bọn họ rời đi bọn họ rời đi hổ bộ lạc người cao hứng cực kỳ Bọn họ thật sợ Hái hồng cánh tay người sẽ tiến vào, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng muốn giết người. Bọn họ không cũng không cao hứng nhiều ít, hồng cánh tay người là rời đi, nhưng đi lộ không nhiều lắm. Bọn họ đang đợi trời tối, bọn họ tính toán trời tối về sau lại công tiến vào. Thủ lĩnh muốn hay không sát đi ra ngoài, nếu chờ trời, trời tối đối chúng ta bất lợi. Thủ lĩnh nhìn bên ngoài, bậc lửa bên ngoài thảo, hơn đi bọn họ. Hiện tại là mùa khô mặt đất khô thảo có thể điểm khởi. Bởi vì bắt đi ra ngoài nhiệt du, bên ngoài thảo một chút tức thiếu đốt, không có hướng trong bộ lật đi, đều hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Vốn định ở trên quả nghỉ ngơi người, bị bắt đi vào núi rừng. Bọn họ vào núi lâm, lam bậc lửa núi rừng hỏa, an lại hô to, lam cầm điểm thượng hỏa mũi tên, nhắm chuẩn đặt ở núi rừng du, bắn tên. Phanh lang một thanh âm vang lên, một đạo ngọn lửa từ một thân cây thượng bốc lên. Ngọn lửa tựa hồ có lộ tuyến của mình, từ trên cây xuống phía dưới đi, rơi xuống mặt cỏ hướng bên cạnh lan tràn. Sẽ không thiêu đốt núi rừng bốc cháy lên, có chứa nồng đậm thuốc phiện. Nông mối cũng sẽ giết chết người, bọn họ không thể không hướng đường cũ trở về. Núi rừng cháy, chạy mau đi ra ngoài. Chạy ra đi. Hồng cánh tay người không cam lòng, bọn họ kế hoạch lâu như vậy, nhìn chằm chằm một đoạn thời gian cư nhiên không có đáp thủ, thật là không cam lòng. Đây là hồng tổ chức người lần đầu tiên gặp được thất bại, trước kia bọn họ đi tấn công núi rừng bộ lạc cái nào giống hôm nay như vậy khó. Chạy trốn rời đi đầu mục không cam lòng mà nhìn hổ bộ lạc nơi vị trí, đều là này đó đầu gỗ, nếu lộng đi này đó đầu gỗ, xem bọn họ như thế nào đắc ý. Ngạo hổ, ngạo hổ, bọn họ chạy, bọn họ chạy. Ngạo hổ, ngạo hổ. Bộ lạc người lần này là thật vui vẻ, nhìn vẫn luôn sợ hãi người trốn vào núi lâm chật vật mà rời đi bọn họ hoan hô bọn họ chu lên bọn họ biết hồng người không phải như vậy cường đại bọn họ biết hồng người vẫn là có thể giết chết hầm ngầm giống cái cùng suy yếu giống được nghe thấy mặt trên gọi thành tò mò mà dựng lên lỗ thai hô hấp cũng không dám lớn tiếng đột nhiên một cái hầm ngầm xuất khẩu bị mở ra vu chúng ta thắng chúng ta thắng những người đó chạy thật vậy chăng là thật sự đại gia mau ra đây Thủ lĩnh mở ra một cái khác xuất khẩu nói, không, còn không thể ra tới, chờ hừng đông càng trở ra. Như vậy an toàn một ít. A-hi đã bị đánh thức, tỉnh lại mới biết được bên ngoài đã kết thúc. Có người bị thương sao? A-hi hô to. Không có, chúng ta đều thực hảo, các ngươi trước ở lại bên trong. N. b s được đến tin tức tốt này, hầm ngầm không khí khá hơn nhiều. Đúng vậy, địch nhân là đánh chạy, nhưng bọn hắn không tin. Bởi vì lửa lớn còn ở thiêu, bọn họ liền không có thể vào núi lâm, không biết địch nhân là thật hay giả rời đi. Man đêm buông xuống, đại gia ăn thượng một đốn, lúc này đây bọn họ ăn đến so bất luận cái gì thời điểm đều phải vui sướng. Hào no, ăn không ô, nhưng còn muốn ăn. Có người nói, đây là ta ăn đến nhất no một đốn. Qua tối nay chúng ta liền an toàn, nếu là bọn họ lại đến, chúng ta liền giết qua đi. Làm cho bọn họ chạy không được, ha ha ha. Mặt trên người nhưng vui vẻ, hơi kém nhảy dựng lên. Thối nay không thể thả lỏng cảnh giác, an lên đi tuần tra. Đúng vậy thủ lĩnh. Nha đâm một chút an lại, ngươi không đi xuống hỏi một chút. Hỏi cái gì? Nha ý vị xem một cái an lại, thiểu tâm nàng làm ngươi đẹp. Ta không sợ. Ha ha. Lúc này đây an lại không cần ra ngoài, đôi tay đặt ở cái ốc, nằm xuống đi nhìn bầu trời ngôi sao. Trước kia cùng nàng xem ngôi sao khi, nàng nói nơi này ngôi sao đẹp nhất. Hắn cũng như vậy cảm thấy. Nghĩ A-hi dần dần đi vào giấc ngủ. Hầm ngầm hạ nhân sớm đi vào giấc ngủ, trong bóng tối vu đột nhiên mở to mắt. A-hi. Đã tỉnh ngủ A-hi, mặt sau vẫn luôn không ngủ, đột nhiên nghe được vu kêu to. Một dưới chân mà, đứng lên, đến vu bên cạnh đi. Vu. Đi ra ngoài, nói cho bọn họ, địch nhân đến. Có hung thú hảo a hi cầm thạch khí nhảy lên mở ra hầm ngầm nhập khẩu đôi tay chống thân thể thượng rốt của mặt trung quanh đen như mực nàng không thấy được bất luận kẻ nào an lại, trong lúc ngủ mơ an lại đột nhiên nghe được a hi tiếng gào lăn long lóc bò lên theo bản năng về phía thanh nguyên chạy tới a hi an lại, địch nhân đến còn có chứa hung thú a hi tiếng gào bừng tỉnh trong bộ lạc mọi người an lại xâm nhập lều trại ngươi nói cái gì A-hi mới nhớ tới xuất khẩu ở lều trại, đi qua đi nói, địch nhân đến, từ núi rừng tới, mang theo hung thú. Bọn họ mang theo hung thú tới công kích bộ lạc. Địch nhân mang theo hung thú tới, này so vừa mới bắt đầu còn muốn nghiêm trọng. An lại lưu A-hi tại chỗ, đi ra ngoài, hướng về bộ lạc người hô to, chuẩn bị, chuẩn bị, địch nhân mang theo hung thú lại đây. Thủ lĩnh từ bộ lạc cuối chạy tới, địch nhân mang theo hung thú lại đây. Đúng vậy. Là vu nói, hùng người như thế nào có thể xua đổi hung thú. Nếu là hung thú cũng tới, chúng ta liền nguy hiểm. Thủ lĩnh nghĩ bộ lạc tường vây đi đến, vừa đi vừa kêu. Trở lại chính mình vị trí đi lên. Đã buông thạch khí người, đi cầm lấy thạch khí, trở lại chính mình chuẩn bị chiến đấu vị trí đi lên. lam có một bao mũi tên bò lên trên trên cây đi. A lại đi đốt lửa, thiêu chảo nóng du. Hông bộ lạc người cũng đến chính mình vị trí đi lên xích tưởng không rõ vì cái gì hồng người có thể xua đuổi hung thú ánh trăng rời đi tầng mây ánh trăng rơi xuống mặt đất trừ bỏ sâu tiếng kêu không có mặt khác tạp thanh lại qua một phen hỏa thời gian không gặp có cái gì xuất hiện nếu lời này không phải vu nói nơi này người nhất định sẽ cho rằng lời này là lời nói dối ti ti thi thầm núi rừng điệu kêu lên đêm điệu kêu đến hung điệu tiếng kêu nói cho hổ bộ là người địch nhân đến Ahi nếu thượng mặt đất liền không tính toán đi xuống, nàng cầm thạch khí nhìn bốn phía, nghĩ có cái gì biện pháp đối phó hung thú. An lại tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu quên mất Ahi tồn tại, quên làm Ahi đi xuống, vì cũng không biết đến đánh thưởng thêm càng. Hồng ngươi là nhận định hổ bộ lạc, lần đầu tiên công kích không thành bọn họ đi tìm được hung thú, mang theo hung thú tới công kích hổ bộ lạc. Nay đó hung thú là bọn họ cố ý dưỡng tới công chiếm người khác bộ lạc dùng. Không nghĩ tới núi rừng bộ lạc có thể sử dụng lên sân khấu. May mắn mang lên này đó hung thú, bằng không lúc này đây nhiệm vụ liền phải thất bại. Hồng người dọc theo đường đi cấp hung thú mở đường, đem chính mình hung thú đưa tới hổ bộ lạc bên rìa, Trực tiếp lao xuống đi, không cần thiết nhìn. Hướng! Hổ bộ lạc người từ được đến vui tin tức, liền vẫn luôn thủ, hồng người vừa xuất hiện bọn họ là có thể thấy. Lúc này đây bọn họ không chỉ có gặp được hồng cánh tay người còn thấy đại lỗ thai, trường cái mũi, đại đầu đảng hung thú. Loại này hung thú thập phần thân thiện, không đả thương người không ăn thịt, bởi vì năng lượng không phải rất nhiều bộ lạc người rất ít ăn loại này hung thú. Loại này hung thú thực dễ dết, chỉ cần chém nó cái đôi là có thể làm nó ngã xuống. Chẳng qua này đó hung thú lực lượng rất lớn, trong bộ lạc đầu gỗ tưởng vây là ngăn không được. Bán tên Thủ linh phát ra mệnh lệnh An lại cầm cung tiện đứng lên, nhắm chuẩn hung thú đôi mắt, một mũi tên bắn ra đi. Chúng! Bên cạnh người hô to! Chúng! Chúng! Bộ lạc tổng cộng có 5 cái cung tiễn thủ, trừ bỏ an lại còn có 2 người chúng hung thú đôi mắt. Giống giống! Đôi mắt bị thương hung thú nhưng không có tốt như vậy bị khống chế, chúng nó bắt đầu hướng bên cạnh đi, đi chưa được mấy bước rơi vào rồi bấy dập. Chi trước hoặc lui về phía sau rơi vào bấy dập hung thú đều không thể đứng lên, hung thú người trên đành phải đi xuống mặt đất. Mang đến hung thú không ngừng một con hai chỉ, còn có mấy chỉ dựa vào gần hổ bộ lạc bên ngoài. Bán tên Đầu mâu Bán tên cùng đầu mâu cũng chưa dùng, có nhân vi hung thú ngăn cản vũ khí. Trên đại thụ lam lại một lần nhắm chuẩn địch nhân đầu mục, theo cơ hội một mũi tên bắn ra đi. Đầu mục cho rằng này một mũi tên là hướng hắn đi. Có kinh nghiệm mà cầm xương cốt đao, một đao giết qua đi, đem bay tới mũi tên chém thành hai nửa. Chính là này một nửa mũi tên rơi xuống đầu mục dưới lòng bàn chân hung thú trong ánh mắt, hung thú phát cuồng, chân trước ngẩng lên. Cái này đầu mục bị ném đi trên mặt đất, nếu không phải thân thể linh hoạt, lăn lộn vài cái liền phải bị theo sau mà đến đầu mâu cấp bắn chúng. Lúc này một đầu hung thú tới rồi tường vây bên cạnh, hung thú dùng đầu đi đâm tường vây. Tường vây người từ khe hở đâm ra xương cốt dao nhỏ, bị thương hung thú liên tục lui về phía sau. Hung thú trên đầu hồng cánh tay tìm được cơ hội, từ hung thú trên đầu nhảy vào bộ lạc, còn không có xuống đất liền dẫm lên vài người đầu, tiến vào trong bộ lạc. Bộ lạc tiến người. Thủ lĩnh, có một đội người từ phía đông vào bộ lạc. Thủ lĩnh, phía tây bị phá khai. Hồng lúc này đây là thiết kế hảo tiến công lộ tuyến, một đội người mang hung thú đi hấp dẫn lực chú ý. Một khác bộ phận người từ một cái khác địa phương tiến vào hổ bộ lạc. Hổ bộ lạc đầu gỗ tường bị mở ra, những cái đó tưởng phân một ly canh lập tức hướng bên kia dũng đi. An lại mang theo người đi chỗ hỏng vị trí, nơi này ta thủ. Hắn cầm trưng mâu, quét ngang qua đi, đánh gây hai người, lại đánh bay một người. Lá gan đại tưởng phân một ly canh người đều không phải vũ lực thấp hèn, bọn họ nếu dám đến, liền có vài phần công phu. Một người từ sườn biên tiến công. Một người giết cái hổ bộ lạc người tới gần An Mại. Còn có hai người cầm xương cốt đao, chém tới An Mại trường mâu. An Mại tăng trường mâu không thể dùng, rút ra xương cốt đao, vung lên xương cốt đao đối với nhất tới gần người của hắn một đao giết qua đi. Kia! Cá nhân lóe thật sự mau, nhưng An Mại tốc độ càng mau. An Mại một chân đá ra đi, ngăn lại người nọ đường đi, ở một đao qua đi, kết quả hắn tánh mạng. An Mại đối nguy hiểm biết chức lực rất mạnh. Nhận thấy được địch nhân từ địa phương nào tiến công, không có quay đầu lại thấp người một đao từ dưới hướng lên trên, đem một người chia làm hai nửa. An lại còn muốn giết tiếp theo cái khi, một mũi tên xuất hiện ở trước mắt, đem đối diện địch nhân ghét hầu bàn phá. Quay đầu lại thấy A-hi đứng ở hắn phía sau, ngươi lại đây làm cái gì? A-hi mặc kệ An lại, cài tên, bán tên, một mũi tên một cái. Nàng thị lực tốt nhất, mệnh trung suất tối cao, như thế nào có thể không lấy cung tiễn? Mạch, bảo hộ nàng. An lại kêu gọi bên cạnh Mạch. Mạch giải quyết rớt trong tay địch nhân, về phía sau chạy tới bảo hộ A-hi. A-hi mệnh trung suất cao, giết một người tốc độ so với hắn mau, Mạch tự nhiên lựa chọn đi bảo hộ A-hi. An lại một cái xương cốt đao giết qua đi, đối diện người mất đi mấy cây ngón tay, nhưng người nọ tương đối ngoan cường. Có thể một chân đem An lại đá bay, An lại dùng cơ bắp đem trên người chân chắn đi ra ngoài, chân trái suất lực. Đem phía trước người đá đảo. Ngã xuống người lập tức đứng lên. Phát hiện bên cạnh đồng bạn bị một người dùng mũi tên bắn chết. Hướng về A-hi nhìn lại. Hướng về A-hi chạy tới. giống cái. Bắt giống cái. An lại cũng không thể làm người này chạy. Hắn chạy tới chặn lại. Xa xa mà cầm đoạn mâu bắn ra đi. Thẳng chung người nọ giữa lưng đường. Lại một người từ chỗ hổng tiến bộ lạc. Hắn thấy An lại lực chú ý không ở bên này. Hai cái đoàn mâu. Một cục đá ném văng ra. An Lại chặn này căn đoàn mâu, đương không ngăn trở cứng rắn lại sắc bén cục đá, sắc bén cục đá ở hắn trên vai khai cái khẩu tử. An Lại không rên một tiếng, nhặt lên trên mặt đất trường mâu, cầm ám sát qua đi. Chết! Giết hắn, đỏ lên cánh tay chỉ vào An Lại nói. Trung quanh xuất hiện ba bốn hồng cánh tay, hai người hướng về An Lại, hai người chạy hướng A Hi. A Hi đáp thượng hai chi mũi tên, nhắm chuẩn địch nhân. Tiểu tâm nàng trong tay thạch khí Hưu, Hưu, hai chi mũi tên bay ra, hồng cánh tay chặn trong đó một chi, không có ngăn trở một khắc chi, làm này mũi tên từ hắn đôi mắt nhập từ cái gáy ra, bắt được cái kia giống cái. Vài cái mang theo dây thừng cục đá hướng A-hi vước tới, mạch chặn tăng khối, A-hi chắn phi hai khối. Còn có một khối từ A-hi bên chân rơi xuống, tập chúng A-hi chân. Nàng không răng kêu, cắn răng chịu đựng, A-nại đã phát hiện kêu gọi người kia cầm trường mâu đầu qua đi. A-hi ý tưởng cùng a lại giống nhau, trước hết giết cái này người nói chuyện. a lại mâu, A-hi mũi tên đều không có gặp phải người kia, nhưng người kia đổ xuống dưới. Đây là vì cái gì? Nguyên lai like ở trên cây lam đã nhắm ngay người này, hắn mũi tên liền đi theo A-hi mũi tên mặt sau. Người kia chắn A-hi mũi tên không nghĩ tới còn có một chi so trước một chi càng mau, càng có lực lượng mũi tên. Trực tiếp bị bắn thùng ít hầu ngã trên mặt đất hồng cánh tay người phát hiện a hi là giống cái vẫn là cái có lực lượng giống cái bắt đi ra ngoài bán nhất định có bán đến hảo tiến vào bộ lạc không ngừng như vậy điểm người nhưng là bọn họ phát hiện mỗi một cái lều trại đều không có giống cái một loại độc đáo tiếng còi xuất hiện ở trong bộ lạc đây là hồng chi gian ám hiệu vẫn luôn cùng thủ lĩnh rằng co đầu mục mặc kệ thủ lĩnh sinh tử một quyền đánh ra đi hắn yêu cầu bắt được người này ép hỏi hắn giống cái nhóm ở đâu cùng hồng đám người tiến bộ lạc những người khác bọn họ cũng phát hiện hổ bộ lạc giống cái không ở trong bộ lạc bất quá này không ngăn trở bọn họ tầm bảo bọn họ sớm biết giống cái không phải bọn họ muốn bắt là có thể chảo đến muốn hồng người trước chạm vào không có giống cái ở bọn họ liền đi đoạt lấy những cái đó giá trị lợi dụng cao dự thảo xương cốt đao thạch khí toàn bộ bộ lạc liền một cái giống cái đây là không có khả năng bắt được cái kia giống cái Trên cây có người, giết trên cây người kia. Được đến mệnh lệnh người đều hướng A Hi tới gần, từng điều dây thường hướng A Hi ném qua đi, mạch hứng phó bất qua tới. An Lại, bên này. An Lại bảo vệ cho chỗ hổng, phàm là hoa cánh tay đều là hắn muốn giết. Nhưng những người này không phải dễ dàng như vậy bị giết chết, An Lại cũng bị không ít thương. Quay đầu lại thấy mạch bị người chói chặt, A Hi chính dây rủa. An Lại cầm cục đá đao chạy tới. Qua đi một cái đánh chết, không có giết. Lôi kéo dây thừng người xả lôi kéo hướng A-hi tới gần, bọn họ là tay giả đời, biết thế nào bắt một cái giống cái dũng sĩ. Lam gảy tên một mũi tên mũi tên bắn chết vây khốn A-hi người, hắn thấy có người tới gần hắn, vội vàng nhảy xuống cây mục. Ba người cùng nhau vây đi lên, đem lam bao quanh vây quanh. Lúc này đây bọn họ dùng cũng là dây thừng. Cầm rắn chắc dây thừng, đem lam vây ở cây cối bên cạnh lam cầm xương cốt đao bên này cắt đứt bên kia cắt đứt thoát khỏi vòng dây. hắn liền phải hướng a hi chạy tới không biết từ chỗ nào chạy ra một người một chân đem hắn đá bay cánh tay thượng ấn một đoá đỏ thấm hoa giống đực nhưng chưa cho lam phản ứng cơ hội ba năm bước đuổi theo lam năm ngón tay thành chảo một móng đuốt đem lam yết hầu chảo phá tay trái thành đao ở lam yết hầu thượng chặt bỏ đi lam một chữ cũng không ra cứ như vậy chết đi lam a lại nổi giận Giúp A Hi giải vây cầm xương cốt đao đuổi theo. ấn đỏ thâm hoa người chẳng những không đi, ngược lại đứng ở nơi đó chờ. Nắm tay đối nắm tay, An Đại ngược lại lui vài bước. Lúc này đây An Đại không đến bất luận cái gì tiện nghi. An Đại sau lưng đứng nghiêm, ổn định thân mình. Âm ngoan ánh mắt gắt gao nhìn thẳng trước mắt người. Nắm chặt nắm tay xông lên phía trước. Người nọ khinh thường, lại là một cái chỉ biết đua nắm tay ngu xuẩn giống được. Đương An Đại hưu quyền đánh ra đi thời điểm. Tả nắm tay cũng đi theo đi ra ngoài, một quyền đánh địch nhân nắm tay, một khắc quyền đánh địch nhân bụng. Người nọ không thể không lui ra phía sau vài bước, An Lại thừa thắng xông lên, chân dài quét ngang qua đi. Người nọ vốn là coi khinh An Lại, hiện tại không thể không thường xuyên ứng phó An Lại tiến công. A-hi thấy An Lại bên kia chiến đấu, mạch điểm hộ ta. Nàng quy một gối xuống đất, cung tiện hướng về phía trước, kéo mang cùng, bắn tên. An Lại nằm sắp xuống, không biết là mũi tên tốc độ mau vẫn là a hi thanh âm mau cũng hoặc là an loại cảm giác mau Đường an loại nằm sấp xuống thời điểm kia mũi tên từ an loại ngọn tóc bay qua thẳng vào đối phương ngực Phúc người nọ phun một búng máu che lại miệng vết thương liên tiếp lui vài bước giang rắc một chút bẻ gãy tiến vũ cũng hướng ra phía ngoài bỏ chạy đi hồng ngươi so với ai khác đều quý trọng chính mình tánh mạng frank sát sát cổ bị người đánh bay lại đây Sát sát nha phía sau lưng xoa mặt đất một đường bay tới an lại ngồi xổm tiến lên đẩy nha một phen làm nha dừng lại cọ sát nha trong miệng tràn đầy huyết lau khỏe miệng huyết lưu những người này quá lợi hại thủ lĩnh bên kia gặp nạn mau chút qua đi an lại cùng cổ đứng lên hướng thủ lĩnh bên kia chạy tới đi ngang qua a hi khi hô to đến người nhiều địa phương đi mạch cung a hi xoay người hướng về tộc nhân nhiều địa phương đi Cổ cung an lại tiến lên một phát đem ngã xuống thủ lĩnh cấp tiếp được, thủ lĩnh ngươi thế nào? Thủ lĩnh A lỗ hủy diệt khỏe miệng máu tươi, dùng hung thú ra cầm tay bảng thượng miệng vết thương trói chặt. Không có việc gì. Đến muốn dựa vào cùng nhau, không thể như vậy tách ra. Ba người lương tựa lương đem bên cạnh chiến đấu tộc nhân mượn sức ở bên nhau, tiểu đoàn thể biến thành đại đoàn thể. Mặt trên chiến đấu không có lần đầu tiên như vậy bình tĩnh, tránh ở hầm ngầm người có thể nghe được đại mặt run rẩy đây là nắm tay lót nền mặt thanh âm vu vẫn luôn ngồi xếp bằng trên mặt đất trong miệng bắt đầu nhắc mãi cầu nguyện ngữ bên cạnh giống cái nghe xong đêm đi theo niệm ở trong lòng niệm tiểu tiểu thanh niệm Ngồi ở vu bên cạnh tiểu phát hiện vu niệm không phải cầu nguyện ngữ mà là một loại khác chú ngữ tiểu cẩn thận đem cái này chú ngữ ghi nhớ tưởng đối lập một chút trong trí nhớ chú ngữ xem vu niệm chính là cái nào an lại cùng thủ lĩnh kia những người khác tụ ở bên nhau Đại gia Liên Hợp Cảng có thể đánh giết địch nhân. Trừ bỏ giống cái, trừ bỏ suy yếu người, trừ bỏ chết đi người, hổ bộ lạc dư lại không đến 30 người. Mười mấy người vây quanh 30 người, tụ ở bên nhau nhất khẩn trương. Một cái ngồi ở hung thú người trên nói, chỉ cần các ngươi nói ra giống cái ở đâu, các ngươi liền không cần chết. Nếu là tìm không thấy giống cái, các ngươi phải thay thế giống cái bị bắt đi, đi cho người ta làm đảo cục đá. Không cần tưởng thủ linh thực kiên cường. Vậy đến chết? Trung gian cái kia giống cái muốn hay không bắt đi lên. Có người hỏi đầu ngục. Giết, như vậy giống cái dệ rô không được, giết miễn cho ra phiền toái. Liên ở bọn họ nói chuyện kia giờ khắc này, Hổ bộ lạc khắc có đồ đảng văn tấm bia đá sáng vài phần. Bị vây quanh ở trung gian Ahi cảm giác có một cổ ấm áp dòng khí ở trong thân thể lưu động, ấm áp trừ bỏ trên người mỏi mệt cùng đau đớn. Quay đầu xem bên cạnh người, phát hiện bọn họ sắc mặt có chút gì động, Mọi người đều như vậy, có phải hay không địch nhân dùng độc dược? Cũng không giống như là, chẳng lẽ là thần linh lực lượng? Sắc! Thủ linh dẫn đầu đi ra ngoài, trực tiếp sát hướng cái kia đứng ở hung thú trên đầu đầu mũ. A mại lăn long lóc lăn trên mặt đất, hướng về kia hung thú qua đi. A hi kéo cung tiễn, đối với cao cao tại thượng hồng cánh tay. Sờ sờ phía sau mũi tên đã không có, cầm xương cốt đảo giết qua đi. A-hi bên trái, Huy đao. Xích đem một người đá đi cấp A-hi. A-hi tay chân mau một chút xoay người, một đao chặt bỏ đi, bị đá tới ít người một bên mặt. Bên cạnh hổ bộ lạc người, cầm mâu đâm vào rút ra. Hồng cánh tay người mềm chết ở mà. A-hi cảm giác được trên người sức lực khôi phục, thấy nơi xa một bao mũi tên, không biết là cái nào cùng tiễn thủ lưu lại. Xích rút ta qua đi lấy mũi tên. Sinh hợp lại vài người đem phía trước địch nhân đánh bay, lại một chân đá ra đi, đem hồng cánh tay đá đoạn eo. A-hi chạy vội qua đi, cầm mũi tên, hơi kém bị bay tới cục đá tập đến. Ngươi liền không thể xem chuẩn một chút lại đi sao. Mạch Loé nghĩ mà sợ, nếu là hắn chậm một chút A-hi đầu nở hoa. Thủ linh cùng cổ đám người đi đối phó hồng cánh tay đầu mục, A-n lại ở bùn đất lăn bò, tránh thoát hung thú đại trưởng. Lan đến mặt sau một đao tử cắm vào phổi đi qua đi, cấp hung thú mùa bụng, giống hung thú đột nhiên ngã xuống, hung thú trên lưng người đều ngã xuống trên mặt đất. An lại từ bên kia chạy ra, cả người là hung thú huyết, rối đầu lưỡi đem bên miệng hung thú huyết ăn xong đi, nhìn về phía bên cạnh hồng cánh tay, hồng cánh tay phát hiện, không thể làm hổ bộ lạc người hợp ở bên nhau, hồng đầu mục đối xem náo nhiệt người ta nói, nếu các ngươi trợ giúp ta, chờ bắt được hổ bộ lạc giống cái. Các ngươi có thể hai người một cái. Thật, thật. Bọn họ vốn dĩ nghĩ đến phân điểm mặt khác đồ vật, hiện tại có thể được giống cái thật là rất tốt sự. Bọn họ cầm lấy vũ khí hướng hổ bộ lạc người chạy tới. Chỉ cần tồn tại đi ra ngoài liền có giống cái, liều mạng đáng giá. Nếu ra tới đều là hồng người, hổ bộ lạc người có tin tưởng đánh bại bọn họ. Có bọn người kia tới quấy dối, nhất định tiêu hao hổ bộ lạc. Nhân lực. Đây cũng là hồng người tính toán. Hồ bộ lạc người gắt gao vây ở một chỗ, ba năm người hợp tác, hai người người xuất kích, đem chạy tới người giải quyết rớt. May mắn có vua ở, may mắn có thần linh ở, làm mỏi mệt bọn họ tràn ngập lực lượng. Đầu mục, phu cận núi rừng không có phát hiện giống cái tung tích. Không người gặp được bị đem giống cái đưa ra đi bộ lạc không ít, nhưng chưa thấy qua cái này bộ lạc chỉ có một giống cái. Tìm xem phụ cận có hay không mặt khác sơn động. Không có, lớn nhỏ đều đi tìm. Không có sân động. Hổ bộ lạc người có thể hay không đến hùng bộ lạc đi. Bắt được những người khác, ép hỏi hổ bộ lạc thủ lĩnh. Là, ở đặc thù huấn luyện hạ, hồng cánh tay bắt người là dễ dàng. Loạn choạng trong tay dây thừng, tung ra đi, bộ trụ một cái là một cái, không bộ trụ tiếp tục bộ trụ. A-hi đắp cung tiễn đem phía trước người giết chết, đột nhiên bên cạnh thiếu một người, lại vừa thấy người này bị kéo đi ra ngoài. Đáp khởi cung tiễn bắn về phía cái kia dây kéo tắt người. Bên cạnh có người sớm đã theo dõi A-hi, hắn thấy A-hi không chú ý bên này, dây thường vội vàng bộ qua đi, chúng. Đang ở bắn tên A-hi, đột nhiên có cái gì bộ trụ nàng huyết hầu, rôi tay đi xả. A. Bên cạnh dây kéo tắt nhân lực khí thập phân đại, kéo A-hi hướng bên cạnh đi, A-hi bước chân đứng không vững, chỉ có thể đi theo qua đi. Mạch vẫn luôn có phần tâm chú ý A-hi. Thấy A-hi sẽ ra chuyện, xoa chân qua đi, hoặc đến A-hi bên cạnh, một đao đi xuống chém tới dây thừng, lôi kéo A-hi trở về đi. Khu khu khu. A-hi yết hầu nóng rát, thập phần không thoải mái. Nàng lại một lần đáp khởi cung tiễn, lúc này đây nàng mục tiêu là hồng cánh tay. Nàng mỗi một mục tiêu đều là hồng cánh tay. Nàng mục tiêu là người khác, người khác mục tiêu là nàng. Có người tiến lên đi đem A-hi cùng mạch giải khai. Vẫn luôn đứng quan khán hoa cánh tay, nhảy xuống đi mục tiêu là A-hi. Không có mạch hiệp trợ A-hi từ bỏ dùng cung tiễn, trực tiếp cầm thạch khí giết người. Có một quyền hướng về nàng chắn đi, A-hi cảm thấy tiếng gió, hướng về sườn biên con người, trực tiếp nằm xuống đi. Một đôi chân đá ra đi, đem người đá đảo. Thuận đường làm chính mình rời đi một ít. Đứng lên, A-hi phát hiện đối diện chính là hồng cánh tay. Biết đây là một hồi ngạnh chiến. Người nọ chưa cho Ahi nhiều ít tự hỏi cơ hội, lập tức tiến công. Ahi biết chính mình nắm tay không được, tốc độ còn có thể. Duy nhất có thể làm chính là né tránh, địch nhân tiến công quá nhanh, làm nàng không có đánh trả năng lực. An lại nói qua lại mau đồ vật đều có chậm ở bên trong, chỉ cần tìm được rồi liền phải đánh gần chết mới thôi. Đối diện người có phong phú kinh nghiệm đối địch, biết thế nào có thể đánh tới một người. Hán ra quyền tốc độ so Ahi mau thượng một phần. A-hi không tránh thoát đi, trên vai sinh sôi ăn một quyền. A-hi tiếp tục lùi về phía sau, nàng nghĩ đến mạch địa phương đi, chính là nàng không biết mạch ở đâu, nàng không dám quay đầu lại xem. Phanh A-hi bở vai trái ăn một quyền, thân thể của nàng căng đau. Không thể như vậy, không thể như vậy, đến muốn bình tĩnh, muốn bình tĩnh. Bình tĩnh lại A-hi như là nhìn thấy gì, đột nhiên cung bước, song quyền nắm chặt, toàn lực xuất kích. Sắt. Nàng khí thế ra tới, song quyền xuất kích đem người cấp đánh bay đi ra ngoài, người nọ về phía sau phi mấy mét rốt cuộc chạm không dậy nổi. Khả năng A-hi đánh trúng người nọ nội tạng, cho nên chạm không dậy nổi. Không thể không nói A-hi là may mắn, như vậy là có thể đánh giết một cái hồng cánh tay. Xem a Ngoại cùng Nha bên kia, này hai người hoàn toàn không phải địch nhân đối thủ, đều ở vào bị đánh trạng thái. Thủ linh đối với đầu mục, cổ bị hai người dây dưa. Còn lại người bên cạnh không có chống không nhân thủ, ai cũng không giúp được an lại. A hy nhìn nóng nổi, nàng lại không thể đi hỗ trợ, chỉ có thể đem bên cạnh tiểu lâu la giết chết. Đương thủ lĩnh lại một lần đem đại gia tụ lại, những cái đó nghĩ đến phân một ly canh người không thấy. Một bộ phận là đã chết, một bộ phận là chạy. Hồng người cũng không nhiều lắm, nguyên lai mười mới biến thành bảy tám cái. Thủ lĩnh nói, các ngươi người không nhiều ít, chúng ta còn có 25 người. Nếu là lại chém giết các ngươi sẽ chết ở chỗ này. Ngươi làm ta thật mất mặt, làm ta trở về không biết như thế nào công đạo, không giết quăng các ngươi ta không thể nhận được tiếp theo cái nhiệm vụ. Đầu mục nói, ngươi là sẽ không tồn tại rời đi nơi này. Thủ lĩnh khỏe miệng chảy huyết. Phải không? Cái này đầu mục hướng về núi rừng thổi huýt sáo. Núi rừng xuất hiện tiếng quát tháo, xuất hiện một khác nhóm người. Ta vốn là tưởng khác khai bộ lạc hiện tại đành phải lấy ra tới đối phó ngươi. Các ngươi sau khi chết nơi này chính là ta bộ lạc. Nếu là này vài người hổ bộ lạc còn có phần thắng, hiện tại đã không có phần thắng. Thủ linh cùng xích nói, hổ bộ lạc là nếu không có, ngươi mang theo người rời đi đi. Ngươi người đã không nhiều lắm, đi thôi, không cần ở chỗ này. hùng bộ lạc lại đây người không nhiều lắm, xích hiện tại là nên dẫn người đi thời điểm. Xích nói, thần linh sẽ phù hộ các ngươi một đám người phân ra hai đội huyết trắng có máu một đội người chậm rãi đi ra ngoài hồng cánh tay không có đi chặt lại bởi vì bọn họ cũng không nghĩ tiêu hao nhiều người như vậy lực ở giống được thượng xích thấy bọn họ mặc kệ mang theo người hướng về bên ngoài chạy tới hiện tại không bao nhiêu người hết thể chỉ có thể dựa vào chính mình biết sẽ chết vẫn là vẻ mặt kiên nghị a hi đến a lại bên cạnh bao ở hắn hắn hồi ôm nàng Lướt qua Á Hi đỉnh đầu nhìn về phía Mạch. Mạch lắc đầu. Thủ Linh cùng An Lại ý bảo, làm An Lại tìm cơ hội mang theo Á Hi rời đi. Bọn họ đều nhìn về phía An Lại, Vu đã từng nói qua một khi không thể thắng khiến cho An Lại mang Á Hi đi. Bọn họ cũng muốn sống, nếu là sống không được khiến cho Á Hi tồn tại. An Lại bẻ ra Á Hi tay, đem Á Hi đẩy hướng Mạch. Đi theo hắn đi. Không cần. Đi theo hắn đi, ta sẽ đuổi kịp ngươi. An Mại đem A-hi đẩy hướng mạch trong lòng lực, trên đường lưu lại chút dấu vết, ta sẽ đuổi kịp. Không biết an Mại là lừa gạt vẫn là thật sự sẽ đuổi kịp. Hiện tại không chỉ có an Mại làm mạch mang đi A-hi, liền thủ lĩnh cũng làm mạch mang theo A-hi đi. Đi theo xích phương hướng đi, hắn sẽ ở núi rừng chờ các ngươi. Không, an Mại so với ta càng thích hợp. An Mại không có nghe mạch lời nói, nhìn đối diện thập phần thông dong địch nhân. Chờ hạ ta sát đi ra ngoài. A-hi ngươi đi theo mạch đi, đến hùng bộ lạc chờ ta. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, biết nên làm như thế nào. Nhất định phải vì A-hi sát ra một cái lộ tới. Hồng cánh tay nhưng không như vậy hảo tâm, các ngươi cho rằng cái này giống cái có thể chạy đi. Không cần quá tự tin, nàng nhất định sẽ bị mang đi. Ta không cần. A-hi ở kháng nghị. Chính là ai cũng không để ý đến nàng cảm thụ. Đi theo mạch đi nói an lại cái thứ nhất chạy ra đi tìm được mục tiêu cùng nha cùng đối mục tiêu ra tay an lại ở phía trước công kích nha ở phía sau đánh lén chính là cái kia bị tỏa định người đột nhiên không thấy trốn rồi đi ra ngoài an lại cùng nha đều thất thủ cùng đi ra ngoài còn có hổ bộ lạc những người khác bọn họ không một cái có thể được tay ngay cả thủ lĩnh cũng chỉ là từ cái kia đầu mục trên người sẽ qua không thể không nói có thể sống sót hồng cánh tay đều là cao thủ trong cao thủ Mạch mang theo A-hi đi theo đi ra ngoài, còn chưa đi vài bước đã bị người một chân đá bay, là cái loại này không có dự bị đá bay. A-hi bằng cảm giác hiện lên địch nhân kích thứ nhất, nhưng không tránh thoát đệ nhị đánh, trên mặt đất lăn mấy lăn. Bên trái mí mắt nóng rất đau, không mở ra được, cảm giác có máu tiến vào hốc mắt. Một cái dây thường đem mạch chói chặt, từ đầu buộc chặt đi xuống, làm hắn không thể động đậy. Mạch bị bó trụ, A-hi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nàng đã bị bốn điều dây thừng cấp bó trụ, hai căn ở cánh tay, một cây ở trên đùi. Nàng một chút đã bị người phóng đảo, bị kéo dài rời đi rời đi hổ bộ lạc vòng. A noại thấy này liền nóng nảy, hướng về A hy chạy tới. Đột nhiên xuất hiện một người ngăn chở A noại đường đi, A noại một quyền đánh qua đi. Đáng tiếc không đánh chúng, nếu là đánh chúng người này bất tử cũng là thương. Người nọ né tránh tốc độ thực mau, nhưng ra quyền không có sức lực an lại biết như vậy đánh tiếp hắn là cứu không được ga hi, vì thế thân thể rửa qua đi chủ động tiếp thu địch nhân nắm tay đương địch nhân nắm tay ai đến hắn bả vai khi một tay bắt được địch nhân cánh tay lôi kéo địch nhân cánh tay hung hăng về phía thượng bẻ gãy a người nọ hô to an lại không phải nhân từ người một quyền đánh ra đi đem người đầu đánh vượng. như vậy trọng một quyền đem người đánh thành nào chấn động muốn lập tức đứng lên liền khó khăn Hồ bộ lạc người đều hướng A-hi chạy tới, trước hết đi đến chính là về, về lực lượng không thể so người khắc tiểu. Hắn cầm thời kỳ liền giết qua đi, buộc chặt A-hi người có bốn cái, bọn họ phân hai người tới cản về. Một người đá hướng về bụng, một người quyền đánh về đầu. Về tránh thoát trên đầu nắm tay, lại không có tránh thoát trên bụng chân đá. Cung thân, ôm bụng, không buông tay, cắn răng tiếp tục về phía trước đi. Về dây dưa thượng một người. Ôm người này một đường về phía trước đẩy, đẩy đến A-hi bên cạnh. Đem xương cốt đao ném cho A-hi, A-hi cầm xương cốt đao cắt phá trên đùi dây thừng, nhanh chóng cùng bên cạnh người chiến đấu. Một chân chân đá ra đi, một quyền quyền mà đánh, mặc kệ đối phương có phải hay không lưu lực lượng, chính là không thể làm đối phương có đánh trả đường sống. A-hi đua ra tánh mạng không màng sinh tử liền phải giết người. Về bên này không phải thực hảo, hắn bị người bẻ gãy hai chân địch nhân liền phải đem thạch khí cắm vào về trong cổ họng a hi manh thân nhào qua đi đem người nọ bổ nhào vào ôm người nọ lăn lộn một mét người nọ đứng dậy đem a hi đẻ ở trên mặt đất trở tay bắt lấy a hi tay chân đè nặng a hi và eo, không cho nàng nhúc nhích đúng lúc này an lại mang theo những người khác tới an lại từ địch nhân cầm một quyền đánh ra đi lại một quyền đánh vào địch nhân trên bụng đè nặng a hi địch nhân nháy mắt bay ra đi dừng ở nha dưới chân Nha nâng lên chân nặng nghề mà giẫm địch nhân hết hầu. Cái này địch nhân hẳn phải chết. An lại mang theo A-hi, đem nàng đặt ở chính mình phía sau lưng. An lại tiến vào mỏi mệnh trạng thái, hắn đã không có gì lực lượng. A-hi cả người run rẩy, tay nàng không có chi giác. Núi rừng địch nhân mau tới rồi, nếu không có khác biện pháp, hổ bộ lạc liền diệt ở chỗ này. Tất cả mọi người đến chết ở chỗ này. Không biết hầm ngầm người sẽ thế nào hy vọng những người đó có thể được đến tốt căn bài giống được khả năng sẽ chết giống cái khả năng sẽ sống được thiếu chút nữa bất quá không quan hệ có thể tồn tại liền hảo thủ lĩnh đã bị bẻ gãy một cái cánh tay đối phương đầu mục bị thủ lĩnh bẻ gãy một chân hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này cái này đầu mục giận dữ bị bẻ gãy một chân làm hắn mất đi lý trí hồng người ra nhiệm vụ chưa từng thất bại tới rồi hổ bộ lạc ăn tới cái lỗ nặng bọn họ như thế nào cũng không thể làm hổ bộ lạc tồn tại đầu mục nhìn về phía tới gần cây đuốc âm ngoan mà cười nếu các ngươi nói ra giống cái ở đâu có thể cho các ngươi rời đi nơi này không ai ra tiếng không ai muốn sống không muốn sống sẽ phải chết chết có cái gì hảo có lẽ các ngươi rời đi nơi này còn có thể gia nhập mặt khác bộ lạc năng lực như vậy cường chết ở chỗ này rất đáng tiếc ca không ai ra tiếng Ta người đã tới rồi, các ngươi trừ bỏ này một cái lộ không có khác lộ có thể đi. Nếu không nói các ngươi đều phải chết. Trước đêm các ngươi cánh tay cùng chân bẻ gãy, lại một đao một đao mà cắt đi trên người thịt. Cái thứ nhất giết chính là cái kia giống cái, các ngươi càng là tưởng bảo hộ nàng càng phải giết nàng. Hổ bộ lạc người có thể thấy kia mang theo cây đuốc tới gần người, một cái thật dài cây đuốc đội ngũ liền phải tiến vào hổ bộ lạc nội tràng. Ra không được. Muốn chết ở chỗ này, có người nhìn ngầm, cầu nguyện ngầm người, hy vọng các thân nhân có thể sống sót. Thủ lĩnh nói, ta chết, ngươi mang theo A-hi rời đi nơi này. Nha trục ở an lại trên vai nếu có cơ hội, hy vọng lệ có thể cùng các ngươi sinh hoạt ở bên nhau. Cổ nói ra sền sẽ huyết, giúp ta nhìn xem cái nào bộ lạc giống cái hảo. Bọn họ quyết định dùng chính mình chết, đưa an lại cùng A-hi đi ra ngoài. Thủ lĩnh niệm ra hiến tế chú ngữ. Bên cạnh người đi theo niệm, máu tươi cùng nước mắt từ A-hi trong mắt chảy ra. Vì cái gì muốn chết? Vì cái gì muốn như vậy? Thần linh ngươi có thể thấy được sao? Ngươi con dân đang ở chịu khổ, thần linh ngươi tới giúp giúp chúng ta đi. Không thể làm cho bọn họ hiến tế, đi ngăn trở bọn họ. Mang theo cây đuốc người tiến vào hổ bộ lạc. a các ngươi là ai? Đồ linh một cái nhảy đãng đem chạm đến tối cao người đá ngã xuống đất. Đánh lén thành công. Ngay sau đó Đồ Linh đi theo đi lên. Một đao đâm. Phá hỏng cánh tay đầu mục cánh tay thịt. Sắc. Đồ Linh kêu một tiếng. Nàng mục tiêu là cái kia đầu mục Đuổi theo một trưởng phép sát. Xa cầm hắn dây thường. Ở đây trên mặt đất đi tới đi lui. Có ba người đi theo hắn cùng nhau chạy. Hồ bộ lạc người tỉnh ngộ lại đây. Biết là Đồ Linh dẫn người tới cứu. Nhân tâm phấn chấn. Cầm thạch khí chạy ra đi. Sắc. Hồ bộ lạc thủ lĩnh A Lô cùng đồ linh liên thủ đem địch nhân đầu mục xua đuổi. Địch nhân đầu mục cùng A Lô đại chiến hồi lâu, tiêu hao hơn phân nửa lực lượng. Hiện tại đối mặt tràn ngập lực lượng đồ linh, đối với kinh nghiệm phong phú A Lô, lập tức ở vào hạ phong. Bị đồ linh cùng A Lô đánh mãn bộ lạc chạy. Đồ linh sa hô to một tiếng. Đồ linh biết xả đã thiết hảo bẫy dập, cùng A Lô lướt nhau, bắt đầu đem địch nhân đầu mục dẫn hướng bẫy dập kia một bên. Lại có mấy người gia nhập bao vây tiêu trừ, địch nhân đầu mục không thể không hướng không bao nhiêu người địa phương chạy tới đây đúng là bấy dập nơi. Đương cái này địch nhân đầu mục tiến vào bấy dập, xà lôi kéo trên mặt đất liền dây thửng, chạy. Bốn người hướng về bốn cái phương hướng, lấy chạy trốn tốc độ hướng ra phía ngoài phóng đi. Trên mặt đất một đống lung tung rối loạn dây thửng, đột nhiên co sinh mệnh, từng điều đứng lên, nghĩ địch nhân đầu mục dựa sát. Địch nhân đầu mục cầm xương cốt đao khắp nơi chém dây thừng, này đó dây thừng như là sẽ động như vậy, này căn chặt đứt một tia, kia một cây liền chạy tới thay thế. Nhà giam càng ngày càng gần, địch nhân đầu mục như là tìm được rồi xuất khẩu, hướng về xuất khẩu chém qua đi. Đồ Linh tiến lên một chân quét ngang đem địch nhân đầu mục, đá hổi dây thừng trung tâm. Co rút lại dây thừng đem địch nhân đầu mục tay chân bột chặt, trình hình chữ đại. Hồ bộ lạc thủ lĩnh A lô cầm mâu. Từ bên này giết đến kia một bên, đem địch nhân đầu mục chia làm hai nửa. Dây kéo tác người chết, quán tính về phía trước đánh tới, phát vẻ mặt bùn, còn đem mặt cấp làm ra huyết. Đã chết. Đầu mục đã chết. Đồ linh mang đến toàn bộ xà bộ lạc, một đám trải qua sung túc người đem còn thừa hồng cánh tay bao vây tiêu trừ, một cái không dư thừa. Ở lực lượng cường đại trước mặt, sở hữu nhỏ yếu đều sẽ bị nghiền áp, giết một người trở nên không như vậy khó. Đã chết. Hồng đã chết. Chúng ta còn sống. N. B. S. Đ. Ta còn sống. Giống. Hổ bộ lạc người muốn điên rồi, này một đêm đã trải qua sống hay chết. A. lại tìm được A. Hi. Cùng A. Hi ôm nhau, mặt đối mặt cùng quỷ trên mặt đất. Trên người đồ đằng văn rút đi sau, cả người đau nhức, hai người đã không có lực lượng, không sức lực chống đỡ đi. Hai người ngươi chống đỡ ta, ta chống ngươi, không cho đối phương ngã xuống. Hổ bộ lạc dũng sĩ đều mềm liệt đi xuống, xa bộ lạc người trợ giúp hổ bộ lạc đem bộ lạc sửa sang lại. Sống sót sau thai nạn cái thứ nhất cảm giác là sợ hãi. Trên người đổ văn có thể làm người thực hảo phân chia những cái đó là hổ bộ lạc, này đó là địch nhân. Cùng tồn tại một cái núi rừng, xa bộ lạc người đối hổ bộ lạc cùng xa bộ lạc nào có không quen biết. Vũ mang theo rông cái từ hầm ngầm bỏ ra, trước mắt vết thương bộ lạc, không có một cái lều chạy là có thể ở lại. Không, có một miếng đất là hoàn hảo. Nơi nơi đều là huyết, chứng kiến chỗ đều là người chết. Ô ô a a nhã buông trong lòng ngực tiểu thể tử, khóc theo hướng lam tới gần. Giống cái nhóm đi tìm các nàng bạn lữ, các nàng thân nhân, suy yếu giống được nhóm chịu đựng trong lòng bi thương đi thu liễm thân nhân thi cốt. Không chung trở nên trắng, hổ bộ lạc quay chung quanh một cổ bi thương, giống cái khóc giống thanh làm nghe nói người bi thương. Tiểu giúp đỡ ta vu cứu vớt bị thương tộc nhân ngẩng đầu nhìn ôm nhau An lại cùng A-hi. Bọn họ hai người tựa như một cục đá, vẫn không nhúc nhích. Tiểu hy vọng bọn họ đã chết, đáng tiếc vu hành động nói cho nàng, A-hi cùng An lại không có chết. Hổ bộ lạc giống được 63 người, trừ bỏ suy yếu lao nhân có 49 người. Hiện tại hổ bộ lạc tồn tại giống được không đến 20 người. Kiện toàn giống được không biết có thể hay không thượng 10 người. Nguyệt mang theo mấy cái giống cái đi bẻ ra An lại cùng A-hi. An lại trong ý thức là bảo hộ A-hi, hắn tay ôm thật sự khẩn. Nguyện đám người tưởng bẻ ra đều khó. Không biện pháp chỉ có thể cường lực rót thuốc dịch đi vào, chờ bọn họ khôi phục một chút lại tách ra hai người. Nhìn chiến hổ hổ bộ lạc, cái thứ nhất cảm giác là hổ bộ lạc cường đại, một cái có thể ở hồng trong tay sống sót bộ lạc có thể nhược đi nơi nào. Cái thứ hai cảm giác là bị thương, bộ lạc đã chết nhiều như vậy dũng sĩ, về sau như thế nào sinh tồn. Nếu tới sớm một chút sẽ không phải chết như vậy nhiều người. Đồ Linh bạn lữ đi vào nàng bên cạnh, nơi này thật đáng sợ. Nếu tới sớm một chút, nơi này liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Đồ Linh đem trong tay cục đá nghiền nát, này đó lao ra hỏa. Nếu không phải này đó lao ra hỏa vẫn luôn kéo dài thời gian, bọn họ sớm đến hổ bộ lạc. Hổ bộ lạc cũng không bị chết đến thảm như vậy. Làm chúng ta người lui ra ngoài, tiến vào núi rừng. Không cho phép ra hiện tại hổ bộ lạc trước mặt. Đồ Linh nói, bọn họ là sẽ không nguyện ý. Cái này bọn họ là chỉ những cái đó lao ra hỏa. Đúng vậy, bọn họ sẽ không nguyện ý. Đây đúng là để điều kiện thời điểm, như thế nào có thể đi đâu. Hổ bộ lạc cái gì cũng không có, chính yêu cầu xà bộ lạc trợ giúp. Mấy lao ra hỏa nghĩ mở rộng ra khẩu, nghĩ muốn nhiều ít giống cái thích hợp. Vì cái gì phải rời khỏi một cái lao nhân xuất hiện ở đồ linh trước mặt đồ linh đáy lòng có hỏa không muốn cùng người này nói nhảm nhiều một quyền đánh ra đi lại một quyền chèn ép hạ ngươi nói thêm nữa một câu ta liền giết ngươi có khắc một người mang theo hai thanh niên giống được lại đây nâng dậy bị ẩu đả trên mặt đất lao nhân đồ linh ngươi đồ linh ngẩng lên đầu liếc coi bọn họ muốn chết cứ việc tới xa bộ lạc cùng hổ bộ lạc vốn là bảo hộ tương vọng bởi vì các ngươi Hai bộ lạc chi gian xuất hiện khe hở, bởi vì các ngươi làm hổ bộ lạc biến thành hôm nay như vậy, giết các ngươi cũng không đủ điền bình đáy lòng ta hỏa. Đồ Linh Nghiến răng nghiến lợi, lạnh băng trong ánh mắt lộ ra sát ý. Cái dạng này Đồ Linh ai cũng không dám trọng, ai cũng không dám ra tiếng. Hừ. Đồ Linh mang theo người rời đi. Hùng bộ lạc người sau khi trở về, lập tức phái người tới, bởi vậy bọn họ phát hiện hổ bộ lạc người không chết hùng bộ lạc vu làm người đưa tới rất nhiều dự thảo xa bộ lạc có đồ linh ở chân áp ai cũng không dám hướng hổ bộ lạc đưa ra bất luận cái gì yêu cầu bọn họ ở tại hổ bộ lạc bên ngoài thức ăn ngủ nghỉ chính mình giải quyết đương hổ bộ lạc thủ lĩnh a Lô tỉnh lại sau ba cái bộ lạc thủ lĩnh tụ ở bên nhau lúc này đây ít nhiều các ngươi nếu không phải các ngươi ra tay hổ bộ lạc liền không có hiện tại a Lô nói đồ linh nói ta đến chậm ta thực xin lỗi nếu tới sớm một bước liền sẽ không thảm như vậy a lỗ thở dài hổ bộ lạc không biết muốn quá nhiều ít năm mới có thể khôi phục đến tình huống trước kia hùng bộ lạc thủ linh nói ta thiệt hại mười hai vị dũng sĩ ngươi đến muốn bồi thường sẽ chỉ cần vượt qua cái này tuyết quý sẽ cho các ngươi muốn đồ vật ngươi tính toán như thế nào làm đồ linh hỏi a lỗ ngươi có cái gì hảo kiến nghị không bằng đem hồng người cánh tay cắt đi ra ngoài tung ra đi, làm một khắc chút núi rừng người biết hồng không đáng sợ. Hổ bộ lạc giết hồng hơn 30 cá nhân, ngoại tộc người biết các ngươi lợi hại, chắc chắn lại đây đầu nhập vào, như vậy ngươi là có thể được đến càng nhiều giống được. Đồ linh kiến nghị rất có hảo, alo tiếp thu cái này kiến nghị. Cảm ơn. Chúng ta có thể trao đổi giống cái cùng giống được, tỉ như ngươi giống cái đến Sa bộ lạc đi, Sa bộ lạc giống được đến bên này. Đồ linh quyết định tăng mạnh cùng hổ bộ lạc liên hệ. Nay vì về sau hồng người tới công kích làm chuẩn bị Hồng có bao nhiêu đại ai cũng không biết Chỉ biết hồng chuyên môn đoạt giống cái Sắt giống được, diệt bộ lạc Có lúc này đây kinh nghiệm Tiếp theo hồng người tới khi Sẽ không sợ đánh không lại A lô không nghĩ tới đổ linh sẽ đưa ra như vậy yêu cầu Hổ bộ lạc cùng xa bộ lạc quan hệ vẫn luôn không tốt Hôm nay đổ linh như thế nào đột nhiên hiến hảo Không chỉ có A lô nghi hoặc Liên hùng bộ lạc người cũng nghi hoặc Đô Linh nói, mấy năm gần đây, hồng mục tiêu đều là núi rừng bộ lạc, không ít núi rừng bộ lạc bị giết, hôm nay là hổ bộ lạc, tới rồi ngày mai chính là xà bộ lạc. Nếu chúng ta ba cái bộ lạc liên hệ ở bên nhau, sẽ không sợ những người đó tới tấn công. Đô Linh nói, ngươi một chút giết hồng 30 người, đây là một cái không nhỏ số lượng, hồng bên trong người nhất định biết hổ bộ lạc tồn tại, nếu bọn họ tâm bất tử, một hai phải tới đoạt giống cái. Các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Nếu bọn họ nghĩ tới bên cạnh xà bộ lạc, ta nên làm cái gì bây giờ? Chỉ cần chúng ta cho nhau liên hệ, đứng chung một chỗ mới có thể đánh thắng được những người đó. Mới sẽ không làm hỏng tới đoạn. đồ Linh làm A lô cùng hùng bộ lạc thủ lĩnh lâm vào nguy cơ ý thức. Bọn họ vẫn luôn sinh hoạt ở an nhàn núi rừng, đối mặt địch nhân là hung thú. Bọn họ chưa từng nghĩ tới nhân tài là địch nhân lớn nhất mỗi cái mùa khô đều sẽ có ra ngoài đội ngũ ra ngoài trao đổi bọn họ biết núi rừng bên ngoài còn có lớn hơn nữa bộ lạc chỉ là không tới này đó bộ lạc như vậy đáng giận vì người cái gì đều làm nếu không phải bọn họ duy trì hồng nhóm người này người như thế nào sẽ càng lúc càng lớn ta minh bạch ngươi ý tứ đến muốn ta ngẫm lại nơi này còn có rất nhiều sự tình làm chuyện này trước không nói a lỗ lưỡng lự Vừa mới mất đi giống được giống cái còn nguyện ý lại tìm bạn lữ, như thế nào cũng muốn quá một đoạn thời gian. Hảo, hy vọng ngươi có thể tiếp thu. Rời đi trước đưa các ngươi một ít hung thú thịt, đây là xà bộ lạc tự nguyện. Hôm nay thấy đồ linh hào phóng, có trí tuệ, không giống như là trước kia nghe bá đạo, tàn nhẫn đồ linh, chẳng lẽ bọn họ lỗ thai nghe được đều là sai lầm. Hồ bộ lạc một sạp sự, đồ linh không tưởng nhiều cái dày, vì thế trước sẽ xà bộ lạc đi lbfg đồ linh rời đi sau hùng bộ lạc thủ lĩnh nói đồ linh đề nghị không tồi nếu nàng là thiệt tình hổ bộ lạc ở mấy năm liền sẽ khôi phục trước kia trạng thái nếu đồ linh có khắc dụng tâm vậy khó mà nói a lỗ nhìn về phía hùng bộ lạc thủ lĩnh hùng bộ lạc dũng sĩ không có mười hai cái ngươi nhất định rất khó trở về công đạo không bằng như vậy ngươi phái mười cái giống được lại đây lại đây trụ một cái mùa khô nếu là ai nguyện ý cùng bọn họ kết thành bạn lữ bên này khiến cho giống cái cùng các ngươi giống được trở về cái này biện pháp thực không tồi ta tiếp thu nếu vu cũng đồng ý trong bộ lạc là không ai nói cái gì alo hết thề đều sẽ quá khứ đúng vậy sẽ đi qua nếu hồng người không trở về báo thù hết thề đều sẽ qua đi nếu lại tới một lần tập kích hổ bộ lạc liền không dư thừa cái gì thiện đi hùng bộ lạc thủ lĩnh alo đi vào vu lều trại trước bên trong tràn đầy người bệnh Đều là hổ bộ lạc dũng sĩ, có người không có hai chân, có người không có nửa bên chân cẳng, còn có người mất đi hành động năng lực. An lại cùng A hy cũng ở bên trong, An lại tỉnh lại, A hy còn ở ngủ say chung. An lại gắt gao nắm A hy, hy vọng có thể làm A hy sớm một chút tỉnh lại. Chỉ cần có thể tỉnh lại sẽ không phải chết, chỉ cần có thể tỉnh lại vu là có thể cứu sống. Người đi nghỉ ngơi một chút, nơi này sẽ không có việc gì. Nguyệt khuyên thủ lĩnh, thủ lĩnh rất mệt, nhưng vì bộ lạc, chỉ có thể cường trống. Thủ lĩnh nằm ở an loại bên cạnh, xa bộ lạc đã trở về, hùng bộ lạc 3 ngày sau sẽ rời đi. Các ngươi muốn nhanh lên hảo lên. Bên cạnh nằm đều là hổ bộ lạc trung kiên lực lượng, may mắn những người này tồn tại, bằng không hổ bộ lạc liền rất khó khởi động tới. Nhà cắn răng không cho chính mình hừ ra tiếng, xương cốt thống khổ thật sự rất khó nhẫn. Cổ vẫn luôn ở tê tê mà hút khí. Đau đau rên rỉ làm bên cạnh người nghe khó chịu. An lại hảo hy vọng A-hi cũng có thể phát ra đau đau thanh âm, mà không phải vẫn luôn ngủ không tỉnh. Thủ lĩnh nằm xuống đi không lâu liền phát ra hô hô thanh, đây là mệt muốn chết rồi. Chiến hổ cái thứ ba ban đêm, vô cùng bộ lạc giống được ngồi ở cùng nhau. Đại gia cho rằng vô cùng thủ lĩnh sẽ nói trong bộ lạc căn bài, cân nhắc biện pháp vì bộ lạc vượt qua cửa ải khó khăn. Mùa khô qua đi một nửa. Trong bộ lạc đồ ăn bị cấp đi, dũng sĩ si tử thương hơn phân nửa. Nếu không thể ở nửa cái mùa khô chứa đựng một cái tuyết quý đồ ăn, tồn tại người sẽ có một nửa bị đói chết. Tiêu tụy vu nhìn đại gia nói, ta sau khi chết, không cần thương tâm, không cần khổ sở. Nhật tử muốn tiếp tục quá. Mọi người đôi mắt đều nhìn vu, bọn họ không nghĩ tiếp thu tin tức này. Vu, ta biết tới rồi nhất gian nan thời khắc, nhưng ta bất lực. Thần linh ở kêu gọi ta vu vươn tràn đầy nếp nhăn tay màu nâu mu bàn tay thượng một rún rún ra mu bàn tay thượng mạch máu đột ngột như là trên người trừ bỏ mạch máu cái gì đều không có các người đến muốn ở kiểu cùng á hy tuyển đời kế tiếp vu trầm mặc mọi người đều trầm mặc bọn họ không thể tiếp thu tin tức này nếu ở vừa mới bắt đầu thời điểm không có hao phí như vậy nhiều tinh huyết liền sẽ thỉnh đến thần linh bám vào người bộ lạc sẽ không phải chết như vậy nhiều người vì dọ thám biết hồng nhân số vu hao phí đại lượng tinh huyết tới rồi mặt sau vóc người không đủ không thể mượn dùng thần linh lực lượng tới trợ giúp đại gia cái này làm cho vu thật sâu mà tự trách ta có cái gì biện pháp có thể giúp được ngươi thủ lĩnh hỏi vu lắc đầu không giúp được về sau sự đến muốn các ngươi chính mình làm ra lựa chọn vu thâm trầm mắt thấy từ người bệnh trên mặt nhất nhất đảo qua đi ta không giúp được các ngươi ta này một thân chung được đến các ngươi vô số chiếu cố Làm ta bình bình an an mà vượt qua mỗi một cái tuyết quý, thật là cảm ơn các ngươi. Cũng muốn cảm ơn các ngươi A phụ A mẫu, nếu là không có các ngươi ta liền không có thể sống đến bây giờ. vu không cần nói như vậy. Nhà tiểu tể tử không tồi. Ta thấy nếu có linh, các ngươi về sau nhiều nhìn xem. vu đối A lại nói, ngươi A phụ A mẫu chết thời điểm đều không có rơi lệ, hiện tại càng không nên rơi lệ. Các ngươi đều là hổ bộ lạc dũng sĩ. Đáng tiếc ca không gặp A Hi sinh tiểu tể tử, không biết A Hi sinh hạ tiểu tể tử sẽ thế nào. Định là rất có linh tính. Viễn của bộ lạc bình quân tuổi không đến ba mươi lăm, Vu có thể sống đến năm mươi tuổi xác thật là ỉ lại hổ bộ lạc mọi người. Vu nhìn đại gia, cười cười liền đi. Thủ lĩnh duỗi tay đi đỡ lấy Vu đầu, làm Vu dựa vào cây cột. Vu, bọn họ vừa mới đã trải qua mất đi huynh đệ thân nhân đau hiện tại lại phải trải qua một lần mất đi sinh mệnh quan trọng người. Tâm có thể có bao nhiêu đau liền có bao nhiêu đau. Tiếng khóc từ vu lều chạy truyền ra đi, bên ngoài giống cái nghe thấy được chạy tới, vén rèm lên thấy mọi người quỳ hướng vu, vu dựa vào cây cột không có hơi thở. Vu, giống cái bùn quỳ xuống đi, lớn tiếng khóc thút thít. Vì thấy vu cuối cùng một mặt, có sức lực người chạy tới, không sức lực người bò qua đi, bò bất động chỉ có thể yên lặng mà rơi lệ chiến hộ ngày thứ tư a hi còn không có tỉnh lại ở hung bộ lạc dưới sự trợ giúp tìm tới màu xanh lá diệp mặt đỏ sắc mạch lạc đại lá cây cấp vu làm giường vu ăn mặc to rộng áo da thú bị đặt ở đại lá cây bên cạnh vẩy đầy hoa tươi cùng trái cây thủ linh a lô cầm xương cốt đâm thùng đại lá cây ven đại lá cây chậm rãi co rút lại đem vu bao vây lại an lại nha cổ ba người khiêng lên vu hướng sông lớn đi đến giống cái ở phía sau niệm cầu nguyện ngữ cầu nguyện vu kiếp sau còn phải về đến hổ bộ lạc song việc tỉnh lại a hi thực hối hận hối hận chính mình không gặp vu cuối cùng một mặt hối hận chính mình như thế nào không còn sớm đánh thức tới nếu nàng có thể sớm chút tỉnh lại là có thể cấp vu tiễn đưa như vậy một cái đối nàng người tốt liền như vậy đi mà nàng mặt cũng không lộ đây là nàng cả đời này vô pháp mặt diệt đau vu không có không thể không có đời kế tiếp vu Đại gia đến phải làm ra lựa chọn, nhưng A-hi còn không có tỉnh. A-hi còn không có tỉnh. A-hi không biết khi nào tỉnh. Đến phải làm ra lựa chọn, Kiều cùng A-hi tuyển cái nào. Ta duy trì A-hi. Ta cũng duy trì A-hi. Duy trì A-hi người tương đối nhiều, duy trì Kiều cũng có không ít. Về nói, ai cũng không biết A-hi khi nào tỉnh, nếu là vẫn luôn không tỉnh làm sao bây giờ. a lại xem một cái về, về ngoan ngoan câm miệng chuyện này lâm vào cục diện bế tắc bị đại đa số người duy trì a hi không tỉnh không thể tuyển tiêu không chiếm được bao nhiêu người duy trì cũng không thể tuyển a lại nói tuyển tiêu a hi không biết khi nào tỉnh lựa chọn kiểu càng thích hợp a hi có rất nhiều chú ngữ sẽ không nghiệm tiêu so a hi càng thích hợp về sau đại gia có chuyện gì ta cùng a hi đều sẽ trợ giúp ta cùng a hi vĩnh viễn đều là hổ bộ là người a lại tuần tra một lần Nơi đi qua mọi người đều gật đầu. Nếu An Lại đã nói, bọn họ liền không cần thiết rằng có không thay đổi chủ ý. Đó chính là Kiều. Trở về chuẩn bị làm Kiều tiếp nhận chức vụ vô vị trí. An Lại rời đi thủ lĩnh liều trại, đại bộ phận sự tình đã thương định, liền không cần thiết ra vẫn luôn lưu trữ. Trở lại liều trại, cấp A-hi miệng vết thương đổi dược, cho chính mình miệng vết thương đổi dược. Liền phải rời đi An Lại, đột nhiên quay đầu đi xem A-hi a hi đồ đằng văn ra tới là hoàn chỉnh đồ đằng văn hoàn chỉnh đồ đằng văn an lại đại hỷ ốm hôn mê a hi ha hả mà ngây nô cười an lại là ích kỷ hắn biết do a hi đồ đằng hoàn chỉnh hắn cư nhiên không nói cho bất luận kẻ nào là bởi vì hắn không nghĩ làm a hi trở thành vu như vậy a hi liền không bao nhiêu thời gian cùng hắn ở bên nhau liền không thể cùng hắn cùng vào núi lâm chơi vì chính mình an lại từ bỏ đại cục Hơn nữa hắn cho rằng tiểu thực thích hợp. Bởi vì được đến hùng bộ lạc cùng xa bộ lạc trợ giúp hổ bộ lạc người có thể được đến thực tốt hung thú huyết cùng thịt. An lại đám người này đó ra thịt thương thực mau thì tốt rồi lên. Chiến hổ thứ 15 ngày An lại từ núi rừng thải hồi một bó hoa, đây là A-hi thích nhất hoa. An lại nghe nghe hoa thực mới mẻ, A-hi sẽ thích. Hắn cười trở về, mới đi rồi vài bước thấy nơi xa kiểu. tiểu được đến thần linh tán thành. Mặc vào thuộc về Vu gia thu áo choàng, trụ vào Vu Liều trại. An Lại ở kêu trước mặt, "Vu, không cần kêu ta Vu." Tiều vẻ mặt ai sắc, "A hi so với ta càng thích hợp vị trí này, ngươi vì cái gì muốn cho ta thượng?" "Vu, ngài chính là Vu. Không có ai so ngài càng thích hợp." An Lại thái độ có chút xa cách. Tiều trong mắt hàm chứa nước mắt, sắp sửa rơi xuống còn không có rơi xuống, hảo làm một bộ trọc người liên gương mặt. Thủ lĩnh đưa ra kiến nghị ngươi đã biết sao? Ân. Bộ lạc giống cái nhiều giống được thiếu, rất nhiều giống cái mất đi bạn lữ. Bởi vậy thủ lĩnh A lỗ đưa ra cho nên giống được kết bạn hai cái giống cái, tận khả năng làm giống cái mang lên tiểu thể tử. Cứ như vậy an lại liền yêu cầu lại tìm một cái bạn lữ. Ngươi có thể hay không, có thể hay không cùng ta kết thành bạn lữ? Tiêu có chứa vài phần ngượng ngùng? Sẽ không, bạn lữ của ta chỉ có một đó chính là a hi tiêu hàm chứa nước mắt rơi xuống chẳng lẽ ngươi tưởng cãi lời thủ lĩnh mệnh lệ an loại chính thức nhìn tiểu cùng tiểu kéo ra khoảng cách ta cùng với thủ lĩnh nói qua chỉ cần ta có thể nuôi sống ba cái tiểu tể tử liền không cần cùng mặt khác người kết thành bạn lữ tiểu nhìn an loại rơi lệ mặc dù là ta trở thành ngươi bạn lữ đều không được sao ta có thể nuôi sống ba cái tiểu tể tử cùng a hi cho nên không cần vui nhọc lòng an loại Ta là thiệt tình thích ngươi. Ta hy vọng bạn lữ của ta là ngươi. An mại ngăn trở kiều tay, không cho kiều tới gần chính mình. Bạn lữ của ta chỉ có một, đó chính là A-hi. An mại nói nói năng có khí phách, làm kiều nghẹn lời. Mặc dù là ta cũng không được. Ta là vu, ta đã là vu, ta là cái này trong bộ lạc nhất chịu tôn trọng giống cái. Ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt ta. Cường đại nhất giống cái nên cùng cường đại nhất giống được ở bên nhau. An mại không nói lời nào lạnh lùng mà nhìn Tiểu, thái độ của hắn chính là như vậy kiên quyết. Mặc dù ngươi là Vu cũng không thể thay đổi ý nghĩ của ta. Ngay sau đó xoay người rời đi. Kiều cho rằng chính mình trở thành Vu, chính mình là hổ bộ lạc nhất chịu tôn trọng giống cái là có thể được đến An mại nhìn với con mắt khác. Đến bây giờ nàng sai rồi, nàng sai rồi. An mại chính là một cục đã làm không chỉ có vững tâm bên cạnh còn mang theo sắc bé lăng đâm bị thương người không tự biết nhìn ta nhìn thấy gì về hiện thân đáng thương giống cái bị người cự tuyệt được hoan nên nhất giống cái bị giống được cự tuyệt vẫn là giống cái thích nhất giống được tiểu giơ tay lau đi trên mặt nước mắt không liên quan ngươi sự xác thật là không liên quan chuyện của ta chỉ là ta tưởng nói ta còn không có kết bạn lữ ngươi không ngại suy xét suy xét ta về cười nói Về lại nói, cái này trong bộ lạc không phải phi an mại không thể, ngươi sở dĩ lựa chọn an mại là bởi vì an mại danh vọng so bất luận kẻ nào đều cao, so bất luận kẻ nào đều có khả năng trở thành đời kế tiếp thủ lĩnh. Ngươi lựa chọn an mại có phải hay không bởi vì tưởng trở thành đồ linh người như vậy. Một cái đem vô cùng thủ lĩnh vị trí tập với một thân giống cái, cái nào có giã tâm giống cái không nghĩ a? Bởi giờ, tiêu phiết liếc mắt một cái về thu thập tâm tình xoay người rời đi. khinh thường với trả lời về vấn đề. Nàng là kiêu ngạo, nàng là có tự tôn, nếu an mại không đáp ứng, nàng liền không cần thiết dây dưa. Nàng sẽ làm an mại hối hận. Về lắc đầu, cái này giống cái không dễ khi dễ. Cái này trong bộ lạc có trò hay xem lạc. An mại hảo tâm tình bị kiều phá hư, cầm hoa không có thưởng thức tâm tư, đành phải vẫn luôn che chở hồi lều trại. An mại ngươi chuẩn bị cho tốt sao. Chúng ta muốn xuất phát. Hảo, chờ một chút. Hôm nay An Mãi yêu cầu đi sửa sang lại bộ lạc đầu gỗ tường. An Mãi đem hoa đặt ở A-hi bên cạnh, thân thân nàng trên chán, sớm một chút tỉnh lại. An Mãi đi đến bộ lạc bên ngoài, khiêng lên một cây đại đầu gỗ hướng tường vây đi đến. A-sơn đến An Mãi bên cạnh, toàn bộ bộ lạc đều biết ngươi cự tuyệt vu. An Mãi khiêng lên đầu gỗ, về phía trước đi, thì tính sao? Vì cái gì? a lại nhìn phía trước tiểu tâm đi đường ngươi đi hỏi hỏi mạch vì cái gì không nghĩ cùng giống cái kết thành bạn lữ sẽ biết trong bộ lạc ai không biết mạch thích gá hy đáng tiếc gá hy không tiếp thu mạch chứ bỏ cùng hùng bộ lạc kết thành bạn lữ bộ lạc lệ mỗi cái tuổi trẻ giống được đến muốn chiếu cố hai cái giống cái những người khác đều có thể tiếp thu chỉ có mạch không thể tiếp thu hắn cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào kết thành bạn lữ a sơn khiêng đầu gỗ qua đi gặp được mạch Nếu ngươi gặp được một cái cùng A-hi giống nhau như lúc giống cái, ngươi có thể hay không cùng nàng kết thành bạn lữ. Chuyện này mạch đều bị hỏi phiền, hắn chừng liếc mắt một cái A-sơn, xoay người rời đi. Mạch thái độ thực kiên quyết, hắn không cần cùng bất luận kẻ nào kết thành bạn lữ. Bất quá hắn hướng thủ lĩnh bảo đảm, hắn sẽ nuôi sống hai cái lao giống cái hoặc hai lao giống đực. A-sơn sờ sờ cái mũi, phàm là gặp phải A-hi giống đực đều không phải nghe lời hảo giống đực. Trạng vạng nha mang theo hung thú thịt trở lại bộ lạc, mang theo những cái đó hồi lâu không đi ra ngoài săn thú dũng sĩ đi ra ngoài săn thú, nha không dám đi bao xa. Mỗi một lần đi ra ngoài săn thú mang về đồ ăn vừa mới đủ ăn. Như thế nào mới có thể có còn thừa đồ ăn đâu? Đây là một cái trọng đại vấn đề. Giống cái đem hung thú thịt chuẩn bị cho tốt, phân cho mệt ngã vào một bên người, một người kêu một miếng thịt từng ngụm từng ngụm mà ăn. Bọn họ thật sự quá đói bụng. Hùng bộ lạc người khi nào đến? Thủ lĩnh đem trong tay thịt bỏ vào trong miệng, hai ngày sau. Lúc này đây bọn họ hy vọng giống cái có thể tới hùng bộ lạc đi sinh hoạt. Như thế nào thay đổi? Trước kia không phải nói tốt sao? Thủ lĩnh nhìn về phía bên cạnh người ta nói, hùng bộ lạc đã chết 12 cái dũng sĩ, lúc này đây bọn họ sẽ không lại làm giống được lại đây, yêu cầu giống cái qua đi. Đột nhiên đưa 10 cái giống cái đi ra ngoài, bọn họ không muốn tiếp thu nếu đây là cái giống cái là tự nguyện còn hảo thuyết nếu là không muốn qua đi càng phiền toái an lại nhíu mày nên thế nào mới có thể được đến càng nhiều đồ ăn nếu có cũng đủ đồ ăn giống cái liền không cần rời đi bộ lạc ta tính toán ngày mai đi xa một ít an lại nói chúng ta yêu cầu nhất đẳng hung thu thịt nhất đẳng hung thu thịt cùng huyết có thể bổ sung càng nhiều năng lượng như vậy dũng sĩ liền không cần ăn quá nhiều đồ ăn tới duy trì thân thể yêu cầu An lại lại nói, không cần cấp quá nhiều người, theo ta, mạnh cùng á Sơn. Như vậy không được, quá nguy hiểm, đến muốn lại qua một thời gian. Đại gia thân thể còn không có khôi phục. Thủ lĩnh không đồng ý. Đúng là bởi vì như vậy, chúng ta càng cần nữa nhất đẳng hung thu thịt. Thủ lĩnh thỉnh ngươi tin tưởng ta, chúng ta có thể hành. Cổ cười nói, trong bộ lạc còn có á hy đang chờ hắn, an lại cũng sẽ không chết. Chỉ cần tìm một ít loại nhỏ nhất đẳng hung thú, giống nhau có thể hành. Nha huy hắn nữ nhi ăn thịt, ta tan thành, thủ lĩnh chúng ta yêu cầu càng có năng lượng hung thú huyết. Ngươi đến muốn mang nhiều một ít người đi. Thủ lĩnh đồng ý. N. B. S. T. Về cái thứ nhất nhất tay. An lại cho hắn một ánh mắt, muốn chết ngươi liền tới. Hắn đối về thái độ vẫn luôn không tốt, mặc dù về đã cứu A. H. An lại có thể đối mạch khoan dung. Nhưng cự tuyệt về tới gần, thật là kỳ quái. Ta không đi, ta tương đối sẽ tu tường đây Về nói, ta cùng an loại cùng đi, cổ dẫn người ở bên cạnh săn thú, thủ lĩnh ở trong bộ lạc. Sau đó chúng ta mang lên an loại ra điểu, làm nó truyền tin tức. Một khi đã xảy ra chuyện chúng ta lập tức gấp trở về. Không biết hồng người còn có thể hay không lại trở về, sở hữu ra ngoài người cũng không dám đi xa. Có thể hành, đi tìm tiểu. Đi tìm Vu muốn một ít gói thuốc. Thủ lĩnh nói, hắn còn không có thói quen kêu kiểu làm vu, Không ngừng là thủ lĩnh, rất nhiều người còn không có thói quen. Bất quá chậm rãi liền sẽ hảo. An Mại đám người săn thú hai chỉ nhất đẳng hung thú, An Mại hồi bộ lạc trước tiên là cầm thuộc về chính mình kia phân hung thú huyết chạy về lều trại. Hắn như thế nào chạy nhanh như vậy? Một người hỏi. Vì được đến ấm áp hung thú huyết, An Mại đem hung thú huyết che ở trên bụng. Hồi bộ lạc đương nhiên là đi tìm A-hi. Trong bộ lạc liền A-hi còn ngủ, rõ ràng A-hi không phải bị thương nặng nhất cái kia, cư nhiên là ngủ đến nhất lâu vị nào, thật là kỳ quái. A-nại mang theo hung thú huyết xâm nhập liều trại, cư nhiên thấy một người ngồi ở trên mép giường. Vui mừng quá đỗi, ngươi tỉnh, tới tới tới, uống lên nó. Đem trong tay hung thú huyết đưa cho A-hi, A-hi nghiêng đầu. Hào canh! Nhẫn nhẫn! Uống lên cho ngươi ăn trái cây quá quá miệng. Trước kia đều là cái dạng này, hiện tại cũng không cần ghét bỏ. An lại cưỡng bách nàng uống xong đi. Thanh, thanh, thủy cho ta thủy. A hy vốn là không thích ăn hung thú huyết. Không cần thủy An lại trực tiếp thân đi xuống, đem miệng nàng hung thú huyết quá độ đến chính mình trong miệng. Lo lắng chết nàng, sợ nàng vẫn chưa tỉnh lại, ngày ngày đêm đêm hướng thần linh cầu nguyện. An lại thử xem cái này. Kiều ôm một quả xác tử dược tiến vào lều trại. Thấy an lại cùng A-hi thân ở bên nhau, trong mắt hiện lên một mặt tức giận. Ngay sau đó cười rộ lên. A-hi đã tỉnh, tỉnh liên hảo, tỉnh liên hảo. Kiều đi ra ngoài nói cho đại gia, A-hi tỉnh. Được đến tin tức người đều lại đây nhìn xem, chúc mừng A-hi tỉnh. Ta còn lộng chút dược muốn cấp A-hi thử xem, không nghĩ tới tỉnh. Kiều cao hứng mà nói. Thật là không thể tưởng được a. Tình Liên hảo, có thể đi một chút sao? An Mại buông ra A Hi, thân thân nàng khoe môi, nếu là không có các nàng nhiều chuyện thì tốt rồi. A Hi vụng trộm cười, mau đỡ ta lên, làm người nhìn nhiều không tốt. A Hi hoạt động hoạt động cánh tay, đỡ An Mại chậm rãi đứng lên. Lớn mật về phía trước bước ra một bước, động động ngón chân, sở hữu cảm giác đều ở, không, có đau nhức, không, có bất luận cái gì không khỏe. Đối với tiếng lều chạy người cười, ta thực hảo không có việc gì vậy là tốt rồi vu nếu á hi đã tỉnh người liền không cần hướng bên này chạy một ngày chạy vài lần quái mệt. á hi nhũ mày, như thế nào kiểu mặc vào vu quần áo các nàng vì cái gì kêu kiểu làm vu ta muốn cùng á hi trò chuyện tối nay lại làm á hi cùng đại gia trò chuyện an lại đây là đuổi khách mặt khác giống cái biết an lại tính tình cùng á hi gật gật đầu rời đi A hi thấy sắc mặt tiểu tuy nhã muốn cho nàng lưu lại cuối cùng vẫn là từ bỏ nàng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới an ủi vừa mới mất đi bạn lữ nhã nhớ tới ngày đó ban đêm hết thảy á hi trên mặt tươi cười dần dần đặng đi có bao nhiêu cái quen thuộc người rời xa nàng mà đi an lại ôm lấy á hi làm nàng dựa vào hắn ngực vu đã chết chỉ còn lại có hai mươi cái giống được dũng sĩ giống cái không xảy ra việc gì đồ linh mang theo toàn bộ xà bộ lạc lại đây cứu chúng ta bọn họ giết còn thừa địch nhân vu cũng không cần chết ta nàng đôi mắt hồng hồng chúng ta cũng không hy vọng vu chết chính là chúng ta có biện pháp nào an lại nghẹn nào ngươi không ở chúng ta không có thể kịp thời phát hiện vu vấn đề khi chúng ta biết đến thời điểm vu sẽ chết ô ô vu đối ta như vậy hảo ta liền cuối cùng một mặt cũng chưa thấy hắn ngực cướp đấm. hắn vô vô nàng Không phải sợ, sẽ đi qua, chỉ cần chúng ta căng quá một đoạn này nhật tử, hết thể đều sẽ qua đi. Đồ Linh cùng Linh đều nguyện ý trợ giúp chúng ta. Bọn họ cho chúng ta tặng hảo chút đồ ăn cùng dược vật. Nhưng là đồ ăn vẫn là thực khó khăn. Không có nhiều người như vậy có thể không thương tâm sao. A hi, chúng ta muốn nỗ lực. Nỗ lực nuôi sống chính mình, nỗ lực nuôi sống tộc nhân. Ân, Mang nàng đi ra ngoài. Chiến hậu bộ lạc so dị vãng tiêu điều, không có sinh khí. Rất nhiều người không từ bi thương ra tới. Sẽ khá lên. A-hi cổ vũ chính mình. Đi ra ngoài đi một chút. A-hi vừa mới tỉnh lại yêu cầu đi vận động vận động. An lại lôi kéo A-hi hướng bộ lạc ngoại chạy tới. Lúc này đây là dùng nhanh nhất tốc độ hướng ra phía ngoài chạy. Hai người chạy qua đầu gỗ tường vây, lướt qua đại thạch đầu, chạy qua dòng suối nhỏ lưu, tiến vào núi rừng nhảy lên cây cối, một đường hướng. Hai người cạnh tranh, an lại thức mau, A-hi cũng không rơi sau. Bọn họ đầu tiên là trầm mặc, lại là thư thái, cuối cùng là sung sướng. Phong mang đi bọn họ u buồn, mang đi bọn họ bi thương. Cho nên cảm xúc không có lúc sau, chỉ có một cảm giác, sống sót cảm giác thật tốt. A-hi đã nhảy lên một khác điều cây cối, nhảy qua an lại, ôm đại thụ đứng yên. Hắc, đơn giản cười. Trên mặt đất Mai Phục người là nha, nhà đám người ở săn thú, đột nhiên cảm giác có người nhanh chóng lại đây, tưởng định nhân, chính Mai Phục muốn tập kích. Nhưng bị A-hi phát hiện. Nhìn cây cối thượng đình đình mà đứng giống cái, đơn giản tự tin tươi cười. Bọn họ chậm rãi đứng lên, cười. Lần đầu tiên cười, chiến hậu đã lâu tươi cười. Hắc, A-hi. Có giống cái chào hỏi. Các ngươi thu hoạch thế nào? A-hi đánh giá này một chi đội ngũ giống cái nhiều giống được thiếu tuổi già nhiều tuổi trẻ thiếu nha chỉ chỉ bên kia thu hoạch hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm những người này trước kia đều là săn thú đội bởi vì thể lực theo không kịp hơn nữa không cần vì đồ ăn lo lắng liền rời khỏi săn thú đội hiện tại một lần nữa cầm lấy thạch khí đến muốn chậm rãi thích đứng lại đây so vừa mới bắt đầu khi hảo rất nhiều điểm này thu hoạch ở đại gia trong mắt là nhiều ở á hi trong mắt là thiếu bởi vì A-hi không biết hiện tại sức chiến đấu. Nếu là dựa theo trước kia so, điểm này nhi đồ ăn thiếu 2 phần 3. An lại đứng ở bên cạnh, cùng nha nói, không bằng chúng ta vào bên trong đi xem, chúng ta yêu cầu càng tốt hung thu thịt. Nha nhìn về phía A-hi, ngươi có thể được không? Nàng thật mạnh gật đầu, có thể. Nha xoay người cùng đương nói, ngươi cùng về mang theo đội ngũ đem đồ ăn mang về, ta cùng với An lại đi sán thú. Đương không tán đồng. Như vậy quá nguy hiểm. Chỉ cần lựa chọn loại nhỏ một ít nhất đẳng hung thú không nhiều lắm nguy hiểm. Không dung đương nói cái gì, nha dẫn đầu rời đi tại chỗ. An lại cùng A-hi đi theo qua đi. Ngầm về tầm mắt đi theo khỏe mạnh A-hi, về phía trước di động. Hắn cũng rất muốn cùng A-hi cùng đi thủ săn, không nói có thể hay không tới gần A-hi, chỉ cần tới gần bộ lạc trung tâm đoàn thể là được. Trong bộ lạc vẫn luôn ăn giống nhau hung thú thịt, đối mọi người đều không tốt. Bọn họ bức thiết yêu cầu càng nhiều càng có năng lượng hung thú thịt. Mới đi rồi không xa An lại phát hiện heo thú, trường miệng đoạn cái đuôi, đại răng nanh, phát ra hử hử thanh âm. Nha ở bên cạnh chuyển một vòng, trung quanh không có khác heo. An lại cùng Nha lướt nhau, gật gật đầu. Một người đi tả, một người đi hữu. Bên trái đôi mắt, bên phải đối cổ. Nha đem đoạn mâu bắn ra đi, chúng đôi mắt. Không đợi heo phản ứng. An lại liền đem đoạn mâu cắm vào heo trong cổ. Hấp hối dây rủa heo không có thể đem An lại ném rớt, ngược lại bị An lại cắt đứt cổ. Thùng gỗ tử. An lại kêu. A Hi cầm thùng gỗ tử nhảy xuống cây, nàng còn không có tới kịp ra tay, bọn họ đã hoàn thành cái thứ nhất hung thú. Còn muốn vào đi sao? Nha hỏi. An lại xem A Hi, hắn vừa mới săn thú trở về, lực lượng không ở mạnh nhất trạng thái thượng. Nhưng A-hi còn ở vào mạnh nhất thời điểm. Lại nhìn Nha, đi vào, tận lực đi thử thử một lần. Hảo! Mấy ngày này làm Nha nghẹn khuất đã chết. Hắn bức thiết yêu cầu càng cao cấp hung thú huyết. Xử lý heo, ba người tiếp tục về phía trước đi. Cự giác thú. A-hi tiếp đón bọn họ. An lại cùng Nha không hẹn mà cùng mà nuốt nước miếng. Bọn họ khát vọng cự giác thú huyết. Dùng heo huyết đem hắn dẫn lại đây. Chúng ta mai phục tại hai bên tìm cơ hội giết nó an lại nói có thể hành a hi ngươi cầm heo thú huyết qua đi a hi nhảy qua đi mở ra tiểu thùng cái nắp đem hung thú huyết ngã xuống đi nghiêng về một phía một bên về phía sau lui tới nhà hướng an lại ý bảo an lại cầm xương cốt đảo nhìn cự giác thú nghĩ ra cái nào địa phương xuống tay càng tốt nhưng là không đợi an lại ra tay a hi cũng đã ra tay trước Cái này giống cái xem chuẩn cơ hội, không có chờ người khác chính mình ra tay đi. Sợ tới mức gan lại mau mau chạy ra. A-hi thấy cự giác thú đem nó cổ hướng về nàng, nàng cầm thạch khí cái thứ nhất nhảy xuống đi. Ngồi ở cự giác thú trên cổ, một đao đâm vào, rút ra, hung thú huyết phun ra mà ra. Giống, có được cường đại lực lượng cự giác thú không phải một đao là có thể giết chết, nó không ngừng buôn nhảy muốn đem trên lưng người cấp lộng xuống dưới a hi nắm chặt cự giác thú rác mặc kệ nó như thế nào động nàng cũng chưa bị ngã xuống đi a loại từ trên cây nhảy xuống đi cầm xương cốt đao một đao tử cắm vào cự giác thú đôi mắt phủi đi mà xuống cấp cự giác thú phần đầu khai đạo khẩu tử nha tốc độ cũng không chậm đương a loại đi ra ngoài khi hán từ bên kia đi xuống đến cự giác thú bụng cầm dao nhỏ cấp cự giác thú khai bụng hung thú huyết nhanh lên trang a hi hô to Chính là an lại cùng nha chuyện thứ nhất chính là chính mình ăn trước no, cơ khát bọn họ từng ngụm từng ngụm uống cự giác thú phun ra ra hung thú huyết. Chỉ cần một nửa lực lượng an lại cảm giác được lực lượng tăng trở lại, thở hổn hển thở ra khẩu khí. Cả ngươi sảng khoái. Ha ha ha an lại thét giải. Nha cũng đi theo cười. Là cái gì làm cho bọn họ như vậy vui sướng mà cười. Trong bộ lạc gáp lực làm tôn trọng lực lượng, tôn trọng tự do bọn họ thập phần khó chịu. Một màn này sát hung thú làm cho bọn họ về tới từ trước. Đúng vậy, về tới từ trước, từ trước cảm giác đã trở lại, đáng tiếc bên người người không hề là từ trước người. Bọn họ cười, khóc lóc, trong lòng vô cùng khó chịu. Nếu có một ngày bọn họ nhất định diệt hồng cấp trong tộc huynh đệ báo thủ. A hy không dám đi quấy dày bọn họ, yên lặng mà thu thập hung thú huyết. Trong bộ lạc còn có rất nhiều người yêu cầu nhất đẳng hung thú huyết. An lại cùng nha đối diện, cười khổ. Lao đi khỏe mắt nước mắt, bắt đầu xử lý hung thú. Còn đi vào sao? Nha hỏi. Không đi, lại đi vào không nhất định có thể gặp được cái gì. Hơn nữa nhiều chúng ta cũng mang không quay về. A lại cùng nha bối hung thú, A hy mang theo mười mấy thùng gỗ tử theo ở phía sau. Lúc này đây lại tiểu cái cự rắc thú, trong bộ lạc người vui vẻ cực kỳ, lộ ra đã lâu tươi cười. Nhất đẳng hung thú thịt đối với dũng sĩ tới nói thật thập phần quan trọng. A-hi ngươi hảo toàn sao. Nguyệt hỏi A-hi. Ta đã tốt không sai biệt lắm, không có gì vấn đề, ngày mai là có thể cùng an lại đi ra ngoài săn thú. A-hi lướt qua Nguyệt, đối hướng về bên này lại đầy kiểu chào hỏi. Vu. Nàng kêu đến có chút biệt nữu, nàng vu là một cái cao tuổi ôn hòa từ thiện lao nhân. Đối với so với chính mình tiểu nhân người kêu quen thuộc chữ, A-hi có chút nói không nên lời. A-hi ngươi có thể đi vào săn thu thật sự thật tốt quá. Trong bộ lạc thực thiếu đồ ăn, nếu thấy một ít dược thảo cũng thỉnh ngươi hái về. Ta sẽ. A-hi gật gật đầu, xoay người rời đi. Nàng tiêu hóa không được vu rời đi sự thật. Tiêu nhìn A-hi rời đi, trên mặt không ý tưởng. Nguyệt đối kiểu nói, A-hi tâm nhất mềm, ngươi đến cấp chút thời gian nàng tiếp thu trong bộ lạc sự. Tiêu cười đối nguyệt, gật đầu, chúng ta đều rất khó tiếp thu sự thật. Đã đã xảy ra sự, khiến cho nó qua đi đi. Những người khác chua sót mà cười cười. Có chút đau như thế nào cũng không thể một chút liền qua đi. an Ngoại còn có rất nhiều sự tình yêu cầu đi làm. A Hi vừa mới tỉnh lại an Ngoại không cho nàng làm cái gì. A Hi khiêng thạch nồi đi múc nước, gặp mang theo thảo dược bao trở về kiểu. vu Ta biết đại gia một chút rất khó tiếp thu, ngươi có thể kêu ta kiểu. Một cái xưng hô thôi, không có gì ghê gớm. A-hi là rất muốn kêu Kiều tên, nhưng nàng biết Kiều không thích nàng, vì về sau không cần thiết phiền thoái, vẫn là kêu vu tương đối hảo. A-hi, thủ lĩnh hạ một cái mệnh lệnh, cường tráng giống được muốn cùng hai cái giống cái kết thành bạn lữ. A-hi nhìn Kiều không ra tiếng, chờ Kiều tiếp theo câu. Kiều điểm cũng không sợ A-hi, cùng A-hi đối diện. Ta hy vọng có thể cùng An noại kết thành bạn lữ, An noại không có hồi phục ta, hắn ở tự hỏi chung ta hy vọng ngươi có thể khuyên một khuyên an lại nếu a Hi là nơi này người nhất định sẽ nghe kiều nói khuyên bảo an lại tiếp thu kiều đáng tiếc kiều sai rồi nàng ý tưởng sai rồi nàng cách làm cũng sai rồi a Hi không phải nơi này người nàng là từ văn minh thời đại lại đây tiên tiến văn minh giáo dục nàng kiên quyết không tiếp thu một chồng nhiều vợ kiều hy vọng ngươi biết ta là không cho phép an lại lại cùng người khác kết thành bạn lữ Ta sẽ làm An Lại đánh mất cái này ý niệm." A Hi thái độ thập phần kiên định, chuyện này chân thật đáng tin. Mặc dù người này là hổ bộ Lạc Vu, cũng không thể gia nhập bọn họ Chi Zan đi. A Hi nói, "Ngươi vẫn là tìm những người khác, An Lại là không thể. Nếu ngươi một hai phải làm như vậy, vậy ngươi đến muốn đánh bại ta." A Hi gặp qua Bạch Liên Hoa nhiều hơn, có thể không đối phó được tiểu. A Hi hung hãn mà nhìn tiểu, phóng thích nàng để ý bễ nghễ tiểu nói ngươi nếu là dám làm cái gì ta không ngại làm bách thành mới nhậm chức vu Tiểu sợ tới mức sau này lui hai bước sắc mặt trắng bệnh vu nếu là không có việc gì ta đi về trước a lại còn đang chờ ta a hi trực tiếp lướt qua tiểu rời đi là cái gì làm a hi nói ra như vậy gan lớn lời nói tới chỉ có một từ có thể giải thích tài cao mật lớn cái này từ đặt ở a hi trên người thập phần thích hợp Nàng mới vừa tỉnh lại đoạn thời gian đó, cái gì đều sẽ không, thấy cái gì cũng tò mò. Đối với người không dám nhiều lời lời nói, thấy dũng sĩ liền tỏ vẻ hâm mộ. Hiện tại nàng thành dũng sĩ, nàng lực lượng biến cường đại rồi, nàng có địa vị. Dám thẳng eo nói chuyện, dám lớn tiếng cùng người rằng co, dám thả ra huy hiếp nói. Dám không đem kiều để vào mắt. Một người lực lượng lớn lên, còn sợ ai? A Hi không phải không có sợ hãi người. Nàng dám đối với kiểu lớn tiếng nói chuyện, là bởi vì có ở An Bại. Nàng biết An Bại vinh viên là nàng hậu thuẫn. Kiểu nói làm A-hi thực tức giận, vì cái gì muốn một cái giống được hai cái giống cái cùng nhau sinh hoạt. Chẳng lẽ không kết thành bạn lữ liền không thể sống. A-hi khiêng thạch nổi nổi giận đùng đùng mà trở về. Mạnh mẽ mà đem lại khối thịt ném vào trong nồi, giống như làm như vậy có thể hết giận. An Bại mang theo hôm nay phân đến đồ ăn tiến liều trại ngươi yêu cầu lộng nhiều một chút còn có mấy người yêu cầu tới ăn thịt a hi một cái khoẻ mắt buông tha đi giận chờ an lại thủ lĩnh mệnh lệnh ngươi đều biết ngươi tưởng như thế nào làm bị a hi như vậy một lộng an lại hồ đồ nàng muốn nói cái gì ngươi nghĩ muốn cái gì dạng giống cái a hi truy vấn bừng tỉnh đại ngộ an lại minh bạch a hi muốn hỏi cái gì hắn cố ý không nói có thể đánh có thể sống giống cái liền hảo A hy không đi xem chính hắn giận dỗi đi, treo chọc lò sưởi hỏa, hỏa có bao nhiêu đại nàng trong lòng hỏa liền có bao nhiêu đại. Hắn nhìn nàng cười trộm, nàng cái dạng này khá xinh đẹp. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Hắn cố ý hỏi. Không ra tiếng. Ngồi ở nàng bên cạnh, ngươi nghe được cái gì sao? Đẩy hắn, ly ta xa một chút, ta không thích ngươi. Ta thích ngươi là được, ngươi nói một chút ngươi coi trọng ai. Ngươi tránh ra, nhiệt, A-hi vẻ mặt ghét bỏ. Người này biết rõ câu hỏi, một hai phải chọc nàng sinh khí. A-hi tính toán không để ý tới người này. Ngươi nói một chút ngươi coi trọng ai, ngươi coi trọng ai ta mang ai trở về. Nhìn a lại gương mặt tươi cười, A-hi nghẹn một hơi. Ta coi trọng ai? Là ngươi coi trọng ai, ngươi coi trọng ai ta thế ngươi nói đi, làm nàng trụ tiếng cái này lều chạy tới. Nàng đi thu thập thạch khí, thu thập nàng đồ vật. Ngươi muốn ở cái gì? Xả khoe miệng cười lạnh, nhường ra cái này lều trại, làm cho ngươi cùng người khác gân ân ái ái, làm ngươi hàng đêm đường tân làng quan. A hy lời nói hắn không hiểu, không nghe minh bạch, bất quá hắn biết một chút, A hy sinh khí phải rời khỏi nơi này. Từ phía sau ôm chặt nàng, không cho nàng động, cường hữu lực đôi tay gắt gao chế trụ. Ta coi trọng ai? Coi trọng một cái ngây ngốc giống cái. Trước kia là ngây ngốc, hiện tại cũng là ngây ngốc. Nói hắn ha hả mà cười, ngực phát ra thanh âm có chứa vải phần mị lực. Buông ra. Không, đến nghe ta nói, vừa mới không có lửa ngươi. Hắc, không có gặp người, như vậy vừa mới nói coi trọng ai mang ai hồi lều chạy là thật sự. Cái này giống được sắc tâm không thay đổi. A hi một chân dẫm đi xuống, chỉ dẫm lên hắn ngón chân đầu. A nại chỉ là hừ hừ hai tiếng, ngươi trước hết nghe xong, nghe xong lại đánh ta. Ta không sợ đau. Sợ ngươi đau. Ta cùng với thủ linh nói, ta có thể nuôi sống còn lại giống cái, nhưng không cùng các nàng kết thành bạn lữ. Nếu cái này giống cái về sau tìm được bạn lữ, ta cũng sẽ làm nàng rời đi. A nại mị lực rất lớn, một câu khiến cho A hi hỏa khí diệt hết. Quay đầu lại giận dôi hắn, ngươi vừa mới là không gặp ta, nhưng ngươi ở treo đùa ta. Tiểu quyên quyền đánh ngươi ngực. Đột nhiên A nại buông ra A hi, ngươi tới. Sau này nhã sẽ cùng chúng ta cùng nhau thức ăn, nhã nghe ngươi chỉ huy. Hôm nay khởi ngươi là nho nhỏ đầu mục, A-hi. Nhã mang theo tiểu tể tử giác tiến liều trại. May mắn hai người tách ra mau, nếu như bị nhã thấy hai người cái dạng này nhất định khiến cho nàng đau xót. Nhã, mau tiến bảo. A-hi nên đi ra ngoài, lôi kéo giác tiến liều trại. Nhưng nhã mang theo không phải một cái tiểu tể tử, mà là ba cái tiểu tể tử đi theo nhã mặt sau tiểu tể tử có chút ngượng ngùng, có chút lùi bước, còn có chút lo lắng. Một cái gần một mét cao tiểu giống được lớn mật mạc e, a mẫu, a mẫu, a hi chỉ vào chính mình nhìn về phía nhã, chuyển hướng an lại. Ta khi nào nhiều cái tiểu tể tử, a mẫu. Một cái khác tiểu tể tử cũng đi theo e, còn hai cái tiểu tể tử, nhã nhìn ra a hi tâm tư, đem bên tay giác đưa qua đi, là ba cái. Sau này ngươi chính là này ba cái tiểu tể tử A mẫu. Ngươi cùng an lại phụ trách nuôi sống bọn họ. Ta. Ngây ngốc A hy thực chọc người cười. A lại nén cười. A hy muốn hỏi bọn họ A mẫu đâu. Nhưng lại ngượng ngùng hỏi. Không có giống được gia đình, tương đối dễ dàng trọng tổ. Trước một gia đình lưu lại tiểu tể tử nếu có thể bị tiếp nhận tốt nhất. Nếu là không thể bị tiếp nhận liền sẽ bị bộ lạc nuôi sống. Bị bộ lạc nhà nước nuôi sống tiểu tể tử tự nhiên không thể cùng ở cha mẹ bên người tiểu tể tử so sánh với. Ngươi phải hảo hảo nuôi sống bọn họ. Nhã nói. A-hi cứng đờ mà nói, đều tiến vào ngồi. ân ta còn không có làm tốt thịt, thỉnh các ngươi giúp đỡ. A-hi cùng ba cái tiểu tể tử nói. Đến nhà người khác sinh hoạt, bọn họ đã làm tốt bị khi dễ chuẩn bị. A-hi hỏi lớn nhất tiểu giống được, ngươi kêu gì? Mạ! Mạn thú mạn. Một loại hung mánh loại nhỏ hung thú. Nàng đâu? Tinh, trái xanh ý tứ. Mạn giúp đỡ trả lời. Các ngươi là cùng gia. Không phải, ở tại phụ cận. Ngươi đến muốn cho nàng trả lời, ngươi đi giúp an loại đem hôm nay thịt cấp cắt. Ahi nói. Chỉ huy đi mạn, Ahi đối với tinh. Ta đã thấy ngươi, ngươi thực sẽ bệnh dây thừng, ngươi bệnh dây thừng đều cấp trước nhiệm vụ dùng đúng không? Nhát gan tinh đột nhiên gật đầu, nàng ban đầu có chút sợ hai A-hi, hiện tại không thế nào sợ. Bởi vì A-hi giống vu như vậy đối nàng. Đáng tiếc vu đã chết. Ngươi đi đem liều trại bên trái cây cắt vỡ lại lấy lại đây. A-hi làm tinh rời đi. A-hi cùng nhã nói, thực xin lỗi. Nhã lắc đầu, đã qua đi, không cần thiết nhắc lại. Này không phải ngươi sai. Ở thời đại này phép tính, giác đã hai tuổi, hai tuổi giác có thể nói có thể nghe minh bạch lời nói ý tứ a mẫu không sợ giác sẽ bảo hộ ngươi nhã cùng a hy nói về sau đôi ta đến muốn dựa ngươi nuôi sống không nói lời này chúng ta là đắp bả vai đi đường ngươi đỡ ta ta dựa vào ngươi a hy nhìn xem bên cạnh hai cái tiểu tể tử trộm mà nói có ngươi ở ta càng yên tâm nếu là làm a hy cái này không mang quá tiểu tể tử người đi mang tiểu tể tử như thế nào mang đến tới Bọn họ thực hiểu chuyện, chẳng những sẽ không có phiền thoái, vẫn là giúp rất nhiều vội. Ngươi nói có phải hay không ạ? Cái kia tiểu giống được trịnh trọng gật đầu, ta sẽ thực mau lớn lên. A Hi sờ sờ bên cạnh tình, ta không mang quá tiểu tể tử, nếu có cái gì yêu cầu lớn mật cùng ta nói. A lại cầm xử lý tốt thịt quá mức đường, giá thượng thịt nương giá. Chúng ta yêu cầu lại kiến một cái lều trại, nơi này yêu cầu mở rộng. Nhã ngươi mang theo rác trụ một cái. Bọn họ hai cái đi theo chúng ta trụ. A Hi tán đồng an lại cách làm, chỉ là trong lòng có chút xấu hổ, nếu là nàng cùng an lại làm khởi chuyện đó khi. Bị này hai tiểu tể tử gặp phải làm sao bây giờ? Trực tiếp đem ta lều trại dọn lại đây là được, không cần lại làm lều trại. Nha nói, muốn làm một cái hảo lều trại ra yêu cầu đại lượng hung thú ra, hiện tại không có như vậy nhiều hung thú ra. Có ba người ở thực mau đem một đốn bữa tối chuẩn bị cho tốt. An hung thú thị tá hi nghĩ đến một vấn đề. Chờ An lại mang hai cái tiểu tể tử trở về thu thập đồ vật khi, A-hi hỏi nhã. Những cái đó không chết người đi đâu. A-hi hỏi chính là phần ngoài lạc người. Một đám người không có khả năng mỗi người đều chết. Những người này đều không phải người tốt, bị ném vào sông lớn. Đều đã chết đi. Đối với những người này nhã không có gì hảo thuyết, hận không thể đã tới hổ bộ lạc địch nhân đều chết sạch. Giác ngủ rồi ta ngày mai lại qua đây. Hảo, ta đưa ngươi qua đi. Tối nay không có ánh trăng, trên đường cục đá nhiều, A-hi không yên tâm. Có chuyện tưởng nói cho ngươi, nghe buồn cười. Nhã nhẹ nhàng mà cười. A-hi cầm cây đuốc ở bên cạnh dẫn đường. Cùng chúng ta vu có quan hệ phải không? Ngươi nghe nói. Chuyện này mọi người đều biết, nàng cho rằng ai cũng chưa thấy, lại không biết bộ lạc quá tiểu, hơi chút lớn một chút thanh mỗi người đều có thể nghe thấy. A hy tưởng hôm nay nàng cùng tiểu lời nói có phải hay không cũng bị nghe xong đi. Ngắm lại lúc ấy phủ cận không ai, hồ nước tử ly bộ lạc tường vây cũng coi chút xa, bọn họ hẳn là không nghe thấy. Tiểu là nóng nổi chút, nếu nàng muộn một chút có lẽ có thể thành. A hy cân não vừa chuyển, a nại cự tuyệt nàng. Ngươi không biết ta. Còn tưởng rằng ngươi đã biết. Đúng vậy, a nại cự tuyệt hắn, a nại kiên quyết mà cự tuyệt nàng. Ngươi không biết khi đó an lại có bao nhiêu lớn tiếng, như là quát lớn một cái phạm sai lầm người. Tưởng tượng an lại có nề nếp mà cự tuyệt kiều bộ dáng, A-hi liền xì mà cười. Đem tiểu nói cùng nghe được nói trước sau đối lập, phát hiện tiểu không phải bất lo. Không trải qua quá nhiều ít sự kiều, sắc thật là làm một kiện việc đốc. Tiểu quá tự cho là đúng. Tiểu đầu góc lửa gạt viên cổ bộ lạc người còn hành, muốn ở A-hi nàng này đến chỗ tốt sợ là khó. A-hi đắc ý mà biểu môi cười. Ngày kế A-hi cùng An ngại cùng đi ra ngoài săn thú, lúc này đây bọn họ mục tiêu như cũ là nhất đẳng hung thú. Ở núi rừng gặp đồ linh, đồ linh ngồi ở trên cây, hiển nhiên là đang đợi hổ bộ lạc người. Đồ linh ở trên cây lắc lư hai chân, A-hi dưới tảng cây ngẩng đầu xem trên cây người. A-hi nhớ rõ bên cạnh cái này giống được là đồ linh bạn lữ, nàng còn nhớ rõ người này có thể một tay xé nát hồng cánh tay. Cái kia ban đêm bị hắn xé nát người không dưới hai cái. Nghe nói ngươi tỉnh, ta đến xem có phải hay không thật. Đồ Linh nói, cảm ơn ngươi tới cứu chúng ta. Ngươi xác thật nên cảm tạ ta, ta mang theo toàn bộ bộ lạc tới cứu các ngươi, còn tặng hảo chút dược thảo cho ngươi dùng. Ngươi tính toán như thế nào cảm tạ ta. Đồ Linh túi người xem A-hi. Đối với nữ vương giống nhau Đồ Linh, A-hi không biết có cái gì là Đồ Linh tâm động. A-hi cho rằng Đồ Linh mỗi một lần xuất động đều sẽ có mục đích, cho nên nàng đang đợi Đồ Linh bên dưới. Đồ Linh là người thông minh, biết cái nút không thể bán lâu lắm. Nàng nhìn về phía an lại, giúp ta sát cá nhân. Ai? Đồ Linh ngồi thẳng xem nơi xa không trung, một cái lao đông tây, hắn sẽ xuất hiện ở các ngươi săn thú trong khu vực, ngươi chỉ cần đem hung thú xua đổi qua đi có thể. Liền đơn giản như vậy. Người kia là xa bộ là người ngươi muốn cho ta giết hắn lại khiến cho hai cái bộ lạc phân tranh nếu lại như thế này an lại là sẽ không làm hổ bộ lạc đã chịu không nổi bất luận cái gì đả kích có hung thú ở đâu sẽ nghĩ đến các ngươi có ta ở đây xà bộ lạc cùng hổ bộ lạc liền sẽ không đánh lên tới đồ linh thiết liếc mắt một cái an lại ngươi làm vẫn là không làm khi nào hiện tại an lại minh bạch đồ linh ra tới không phải chuyên môn tới xem a hi Nàng ra bộ lạc là vì giết người. Chẳng qua là rời đi bộ lạc thời điểm nghe nói A hy tỉnh, cho nên mới chuyển biến đến nơi này tới. Muốn mượn bọn họ tay giúp nàng giết người. Ở đâu? Lật qua ba cái đỉnh núi các ngươi liền sẽ nhìn thấy hắn, các ngươi chỉ cần đem hung thú xua đuổi qua đi, hết thể đều không cần quản. Đồ Linh đứng lên, chuyện này làm, hội bộ lạc liền không hề thiếu xả bộ lạc cái gì. Đồ Linh nhìn về phía bên cạnh người. Nếu các ngươi ngốc nói ra đi cái gì, đó chính là các ngươi chính mình sự. Hổ bộ lạc một đám co an lại, A-hi, A-sơn, mạch còn có cổ. Đều tương đối đáng tin cậy, bảo thủ bí mật là chuyện đơn giản. An lại cùng bọn họ đối diện, làm vẫn là không làm. Cổ ý bảo, đến muốn thương nghị một chút. Có thể hay không thành xem các ngươi. Ta còn có việc, A-hi ngày khác lại tìm người chơi. Nghe đồ linh nói chơi tự. Làm A-hi chịu chịu khỏe miệng, có thể cùng đồ linh chơi đến nào đi. Đồ linh là cái chơi trò chơi người sao. Đồ linh hai người nhanh nhẹn mà rời đi, hổ bộ lạc người tiến vào thảo luận. Ta cho rằng có thể. Chỉ cần đem hung thú xua đuổi qua đi, không phải chúng ta vấn đề. Có thể đối bên kia người ta nói, chúng ta ở sát hung thú. Đồ linh nhất định ở người nọ trên người phóng thượng hấp dẫn hung thú đồ vật. Có thể thử một lần. Ta cho rằng đi trước nhìn xem, nếu là được không có thể thử một lần. Nếu là không được, vậy đi. Hành, đi chúng ta đi xem đi. Lật qua ba hòn núi lớn, xa xa thấy xà bộ lạc người ở săn thú. Bọn họ không ngừng một người. Đô Linh lừa gạt chúng ta. Đô Linh chỉ là nói xua đuổi hung thú qua đi, còn muốn hay không làm. Đến muốn như thế nào làm. Bọn họ người nhiều mặc dù đem hung thú xua đuổi qua đi cũng không nhất định có thể giết năm ấy lão người tuổi già người có ba cái cái nào mới là đồ linh liền không phải hảo tâm an lại nói đồ linh là làm chúng ta giết người không phải chỉ cần xua đuổi hung thú nếu chỉ là đem hung thú xua đuổi qua đi đồ linh chính mình đều có thể làm nhìn nhìn lại có lẽ có cái gì biện pháp chúng ta thiếu xả bộ lạc đến muốn còn Cô nói có thể làm liền làm Không thể làm chúng ta liền đi. A Sơn cùng mạch nhìn chằm chằm, A Ngoại đi bốn phía nhìn xem, A Hi cùng cổ ở chuẩn bị tài liệu. Chuẩn bị tốt dây thừng cùng với cung tiễn, mặc dù không xua đuổi hung thú qua đi, bọn họ cũng muốn sát hung thú mang về bộ lạc. Một hồi lâu A Ngoại trở về hỏi, thế nào? Bọn họ đã xử lý đại hung thú, ở nghỉ ngơi chung. A Ngoại nói, ta ở bên cạnh phát hiện đại cự giác thú, các ngươi xem thế nào? Có thể thử một lần, nếu không được chúng ta bỏ chạy cổ nói nay vài người đều có vài phần bản lĩnh đều là gan lớn người không sợ mạo hiểm đi qua đi đem cự giác thú dẫn lại đây bọn họ nhất trí quyết định mấy người rời đi tại chỗ hướng về cự giác thú đi chỉ bằng bọn họ vài người giết không được cự giác thú mặc dù là trước kia mười mấy người đội ngũ cũng muốn cân nhắc vài phần hiện tại chỉ có năm người duy nhất có thể làm chính là họa thủy đông dẫn An lại nói, cổ cùng sơn đến bên trái đi, dẫn nó hướng bên trái. Ta, A Hi, mạch bên phải sơn nếu nó hướng phía bên phải chạy chúng ta liền đánh giết. Hảo. Năm người chia làm hai đội, tới vị trí, cổ cùng An lại gật đầu. Cổ cùng A sơn nhảy xuống đi, đồng dạng đao liền chạy. Giống. Bị vẽ ra huyết cự giác thú trông trên đầu đại giác đuổi theo cổ chạy. Cổ nhảy lên cây cối, lập tức liền biến mất không thấy. Cự giác thú ngừng lại a sơn thấy tìm cơ hội nhảy xuống đi lại tới một chút giúp cự giác thú phóng lấy máu giống cự giác thú rác thập phần sắc bén một chút đâm vào đầu gỗ a sơn khó khăn lắm tranh thoát một kiếp an lại thấy cự giác thú không có quay đầu lại vì thế chạy đến phía trước đi xuất hiện ở cự giác thú trong tầm mắt cái tên bán tên mũi tên không có mệnh chung cự giác thú đôi mắt ngược lại vào cự giác thú dưới mí mắt đỏ mắt cự giác thú nhìn thẳng an lại thân ảnh Thế muốn giết chết An lại. Cự giác thú một đầu đầm qua đi, thật lớn cây cối đứt gãy hơn phân nửa, chỉ còn một ít liền ở bên nhau. An lại tốc độ mau, một chút chạy tới phía trước cây cối. Liên tiếp tam nhảy ly cự giác thú rất xa, cài tên bắn tên, câu lấy cự giác thú hướng bên kia đi. Đấu đá lung tung cự giác thú không có bao lớn ý tưởng, một mặt về phía trước đâm. Muốn dùng trên đầu đại giác thú chết An lại. Dẫn chạy so sát cự giác thú phương tiện nhiều không cần cùng cự giác thú vật lộn không cần ra cái gì sức lực qua một cái khe suối cự giác thú ngửi được một loại khác hung thú phân cự giác thú muốn đuổi theo qua đi lại không dám truy nó dừng lại đến lại cho nó một chút đau mới được ta đi cổ nói cổ nhảy đi xuống cầm xương cốt đau, ở cự giác thú cái đuôi chỗ hung hăng chặt bỏ đem cự giác thú cái đuôi nhỏ cấp chém tới một nửa giống cự giác thú chân sau đá ra đi cổ trốn rồi qua đi, chạy đến cự giác thú phía trước, đem một đoạn cái đuôi nhỏ ném ở cự giác thú trước mặt, nay hoàn toàn chọc giận cự giác thú, nó không quan tâm về phía trước đánh tới. An lại lấy qua cự giác thú cái đuôi, nhảy xuống mặt đất, đến đây đi, xem ai tốt. đỗ mau. Cự giác thú cho rằng hạ đến mặt đất nhân loại không phải nó đối thủ, dùng thật dài cường hữu lực cự giác đâm qua đi, bốn chân bước ra tới, một đường về phía trước hướng thung thú về phía trước sống lên, hai cái đuổi so bất quá bốn chân, không phải so bất quá, mà là ngươi gặp qua hai cái đuổi còn chưa đủ lợi hại. Xem an ngoại này hai điều chân dài một trước một sau, vượt một bước lại một bước, xa xa dẫn đầu cự giác thú một phân, mau đến xa bộ lạc người sở tại, an ngoại đem cự giác thú cái đuôi ném hướng bên cạnh, một đường về phía trước sát, qua tiểu sơn núi, đánh cái lăn, lăn long lóc lăn long lóc lăn xuống đi. Thấy trên người còn không quá bẩn, cầm một phen bùn đất, bôi trên trên người trên mặt. Cổ đám người thấy an lại như vậy, minh bạch an lại dụ ý, bọn họ cầm bùn đất bôi chính mình, còn dùng một ít màu xanh lá thảo dịch bôi trên trên da thịt. Như vậy có vẻ trật vật rất nhiều. Có lẽ chúng ta còn chưa đủ. A Hi nói. Như vậy là đủ rồi. A Sơn vừa nói vừa nằm trên mặt đất, cùng sử dụng cự giác thú huyết bôi trên thân thể thượng, sau đó nghiêng đầu giả chết a hi tưởng cấp a sơn điểm cái tán phản ứng năng lực quá cường a hi ngồi xổm xuống đi lộng một cái trọng điểm bị thương bộ vị cấp a sơn cột lên ra thú dây thừng lại dùng hung thú huyết đem dây thừng nhồm dần như thế nào ta không nghĩ tới a hi cho ta lộng một cái cổ nói bộ dáng này hữu dụng sao mạch hỏi tổng so không có hảo Mau người cũng lộng một cái a hi nhanh tay trói chặt cổ mạch cầm hung thú huyết bôi trên trên tóc Lộng ở trên mặt, làm người thấy không rõ bộ dáng của hắn. Nhìn qua so cổ muốn nghiêm trọng đến nhiều. Nên chúng ta đi qua. Cổ dùng sức mà dẫm lên mặt đất lá cây. A hy cùng mạch giá khởi A sơn, kéo A sơn qua đi. Khi bọn hắn qua khứ khi, vừa vặn thấy xà bộ lạc người ở vây công cự giác thú. Cự giác thú lực lượng rất lớn, vừa mới chỉ là đã chịu điểm ra thì thương, còn giữ lại đại lượng sức lực. Một chân đem xà bộ lạc người đã thương. Lại một chân đem xả bộ lạc người đánh bay. Cự giác thú như là đã chịu cái gì kích thích, chuyên môn hướng về một vị tuổi già dũng sĩ chạy tới. Cái kia phương hướng còn có An Lại, An Lại vì tỏ vẻ chính mình không phải thấy chết mà không cứu, hướng về cự giác thú chạy tới. Đi tìm chết đi. An Lại cầm thạch khí thượng cự giác thú phần đầu, mới tưởng cắm xương cốt đao đi vào, lại bị cự giác thú quăng ngã đi ra ngoài. Đụng phải đại thụ An Lại, che lại chính mình ngực. Một khuôn mặt cụ ở bên nhau. A hi nội tâm chịu chịu. Trang cũng không thể trang đến khoa trương như vậy chứ. A sơn cấp an mại giơ ngón tay cái lên. Lợi hại. Cổ hướng về an mại nhún mày. Có thể. Mạch nói. Quá giả. Cổ đâm một chút mạch. Không cho mạch ra tiếng. Cự giác thú bị một loại khí vị cấp kích thích đến. Hướng về tuổi trọng đại dũng sĩ qua đi. Cự giác đã đâm đi. Đem cả người thứ khởi. Ném văng ra. A phụ. Tuổi trẻ dũng sĩ hô to. An Mại thấy người nọ ngực xuyên một cái động lớn, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đồ linh yêu cầu làm được, như vậy hiện tại là thời điểm sát hung thú. An Mại cấp cổ liếc mắt một cái thần, cổ cầm thạch khí nhảy xuống đi, cùng An Mại cùng nhau vây sát cự giác thú. Sa bộ lạc người không đơn giản, ở An Mại cùng cổ dưới sự trợ giúp, cùng nhau vây công cự giác thú. An Mại rảnh rỗi tử một chút lăn đến tuổi dũng sĩ bên cạnh một ba trụ qua đi, không muốn chết liền rời đi nơi này, nói đem người đẩy ra đi, chính mình đứng lên hướng về cự giác thú chạy tới, vì không cho xả bộ lạc hoài nghi đến hổ bộ lạc trên đầu, an Ngoại ra đại lực khí, chủ động tới gần cự giác thú, ở đã chịu cự giác thú sau đá dưới tình huống, một chút lăn tiến cự giác thú bụng, tay phải cầm bén nhọn xương cốt đao, tay trái đẩy tay phải đem xương cốt đao đâm vào cự giác thú trong bụng, đẩy mạnh đi, nắm hướng bốn phía chuyển một vòng tiếp tục hướng bên cạnh đi. Phốc phốc cự giác thú bụng bắt đầu đổ máu, đống lớn ruột chảy ra. Nhưng cự giác thú còn chưa có chết, nó còn có thể động, nó muốn một chân giẫm tử địa hạ an lại. A Hi thấy kinh hãi, cầm lấy cung tiễn nhắm ngay cự giác thú đầu gối. Một mũi tên bắn đi lên, trực tiếp hoàn toàn đi vào cự giác thú đầu gối, đâm vãy cự giác thú xương bánh trẻ. Hào bộ dáng. A Sơn khen ngợi A Hi, mạch Lôi kéo khoẻ miệng cười cười có điểm tiểu kiêu ngạo. Cái dạng này còn hành, về sau yêu cầu tiếp tục huấn luyện, bằng không không thể giúp đại ân. Mạch chính là thích nói không dễ nghe. An mại từ trên mặt đất lăn ra đây, mang theo một thân huyết. Cổ cung xa bộ lạc người đã kết thúc cự giác thú tánh mạng. An mại cùng cổ đứng chung một chỗ, nhìn xa bộ lạc người, lòng mang quỷ tâm tư. Xa bộ lạc mang đội người đến An mại bên cạnh nói, này cự giác thú tuy rằng là ngươi mang đến. Nhưng chủ yếu là ta bên này ra lực. Các ngươi chỉ có thể được đến một chân. Thiếu điểm. A Ngoại nói. Cổ trong mắt xoay chuyển, A Ngoại thật là gan lớn, cư nhiên dám thảo muốn càng nhiều. Ta bên này năm người vẫn luôn đuổi theo cự giác thú đánh, tuy rằng không thể giết chết cự giác thú, cũng ra một phần lực. A Ngoại nhìn về phía băng bó người, khoe miệng chịu chịu, làm cho khoa trương như vậy. Đây là ta trưởng lão dùng mệnh đổi trở về. Ta bên này người bệnh không ít. An lại chỉ chỉ trọng thương mạch. May mắn xa bộ lạc người biết hổ bộ lạc đã trải qua một hồi đại chiến, còn khôi phục, tin tưởng hổ bộ lạc người năng lực lùi bước. Tin tưởng hổ bộ lạc người bị thương là thật sự. Bằng không an lại những người này liền khó thoát thân. Ta bên này thực yêu cầu cự giác thú thú huyết, không bằng đa phần một ít cho ta. An lại nói, có thể, các ngươi chỉ có thể được đến một chân. Có thể hành. Cổ cấp an mại một cái phục tự, nói lên dối tới tâm không giả. An mại ai đến một chân đá, được đến một cái hung thú chân, hắn vừa lòng. An mại khiêng hung thú chân cười khanh khách mà rời đi. Nhìn như hổ bộ lạc có hại, kỳ thật một chút cũng không có hại. Rời xa xà bộ lạc người sau, A Sơn cởi bỏ trên người ra thú, liền đơn giản như vậy. Sắc thật quá nhẹ nhàng. Đồ Linh làm như vậy là vì cái gì? A Sơn hỏi một câu. Còn lại bốn người đều nhìn về phía A Sơn, đơn giản như vậy vấn đề đều phải hỏi thật là vô dụng. A Hi nói, vì địa vị, đồ linh cho dù đương nhiệm thủ lĩnh lại là đời kế tiếp vua người cạnh tranh, cho nên nàng yêu cầu mỗi người đều đến nghe nàng. A Sơn cái hiểu cái không gật gật đầu. A Hi nho nhỏ thở dài, A Sơn vẫn là đi đánh thạch khí tương đối hảo, đánh thạch khí không cần suy nghĩ nhiều. Năm người không dám lại hướng núi sâu lâm đi. Dừng sâu tử hung thú cũng không phải là bọn họ có thể giết. Khi bọn hắn trở về lúc đi lại lần nữa gặp được đồ linh hai người. Đồ linh khiêng một cây hồng hồng trái cây thụ, đây là đưa cho ngươi. A Hi tiếp không được thụ trái cây thụ, đẩy an lại đi tiếp. An lại tiếp được thụ, ngươi nói chúng ta làm được. Đồ linh hơi hơi mỉm cười, ta thấy. Cho nên chúng ta hai cái bộ lạc có thể bình thường lui tới. Không tồn tại ai thiếu ai. Hy vọng ngươi cùng xà bộ lạc người ta nói rõ ràng. Đồ Linh đối an lại cười, nhìn về phía bên cạnh A-hi. Tới rồi tiếp theo cái thảo quý hy vọng ngươi có thể tới xà bộ lạc tới đi một chút. Hiện nhiên Đồ Linh biết hùng bộ lạc cùng hổ bộ lạc chi gian hiệp nghị, kia Đồ Linh lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu đại. Cái này giống cái không thể coi khinh. Đúng rồi, cái này cung cấp đưa ngươi, ta có bao nhiêu. Đồ Linh đem một da thú bao ném cho A-hi. Mọi người đều nhìn bên trong là một gốc cây hồng màu nâu hồng thảo dược, đối với hổ bộ lạc tới nói thập phần quan trọng. Cảm ơn. A lại nói. Đồ linh vậy vây tay, chuyển tức rời đi. Nàng thật là quái nhân nói đến là đến, nói đi là đi. Chính là, về sau thiếu cùng nàng lui tới. Ấn ơn, ơn. Nữ vương không phải dễ trọc. Loại này trái cây ăn quá ngon, thịt hoạt, thủy nhiều, mùi vị ngọt. A hi khen không dứt miệng. Lột da màu xanh lá ra, thấy màu trắng sáng trong thịt, chảy ngọt tư tư nước trái cây. A-hi một ngụm ăn một cái, ăn một cái còn chưa đủ, trong miệng hoạch nhân còn không có phun nghĩ tiếp theo cái. Cổ hướng A-noại là mặt quỷ, này trái cây A-hi không thể ăn nhiều. Người đến lưu một ít cấp những người khác. A-noại khuyên đủ. Còn có rất nhiều đâu, ta ăn không hết nhiều ít. Không có ai so nàng càng thích ăn trái cây. A-hi lại ăn xong một viên tiểu hồng trái cây. Ta cho rằng như vậy săn thú không thích hợp. Mùa khô thực mau liền sẽ kết thúc, làm chúng ta lại như thế nào săn thú cũng không thể đạt được cũng đủ đồ ăn. Cho nên ngươi làm chúng ta đi hùng bộ lạc hoặc xà bộ lạc đi mượn. Không phải, ta cho rằng chúng ta nên đi tìm dược thảo, cầm dược thảo đi đổi đồ ăn. Hoặc là cầm bạch muối đi đổi đồ ăn. Dược thảo mỗi một cái bộ lạc đều yêu cầu, chúng ta có thể mang tốt dược thảo đi ra ngoài, có thể đổi nhiều ít đồ ăn đổi nhiều ít đồ ăn. Lấy bạch mối đi hùng bộ lạc xà bộ lạc, cùng bọn họ trao đổi. Trao đổi mới là đệ nhất biện pháp. A-hi gật đầu nói. an mại cùng cổ lâm vào suy nghĩ sâu xa, A-hi cách nói rất có đạo lý. Bọn họ tự hỏi có thể hay không làm như vậy. Giống được trên vai đều khiêng một con hung thú, chỉ có A-hi nhẹ nhàng khiêng một thân cây. Còn vừa đi vừa ăn, quá nhẹ nhàng điểm nhi. an mại đám người tiến vào bộ lạc. A-hi phát hiện các nàng ánh mắt có chút không giống nhau. Làm sao vậy? A-hi hỏi Nguyệt. Ngươi biết đây là cái gì sao? Nguyệt chỉ vào A-hi trên lưng trái cây thụ hỏi. Lắc đầu, khá tốt ăn. Vậy ngươi lại càng không nên ăn, ăn loại này trái cây có thể làm giống cái càng tốt mang lên tiểu tể tử. Ta thấy ngươi một đường ăn trở về, trên đường không ăn ít đi. Ai nha, A-hi không dám ăn. A-hi nhăn mặt nói, không ăn ít. Vậy ngươi tối nay liền phải chịu tội. Cái này trái cây đôi giống cái rất tốt, ăn nhiều bụng chịu không nổi. Nguyệt chứng an lại ngươi như thế nào làm nàng ăn nhiều như vậy? Nàng muốn ăn ta cũng ngăn không được. Cổ nhún vai, an lại đều không ngăn cản ta như thế nào không biết xấu hổ cản đâu. Nguyệt ngươi cũng không nên trách ta. A Sơn nói, cổ nói đúng. Mạch nói, bọn họ đem ta tưởng nói đều nói. Nguyệt tức giận mà trừng mắt này vài người, đối A Hi nói. Ngươi đi tìm vu yếu điểm rực ăn. Giống nhau rông cài ăn không có việc gì, ngươi tương đối đặc thủ, không thể mang lên tiểu thể tử. Đi uống thuốc tương đối hảo. Hảo. An mại đến A-hi bên cạnh nói, không cần uống thuốc, chúng ta đi thử thử, có lẽ tới rồi tuyết quý là có thể mang lên tiểu thể tử. A-hi tình huống an mại nhất rõ ràng, an mại không cho A-hi trước mặt người khác hiển lộ đồ đàng văn. An mại đem trao đổi sự cùng thủ lĩnh nói, thủ lĩnh gật đầu. Làm A-hi tận khả năng đi làm. Ta hiểu được. An lại gật đầu rời đi. Lúc này đây ra ngoài An lại đem mạn cấp mang lên. Tuy rằng mạn còn nhỏ, nhưng lại đây tuyết quý mạn phải muốn đi săn thú. Trong bộ lạc ít người, tuổi nhỏ cũng phải đi săn thú. Nhớ năm đó An lại cũng là tuổi này vào núi lâm. Hắn cho rằng mạn sẽ không có vấn đề. Mạn công thạch khí đi theo An lại phía sau. Hắn tuy rằng không nghĩ kêu An lại làm A-phụ, kêu A-hi làm a mẫu nhưng bọn hắn xác thật đối hắn thực hảo. Có này một phần tình ở mạn đã kêu đến thuận miệng một ít. Mạn nhìn phía trước một đôi người, rõ ràng A mẫu có thể chính mình hành tẩu, A phụ lại một hai phải bối nàng. Giống như A phụ thực thích A mẫu ở bên thai hắn tiểu tiểu thanh nói chuyện, có phải hay không A mẫu ghé vào A phụ trên người A phụ liền rất vui vẻ. Một đường về phía trước đi, không gặp được. Cái gì tiểu hung thú, đều là chút đại hình hung thú, không thể treo vào đánh không lại. Cho nên thật cẩn thận mà tránh thoát đi. Lại hướng phía đông 30 dặm, có tòa núi lớn, trong núi không có cao lớn cây cối, khắp nơi đều có cục đá, màu xanh lá cục đá khe hở trường một loại thảo. Mạn thấy A Phụ vương A Mẫu, A Mẫu ngồi xổm xuống đi, cẩn thận quan sát trên mặt đất thảo. A Hy rút khởi một gốc cây thảo, trước xem thảo can, lại xem thảo lá cây, cuối cùng xem trái cây. Trích một viên tiểu trái cây xuống dưới, nghe nghe, như là lại không giống. Bẻ ra trái cây lại nghe nghe, là loại này. Nhanh quả thượng trường màu trắng mau, khai ra màu xanh lá hoa, đoá hoa gian cất giấu màu trắng trái cây, loại này thảo hoa cùng quả cùng tồn tại. Phân biệt khi tiểu tâm một ít, nếu là đúng, như vậy loại này thảo dược là có thể các loại đau bụng bệnh tật. Nếu không phải, ăn sẽ tiêu chảy. Mạn đem trên người đồ vật bông, lấy ra tiểu công cụ, chờ A mẫu chỉ huy. Đào thảo dược cần công cụ là A Hi làm A Sơn phụ làm cho, như vậy mới có thể càng tốt mà bảo tồn thảo dược hoàn chỉnh tính. Trước cầm thảo dược cái này địa phương, sau đó ở bên biên đào đi xuống. Sức lực dùng chuẩn một cái cái quốc một gốc cây thảo. A Hi làm mẫu thế nào đào thảo dược? Hảo. Mạn bắt đầu thử xem, thấy này rất đơn giản liền buông tay làm, cho rằng chính mình là mau. Thấy A phụ A mẫu tốc độ càng mau. Có thể một cái quốc một gốc cây thảo dược. Chỉ chốc lát sau liền một đồng lớn. Mạn lập tức không lưng đi xuống tiếp tục lao động. Thảo dược hảo đào chính là này cục đá không hảo chạm hoặc lưu lưu, vẫn là rời rạc, đứng không vững, đứng đau. Lại một lần ngẩng đầu mạn phát hiện A phụ động tác nhanh nhất, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện một chác. A Mâu không thể không ngừng tay sống đi đem A phụ làm ra tới cột chắc Mạn phát hiện A phụ luôn là cướp A Mâu sống đi làm. Chính là vì cái gì muốn như vậy đâu. A mẫu lực lượng cũng không nhỏ A. Vì cái gì A phụ hành vi cùng trong bộ lạc đại đa số giống được hành vi không giống nhau đâu. Mạn không nghĩ ra. Mạn, người đi lấy ra thú túi tới cấp ta. A hi kêu lên. Mạn đứng lên đi lấy ra thú túi. Này cục đã qua rời rạc Mạn có chút đứng không vững, đánh cái nghiêng. Còn được không? Không có việc gì. Loại này thảo yêu cầu phơi nắng đặt ở tương đối an toàn địa phương đi phơi nắng, A Hi cùng An Mại đi hướng tiếp theo cái địa phương. Mạn Thủ Sơn động khẩu, Thủ Dược Thảo. Rời đi sơn động không xa, An Mại chủ động ngồi xổm xuống làm A Hi thượng hắn phía sau lưng. A Hi thói quen An Mại động tác, hắn một ngồi xổm xuống nàng liền thượng hắn phía sau lưng đi. Nếu là ta mau một ít lớn lên thì tốt rồi, như vậy là có thể trợ giúp a phụ A Mẫu. Đương Thảo Dược cũng đủ lâu ngày, Ba người hướng xà bộ xuất phát. Đô Linh thống nhất xà bộ lạc ý kiến, nàng phát ra mệnh lệnh liền không ai dám không tử. Nàng nói không thể cùng hổ bộ lạc làm đối, liền không ai dám với hổ bộ lạc không qua được. Các ngươi vì cái gì tới? Là các ngươi thủ lĩnh làm chúng ta tới, chúng ta mang theo thảo dược. An lại mở ra hung thú túi ra tử thảo dược. Thủ lĩnh đi ra ngoài săn thú, bất quá vô khả năng bằng lòng gặp các ngươi. Tuần tra đội làm một người đi báo tin. Lại trở về người liền không phải vừa mới phái tới người, mà là đồ linh một cái khác bạn lữ mục. Mục tương đối nhu hòa, thấy người liền cười, không có thanh lãnh, xa hương. Đồ linh có ba cái bạn lữ, các không giống nhau, một cái năng thủ xé địch nhân, một cái chuyên môn hạ bộ, một cái khác chuyên môn xử lý dự thảo. Giống đồ linh như vậy có mị lực người, có rất nhiều kẻ ái mộ cùng người theo đuổi, a hi một chút cũng không kỳ quái. Mục nói, cùng ta tới. Chúng ta chờ các ngươi thật lâu. An lại hai người khiêng ra thú túi đuổi kịp. Mạn lần đầu tiên đến khác bộ lạc, nội tâm vui mừng lại khẩn trương, chuyển đầu không đủ xem. Chúng ta vẫn luôn chờ các ngươi xin giúp đỡ, các ngươi. Tới so với chúng ta tính toán chậm mấy ngày. Một ôn ôn hòa hòa mà cười. A Hi Hảo muốn hỏi có đánh đô sao? Ai thắng? Thắng người có phải hay không được đến đổ linh có được quyền? A-hi suy nghĩ một cái nữ vương cùng ba cái dũng sĩ chuyện xưa. Nghĩ nghĩ liền chính mình nhạc. Một nhìn A-noại mang đến Dược Thảo, kinh dị mà nhìn bọn họ. Này đó Thảo Dược các ngươi tìm bao lâu? A-noại cùng A-hi nghĩ hoặc, này đó Thảo Dược không thành vấn đề A, chẳng lẽ đây là giả? Tương đối với An noại cùng A-hi phức tạp tâm tư, mạn là có câu kia nói câu kia. Một ngày nhiều mà thôi. Đây là tốt nhất Thảo Dược. Một không dám tin hỏi. Này đó đều là Mao Thảo. Đúng vậy. Không có khả năng, Mao Thảo như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Một gông điệu đề cao không ngừng một cái decibel. Như thế nào không có khả năng, đây là ta cùng A phụ A mẫu cùng ngắt lấy, cục đá trên núi một tảng lớn. Mạng ngạnh cổ trên đỉnh. Một tảng lớn. Một hoàn toàn thất thố. Ngày thường tìm khắp núi rừng không thấy một gốc cây Mao Thảo, cư nhiên bị hổ bộ lạc người tìm được một tảng lớn. Sao có thể? Làm sao vậy? Có phải hay không hổ bộ lạc người khi dễ ngươi? Có người lại đây dò hỏi. Mục thằng lắc đầu, không có việc gì. Mục cho rằng an lại đám người đang nói dối. Việc này mặc kệ có phải hay không thật sự, trước dẫn người đi vào lại nói, chờ đồ linh trở về làm đồ linh định đoạn. An lại ba người nhìn ra mục không tin. Mạng trong lòng có ý kiến có cái gì không tin, thật là một tảng lớn, nơi nơi đều là... Có phải hay không xà bộ lạc người ngốc chưa đi đến quá núi rừng, chưa thấy qua nhiều như vậy thảo dược. Nghe nói A mẫu là tự mang vận khí người, nghĩ đến A mẫu tìm được rồi xà bộ lạc tìm không thấy thảo dược. Mạn âm thầm cao hứng, trộm xem một cái đứng ở A phụ bên cạnh A mẫu, sắt giác A phụ tiểu tâm mà che chở A mẫu. Hắn đi theo qua đi, đứng ở A mẫu bên trái. A phụ bảo hộ người hắn cũng đến muốn đi bảo hộ. Đương A hy đem sở hữu mau thảo lấy ra. Sa bộ lạc vu cũng không dám tin tưởng này đó đều là các ngươi ngắt lấy ân a hi gật đầu nhìn chằm chằm vào Sa bộ lạc vu theo xà bộ lạc vu di động mà đậu ngày hôm qua ngắt lấy đều là tốt nhất thảo dược ngươi có thể chính mình phơi phơi Sa bộ lạc vu nghiêng đầu xem a hi ngươi biết ta muốn một gốc cây mao thảo yêu cầu bao lâu sao nhìn Sa bộ lạc vu chờ nàng tự hỏi tự đáp mười cái thái dương này vẫn là đồ linh tự mình đi ra ngoài kết quả. Ngươi nói ngươi gặp được một tảng lớn mao thảo, sắc thật rất khó làm người tin tưởng. Đây là thật sự, như thế nào có thể lừa ngươi đâu. Chúng ta, an lại ngăn lại tuổi trẻ không hiểu chuyện mạng, không cho hắn nhiều lời lời nói. An lại nói, ta hy vọng đổi đến càng nhiều đồ ăn, sinh phơi tốt hung thú thịt đều được. Nay đến muốn đồ linh trở về lại thương nghị. Hiện tại xa bộ lạc chân chính đồ linh định đoạt một người dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi một chút. xa bộ lạc vu cùng bọn họ nói, ăn chút cái gì cũng tốt, nếu không ăn đồ linh sẽ trách cứ ta không có làm hảo. không ai không sợ đồ linh, bọn họ như là rất sợ đồ linh. mạn nhỏ giọng cùng an lại nói, a hi kéo lôi kéo mạn làm hắn ít nói lời nói. tiến vào an toàn liều trại, an lại trả lời mạn vấn đề, không phải sợ là tôn kính, súng bái cùng phục tùng. Nay không đơn giản là dùng nắm tay đạt được còn có trí tuệ. An Mại chỉ vào chính mình đầu, nơi này mới là quan trọng nhất. A Hi nhìn An Mại cười, toàn bộ thế giới liền An Mại tư tưởng cùng nàng tư tưởng nhất tiếp cận. An Mại so người bất luận kẻ nào đều biết trí tuệ tầm quan trọng. Mạn Thầy A Mẫu cười tủm tỉm mà nhìn A phụ, biết A phụ nói đúng, hắn còn không hiểu, nhưng hắn đem này một câu ghi nhớ. Mùa khô nhiệt độ không khí không thấp, A Hi cùng An Mại đi chơi thủy. Nay một cái dòng suối nhỏ lưu vẫn luôn thông hướng hổ bộ lạc, A-hi tà ác mà tưởng hổ bộ lạc người có thể hay không ăn đến nàng nước tắm. Ngẫm lại cảm thấy chính mình quáng ốc, xa bộ lạc ly hổ bộ lạc xa như vậy, nước tắm không đến một ngày đã bị thay thế đi. A-hi nửa nằm ở trên tảng đá, hai tay chống thân thể, hưởng thụ tin tức ngày ráng màu. Thật lâu không có loại này thản nhiên cảm giác. Đối mặt Thái Dương mỉm cười, không nghĩ nói một chữ, trong nào toát ra các loại ý tưởng. Mỗi một loại ý tưởng đều là tốt đẹp. Nàng thực hưởng thụ loại này miên man suy nghĩ cảm giác. An lại mang theo mạn trồi lên mặt nước, mực nước vừa vặn tốt đem hắn quan trọng vị trí cấp che giấu. Hắn đưa lưng về phía A-hi, làm A-hi nhìn xem đến từ thiên nhiên mỹ lệ hình xăm. Kia xinh đẹp hình xăm, kia rộng lớn phía sau lưng, hẹp hòi eo, như ẩn như hiện cái mông. Mê chết người. Nàng trái tim nhỏ loạn nhảy, hảo tưởng đi lên sờ sờ. Hảo nghĩ tới đi xoa bóp, nhìn hắn phía sau lưng nhớ tới hắn ngực, nhớ tới hắn kia trương mê người mặt, kia khôn khéo đôi mắt, kia làm người bị lạc cánh ngôi. Nàng tâm càng ước chế không được, nàng lớn mật ý tưởng một cái lại một cái, hận không thể lập tức qua đi áp đảo hắn. Mạng kỳ quái á phụ như thế nào đứng lên, đứng lên như thế nào liền bất động, phía trước núi rừng có cái gì đẹp sao. Mạng theo á phụ tầm mắt xem qua đi, không phát hiện bất luận cái gì đẹp, khả nghi đồ vật. Quay đầu trở về mới phát hiện, A Phụ mục đích không phải phía trước núi rừng, mà là mặt sau A Mẫu. Mạn trong lòng cười trộm, A Phụ như vậy ngây ngốc mà chạm là vì hấp dẫn A Mẫu. Nói đến A Mẫu nhìn về phía A Phụ ánh mắt so dĩ vãng không giống nhau, có chứa độc chiếm, có chứa xâm lược, có chứa một loại nói không rõ quan mang. Mạn thực hâm mộ, nếu tương lai có như vậy một cái giống cái có thể như vậy xem hắn, hắn cũng nguyện ý ngây ngốc mà chạm. Làm giống cái thưởng thức một phen cũng là có thể. Mạng ngồi xổm xuống đi bơi lội rời đi, để lại cho hai người thân mật thế giới. A-hi thưởng thức trước mắt một mảnh sắc đẹp, nhìn không trung nghị phương xa, nhìn A-noại phía sau lưng nghĩ về sau. Như vậy sinh hoạt nàng thực thích, nếu hiện tại làm nàng trở lại xã hội văn minh, nàng sẽ không chút do dự cự tuyệt. A-hi. Mục tim tới. A-noại quay đầu lại nhấc chân hướng A-hi đi đến. So một trước một bước đến A-hi bên người, giúp A-hi chói chặt áo ra thu phục thượng dây thừng. Nói A-hi có độc chiếm dục, kỳ thật an lại so nàng càng cường. Đồ Linh đã trở lại, mang các ngươi qua đi thấy nàng. A-hi gật gật đầu, dựa vào an lại đứng lên. Cố ý vô tình mà cùng hắn thân mật một phen. Mạn, đi rồi. Mạn từ trong nước toát ra, mau mau lên bờ. Nhìn xa bộ lạc đống lớn đống lớn hung thú thịt, A-hi một chút cũng không hâm mộ. Trước kia hổ bộ lạc cũng là như thế này. Tin tưởng không lâu về sau hổ bộ lạc săn thú đến hung thú thịt không thể so này đó thiếu. A Hi đối hổ bộ lạc tương lai rất có tin tưởng. Đồ Linh ngồi xếp bằng ở thượng vị, A Nại cùng A Hi ngồi qua đi. Này đó Mao Thảo ngươi là như thế nào tìm được? Đồ Linh hỏi. Bằng cảm giác, ta đại khái biết phương hướng. A Nại mang lộ, vừa đi một bên tìm liền thấy. Nhìn nàng nói được nhẹ nhàng nàng là không biết mặt khác bộ lạc vì tìm mao thảo vất vả xa trận trắng mắt có thể được đến nhiều như vậy mao thảo ngươi làm nhiều ít cầu nguyện ta còn có càng nhiều ngươi có nghĩ muốn a hi cười hì hì hỏi đồ linh đồ linh xem một cái những người khác làm cho bọn họ đi ra ngoài cung a lại nói ta có lời cùng a hi đơn độc nói a lại không dám làm a hi cùng đồ linh đơn độc ở chung nhưng tiếp thu đến a hi ám chỉ đành phải đi ra ngoài hai bên người đều đi ra ngoài, đồ linh một cái đem á hi áp xuống. á hi trái tim nhỏ nhảy đến không chậm, nữ vương ta là bình thường, ta chỉ thích giống được. đồ linh đối với á hi sắc sắc mặt, nho nhỏ thở ra. á hi toàn thân nổi da gà lên, sở hữu lôi chân lông cảm thụ được đồ linh thân cận. ngươi muốn làm gì? hai đồ linh trong miệng phun ra nho nhỏ thanh âm. á hi cảm giác được thân thể một cổ khô nóng. Trong thân thể đồ đằng văn hiển lộ không thể nghi ngờ. Quả thực như đồ linh tưởng như vậy, người bình thường không có khả năng được đến nhiều như vậy mau thảo, trừ phi là được đến thần linh chúc phúc người. Đồ linh tin tưởng trước kia A-hi có thể được đến chỉ thị, từ A-hi đồ đằng văn bị thương lúc sau liền không còn có như vậy lại sự. Đồ linh vừa nghe nói A-hi bằng cảm giác tìm được rồi mau thảo, nàng liền suy đoán A-hi đồ đằng văn hảo. Hiện tại thử một phen quả thực không sai an lại cùng đồ linh bạn lữ đứng ở lều trại bên ngoài hai mắt thông minh bọn họ nghe được như vậy một đoạn đối thoại ngươi không cần thoát ta quần áo lời này ngữ không có gì vấn đề là a hi kiểu kiểu ngữ điệu giống được mãn đầu góc chạy thú tưởng đều là không thể miêu tả sự ngươi đừng cử động sao ân ân đừng cử động nơi đó ân an lại cái thứ nhất phản ứng là a hi bị khi dễ hắn nhịn không được vén rèm lên đi vào Thấy không thể tưởng tượng một màn, A Hi đem đồ linh áp đảo trên mặt đất, cầm nắm tay áp đồ linh bàn chân. Đồ linh đôi mắt hàm chứa bọc nước, sắc mặt hồng nhuận, phát ra ân ân giọng mũi, làm đồ linh bạn lưu nhóm không tự giác mà run dậy. Hận không thể qua đi bế lên đồ linh. An lại xấu hổ hỏi, ngươi đang làm cái gì? Đồ linh hỏi ta nàng vì cái gì mang không thượng tiểu tể tử, ta nói ta phải muốn cha tìm một phen nguyên nhân. Đây là ta biện pháp trí nhất. Đồ Linh bạn Lữ đỏ đôi mắt, An lại thấy việc lớn không tốt, qua đi lôi đi A-hi. Ngày mai lại nói, chúng ta đi trước lộng điểm ăn. À, Đồ Linh ba cái ngao nghe rụt dịch bạn Lữ, trực tiếp đem qua đi ôm Đồ Linh. Rời xa Đồ Linh lều trại, A-hi nói, Đồ Linh phát hiện bí mật của ta. Là cái gì tiết lộ tin tức? Không biết, nàng cái thứ nhất liền thử ta đồ đằng văn, kỳ quái chính là nàng cư nhiên có thể dẫn động ta đồ đằng văn nay không khó, đồ linh là đời sau vu, trên người nàng có linh lực, có thể khiến cho trên người của ngươi đồ đàng văn. phải làm sao bây giờ? đồ linh sẽ hỗ trợ cất giấu bí mật sao? không biết vì cái gì a hi cùng an lại đều không nghĩ trước tiên đem trên người nàng đồ đàng văn nói ra đi. có thể là bởi vì kiều vừa mới thượng vị, hồi bộ lạc đã trải qua trọng đại bị thương, không thể xuất hiện bộ lạc không xong. Đồ linh lều trại không có truyền ra bất luận cái gì thanh âm, nhưng kia lều trại đỉnh mánh liệt lay động làm người mơ màng liên miên. Bọn họ bốn người cũng quá kịch liệt điểm đi. Hy vọng đồ linh có thể chịu được. Ahi ngẩng đầu cười, đi theo an lại rời đi. Vào đêm, Ahi lại lần nữa nhìn thấy đồ linh. Đồ linh dựa vào cây cột bên cạnh một bộ ăn no thỏa mãn dạng. Ahi chân chó tiến lên, bắt tay đặt ở đồ linh trên đùi, giúp đỡ xoay bóp. Thuận đường sờ sờ đồ linh hoạt hoạt làn ra. Lúc này đâu nhất không thích hợp chính là đi lại, ngươi đến muốn đem giống được vài thứ kia, lưu tại ngươi trong thân thể. Qua tối nay ngươi lại tẩy đi. Đồ linh chống chính mình thư giãn một chút, lộ ra ngạo nhân bộ vị. A hi không dám nhìn, tay đôi mắt. Nàng cũng hảo tưởng sờ sờ. Ta cùng với bọn họ kết thành bạn lữ qua bốn cái tuyết quý, chính là vẫn luôn mang không thượng tiểu tể tử, nếu lần này thành cho ngươi hai mươi đầu hung thú. A hi Đại hỉ, hỏi, có thể hay không trước cấp một nửa, trở thành lại cấp một nửa kia? Nhìn nàng này thật cẩn thận bộ dáng, trộn. hỉ tiểu dạng, đồ linh đáp ứng rồi. Có thể hành, ba ngày sau cho ngươi. Cảm ơn, ngươi nhất định sẽ mang lên tiểu thể tử. Đúng rồi ngươi đến muốn tiểu giống được vẫn là tiểu giống cái. Này có cách nói, nếu ngươi muốn tiểu giống được, ngươi đến muốn cùng thanh ở bên nhau nhiều một ít, nếu muốn tiểu giống cái đến cùng xa ở bên nhau nhiều một ít. Thanh khí thế ngạnh, năng lực cường, hắn có thể làm ngươi mang lên tiểu giống được. Sa làm mềm, hắn có thể làm ngươi mang lên tiểu giống cái. Kỳ thật mang chính là tiểu giống cái hoặc tiểu giống được đến muốn giống được bạn lữ quyết định, cùng giống cái bạn lữ là không có quan hệ. A Hi nói này một phen lời nói có thật có giả, mặc kệ là thật là giả nàng nói được ra dáng ra hình, như là kinh nghiệm mười phần. Người hà đồ linh thật sự tin cùng đồ linh nói chuyện sau khi kết thúc a hi rời đi lều trại thấy muốn vào lều trại xả dùng ngón tay ngoắc ngoắc Sa chán ghét mà nhìn a hi ngươi muốn làm cái gì nếu ta có biện pháp làm đồ linh cái thứ nhất mang lên ngươi tiểu tể tử đâu Sa tới hứng thú đương nhiên tưởng đồ linh cái thứ nhất mang lên hắn tiểu tể tử ngươi cùng ta tới Sa mang theo a hi đi vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài an lại sợ a hi xảy ra chuyện cũng đi theo qua đi Đến bí ẩn địa phương, xa gấp không chờ nổi hỏi, ngươi nói thật. Thật, ta biết thế nào làm có thể làm đồ linh có khả năng nhất mang lên ngươi tiểu tể tử. A-hi nói chuyện không dám nói quá vẹn toàn. Ngươi nói một chút. A-hi càng không nói, ngươi đến phải cho điểm đồ vật. Hai đầu nhất đẳng hung thú. Hảo gia hỏa danh tác, kiếm lời. A-hi cười nói, giống cái luôn có mấy ngày là không có việc gì có đặc biệt phiền não mấy ngày. Ngươi chỉ cần cẩn thận quan sát đồ linh là cái gì thời gian đặc biệt phiền não, nhớ kỹ cái này quy luật. Chờ tiếp theo ở đồ linh phiền não trước, ngươi đi cùng nàng kết hợp. Nàng liên lớn nhất khả năng mang lên người tiểu tể tử. Tiên đề là đồ linh không có mang lên tiểu tể tử, nếu mang lên tiểu tể tử cái này biện pháp liền không linh. A hy lấy ra hai cái hồng trái cây, cái này trái cây ăn đối giống cái có chỗ lợi. Thích, này trái cây đồ linh ăn không biết nhiều ít. Nàng đã chán ghét loại này trái cây. Ngươi nước à, vẫn luôn là như vậy ăn đương nhiên chán ghét ra ngươi đến muốn uy nàng ăn. Cùng nàng tình đủng thời điểm, một ngụm một ngụm uy nàng ăn. Nói được gan mại đều có chút mặt đỏ. Ở nàng bị thương khi hắn thường xuyên miệng đối miệng uy nàng ăn trái cây. Có đôi khi nàng hứng thú tới cũng sẽ miệng đối miệng uy hắn ăn. Thật có thể hành. Này nhất chiêu đặc có thể hành, nhớ rõ là miệng đối miệng. Ở cùng đồ linh kết hợp khi uy đặc biệt linh nghiệm. A hy có thể cho chính mình một cái phong hào, thần quân hy. Lừa dối khởi người tới một bộ một bộ. Các ngươi cho rằng này có thể được không? Xa đối hắc cám góc hỏi. Trong bóng tối đi ra hai người, đồ linh bạn lưu thanh cùng một. A lại khiếp sợ, vì cái gì hắn không có phát hiện bọn họ đã đến. Là những người này quá cao cường vẫn là này hai người vẫn luôn giấu ở chỗ này. A hy còn tưởng lừa xa lúc sau đi tìm thanh tiếp tục hành lừa. Không nghĩ tới nàng bị bọn họ lửa tới rồi Nay không thể được Hai đầu nhất đẳng hung thú thịt không được Các ngươi ba người đến muốn ra bốn đầu A-hi không làm Nếu việc này có thể thành Đưa ngươi năm đầu đều không sao cả Nhưng việc này nếu là không được Một uy hiếp A-hi Không có khả năng không được Nếu việc này không được đó chính là các ngươi không được Đồ linh thực hảo Có thể ra vấn đề chính là các ngươi A-hi nói Ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, bọn họ thực sự có điểm hoài nghi có phải hay không chính mình không được. A hy tự tin mà nói, các ngươi đến phải cho một nửa, trước phải cho nhị đầu nhất đẳng hung thú tới, chờ thêm tuyết quý đồ linh mang lên tiểu tể tử, các ngươi tiếp tục đem một khác chút đưa đến hổ bộ lạc đi. Thanh gật đầu, xa nói, có thể thành, ngươi tốt nhất không cần gạt ta, bằng không khóa ngươi ở xa bộ lạc, không cho ngươi trở về. Hảo! Bởi vì xà bộ lạc một lòng muốn cùng hổ bộ lạc giao hảo, nơi ở thảo dược trao đổi thượng cũng không làm A-hi có hại. Không chỉ như thế xà bộ lạc còn hào phóng rất nhiều, tặng hảo chút chế tốt hung thu thịt. Bọn họ đối hổ bộ lạc hảo, A-hi cũng hào phóng một ít nói cho bọn họ một ít bí mật. Hổ bộ lạc người cũng không ăn không nấu quá thủy, cho nên hổ bộ lạc giống cái không có việc gì. Ở quá khứ mùa mưa hổ bộ lạc có 7 cái tiểu tể tử sinh ra. Hiện tại hồ bộ lạc đã có một lưu tiểu tể tử. Mùa khô lại sinh ra mấy cái, hiện tại có 7 cái tiểu giống cái, 5 cái tiểu giống đực. Nhiều như vậy. Đúng vậy, chỉ cần các ngươi ở kết hợp trước tẩy tắm rửa, ở ăn thịt trước rửa rửa tay, ở phương tiện sau rửa rửa tay. Cách mấy ngày rửa rửa nơi đó. Bảo quản các ngươi tiếp theo cái mùa khô thời điểm nhiều ra mấy cái tiểu tể tử. Thật sự. Không lừa ngươi, thật sự. Trước đem cá nhân dơ địa phương rửa sạch sẽ, lại làm chuyện đó liền sẽ không ra vấn đề. Này đó biện pháp cũng không phải mỗi người đều dùng được, đến muốn xem tình huống. Ta đã biết, A-hi đem chính mình tâm hoa móc ra tới, hy vọng xa bộ lạc người có thể tiếp thu. Xa bộ lạc người không chỉ có tiếp nhận rồi, còn thập phần nghiêm cẩn mà chấp hành này đó hành vi. Bởi vậy ở về sau mùa khô, xa bộ lạc xuất hiện tiểu tể tử so người trưởng thành còn muốn nhiều cục diện. Không chỉ có như vậy, ba cái bộ lạc đều là như thế. Làm cho ba cái bộ lạc dũng sĩ ghé vào cùng nhau liều không phải hung thú mà là tiểu tể tử. Một bên lo lắng dưỡng không sống tiểu tể tử, vừa nghĩ tiểu tể tử không đủ nhiều. A-hi đem có thể mang về đồ ăn trước mang về, lại làm trong bộ lạc người lại đây mang đồ ăn đi. Thuận đường cấp điểm thời gian xa bộ lạc người chuẩn bị đồ ăn. Ở trên đường trở về, mạn cảm thắn nói. Thảo dược đổi lấy đồ ăn còn chưa đủ ngài đổi lấy nhiều. A-hi cười nói, cái này là trí tuệ sử dụng chi nhất. Ta nói đều là quan trọng đồ vật, cho nên đáng giá nhiều như vậy vùng thu thịt. Hơn nữa đồ linh là cố ý muốn giúp chúng ta, bằng không sẽ không hảo phóng như vậy. Người A-mâu nói đúng, nếu là thường thường một câu, đối ai cũng không tác dụng. Phải có dùng nói mới có thể đổi lấy hữu dụng đồ vật. Chúng ta ba cái bộ lạc vẫn luôn tại đây một mảnh núi rừng. Ở ta khi còn nhỏ ba cái bộ lạc là có lui tới, sau lại xa bộ lạc không biết làm sao vậy không muốn cùng đại gia lui tới. Bắt đầu khiêu khích chúng ta, bởi vậy nháo ra phân liệt. An mại cùng mạng nói, trước kia ân oán không cần lại nhớ, về sau muốn hữu hảo lui tới. Ta đã biết. Từ an mại cùng A-hi vào núi Lâm, thủ lĩnh vẫn luôn thực lo lắng, lo lắng bọn họ chẳng những không có cùng xa bộ lạc người nói hợp lại, còn bị xa bộ lạc người khi dễ. Thủ lĩnh lo lắng chính là Nguyệt lo lắng, Nguyệt một ngày muốn xem vài lần núi rừng xuất khẩu, hy vọng có thể thấy an lại cùng A-hi bóng dáng. Không cần lo lắng an lại bọn họ, bọn họ sẽ không có việc gì. Nhã nói, đã đi 7 ngày, bọn họ như thế nào còn không trở lại? Nhã đem củi lửa buộc chặt hảo, đi hái thuốc, muốn môi đến xà bộ lạc đi, lại từ xà bộ lạc bối đồ vật trở về, như thế nào cũng yêu cầu 7 ngày. Nếu thải đến dược thảo không tốt, Còn phải tiếp tục hái thuốc. Này một đi một về ít nhất mười ngày qua. Không lo lắng. Nguyệt đem bốn người đại tuổi gỗ trên lưng, ngươi liền không lo lắng. Không lo lắng, an lại sẽ không làm á hi có việc. Giống cái minh đồng dạng con đại bó tuổi gỗ xuất hiện, cần phải trở về, bằng không bọn họ đến muốn ra tới tìm chúng ta. Nguyệt đem một bao trái cây buộc chặt ở bên hông, con nghèo đem tuổi gỗ bối trở về. Các nàng ba người đi rồi một đoạn đường thấy nơi xa có ba người đứng, ngẩng đầu thấy là A-hi. Nguyệt không buồn cười, vẫn luôn lo lắng ngươi, ngươi lại ở bên cạnh chế dế ước. A-hi phất phất tay nói, ta cho các ngươi làm một cây đòn gánh tử. Cái gì đòn gánh tử? Bất quá là một cây hai đầu bén nhọn thẳng tắp một điều. Này không có gì. Các nàng không cho là đúng, chính là A-hi qua đi, cầm một điều một đầu đâm vào Nguyệt trên lưng củi gỗ, một đầu đâm vào Nguyệt trên lưng củi gỗ. Đôi tay hướng về phía trước một trọn, một gánh củi gô rơi xuống Á hi trên vai. Xem, như vậy chính là gánh nặng, nhiều phương tiện. A-hi đôi tay đẻ ở gánh nặng thượng, động động thủ đoạn cùng Nguyệt chào hỏi. Như vậy liền không cần con eo, vẫn luôn không lưng bối đổ vật đối phía sau lưng không tốt. Nhìn là hảo, ta tới thử xem. Nói rõ. Minh lấy qua A-hi trên vai gánh nặng, thử thử sắc thật thực phương tiện. Bất quá này tuổi gỗ trọng lượng đè ở trên vai không dễ chịu. Thói quen liền hảo, chọn gánh nặng chọn nhiều, bả vai khởi cái kén, cái kén lên liền không có việc gì. Bả vai khởi cái kén sẽ không sợ đau. Nguyệt xem an lại bên chân đồ vật, đây là các ngươi đổi trở về sao. Có chút thiếu, đi ra ngoài 7 ngày chỉ mang về tới 3 người phân lượng đồ vật, còn không bằng chính mình vào núi lâm đi săn thú. ân nay chỉ là một chút, còn có rất nhiều ở xa bộ lạc Đến muốn mang chúng ta người qua đi mang về tới. An lại nói. An lại không có tiến lên đi tiếp nhận Minh trên vai gánh nặng, bởi vì hắn bên chân đổ vật càng trọng. Vẫn là nhanh lên trở về đi, ta mau chết đói. Mạng nói. Mạng cái này tiểu tể tử chính trường thân thể, ăn đến nhiều, sức lực cũng nhiều. Hôm nay sức lực dùng xong rồi, ngủ một giấc sức lực lại trường ra tới. Nguyệt cười nói. Mang ngươi đi ra ngoài một chuyến như là đem ngươi kéo lôi kéo. Các ngươi xem hắn trường cao nhiều ít, nhã cẩn thận đánh giá mạn so đi ra ngoài khi cao một mảng lớn, chính là nhỏ chút. Dinh dưỡng đều đi xương ống đầu, thân thể thượng thịt còn không có tới kịp trường. Ta liền kỳ quái như thế nào hắn ăn so ở trong bộ lạc còn muốn nhiều, cho rằng hắn trước kia vẫn luôn chịu đựng bụng không dám ăn nhiều, nguyên lai là bởi vì trường vóc dáng duyên cớ. A Hi cười xem mạng, mạng có chút ngượng ngùng a mẫu sát thật vì hắn ăn uống kinh ngạc quá an lại khiêng lên trên mặt đất chế tốt hung thú thịt đi đầu về phía trước đi đến mấy trăm cân đồ vật ở hắn trên vai không phải sự trở lại bộ lạc về trùng hợp săn thú trở về hai tương đối so phát hiện an lại mang về tới đồ vật cùng về một ngày đồ vật không sai biệt lắm an lại ngươi mang đồ ăn có chút thiếu đi về cái này không sợ chết ra hỏa a sơn lau lau trên người hung thú huyết hối hỏi này một đường thuận lợi sao thực thuận lợi không gặp được cái gì An Mại nói, An Sơn xem tràn đầy tươi cười không hiểu đến che giấu chính mình mạn, đang xem hướng An Mại, lúc này đây thu hoạch thực hảo. An Mại gật đầu, so trong tưởng tượng hảo rất nhiều. An Mại là hàm xúc, không thích khoe ra. A Hi cùng người đi, không tới bên này. Như vậy khoe ra hành vi khiến cho mạn được đi. An Sơn thúc thúc ngươi đoán xem lúc này đây chúng ta được đến nhiều ít hung thú thịt. Mạch nhìn liệt hàm răng cười mạn, cùng An Sơn liếc nhau đem bọn họ lòng hiếu kỳ thu hồi đi điếu điếu mạ các ngươi như thế nào không đoán a các ngươi không muốn biết mạng đuổi theo qua đi không hiếu kỳ không muốn biết mạng theo tới a sơn phía trước thật sự không muốn biết quay đầu đi xem mạch lần này đi ra ngoài thu hoạch thực tốt bên cạnh xử lý mới mẻ hung thú thịt người cười xem một màn này điếu điếu tiểu tể tử cảm giác thực không tồi bọn họ nhìn cười không nói lời nào vậy nhịn không được mạn ngươi nói một chút lúc này đây đi ra ngoài được đến cái gì chung với có người hỏi mạn vừa phun vì mau lúc này đây đi ra ngoài chúng ta tìm được rồi mau thảo đại lượng mau thảo xà bộ lạc nguyện ý dùng hai mươi đầu đại hung thú đổi hai mươi đầu đại hung thú thật sự ngắt lấy nhiều ít mau thảo a mạn ngươi gặp qua đại hung thú là cái dạng gì mạn chỉ vào nơi sân lớn nhất hung thú cốt chúng ta ngắt lấy năm túi mau thảo Sau đó bọn họ nguyện ý dùng giống như vậy hùng thú trao đổi. Ở đây người đều cười, lộ ra vui vẻ tươi cười. Về xấu hổ mà cười, còn có sao? Mạn thằng gật đầu, về há hốc mồm, thật sự còn có. An lại ra hỏa này, mang này á Hi đi làm cái gì? Nay chỉ là thiếu, đồ linh nguyện ý mặt khác cho chúng ta năm đầu nhất đẳng hùng thú. Năm đầu nhất đẳng hùng thú. Một người kêu sợ hãi. Ân, thật sự. Bọn họ làm chúng ta hậu thiên đi mang về tới. Mạn mặt thực nghiêm túc. Mạch không thể tin được, qua đi nhéo mạn mặt, hướng ra phía ngoài giật nhẹ. Thật sự, không gạt người. Làm sao dám? Thật sự, đây là A mẫu đổi trở về. Chỉ cần A mẫu làm đồ linh mang lên tiểu tể tử đồ linh còn sẽ cho thượng năm đầu nhất đẳng hung thú. Mạn bị mạch lôi kéo ra mặt nói chuyện hàm hàm hồ hồ, nhưng không ảnh hưởng đoàn người thính lực này thật là một kiện rất tốt sự a các ngươi vất vả bảy ngày để được với chúng ta vất vả hai mươi ngày a tin tức tốt này đến muốn thủ lĩnh bọn họ biết hậu thiên đi lãnh đồ ăn phải không ta cũng phải đi mạch buông ra mạ vỗ vô, vô mạng ngực hào hảo dưỡng tới rồi tiếp theo cái thảo quý gia nhập săn thú đội tới thật vậy chăng thật sự có thể chứ mạng cao hứng mà lôi kéo mạch tay a sơn cười lại cười Ngươi cười đều luyến tiếp đi xuống mặt bộ. Mạch nói chính là thật sự, có mạch mang theo ngươi an lại sẽ đáp ứng ngươi tiến vào săn thú đội. Thật tốt quá, ta phải muốn đi nói cho A mẫu. Mạn ngày đi. A Sơn cùng trong đội ngũ người ta nói, nhanh lên A hung thú thịt xử lý tốt, hảo mang theo thịt đi tìm an lại tâm sự. A Sơn như vậy vừa nói đoàn người trong tay động tác nhanh gấp đôi, bọn họ đều muốn đi nghe một chút an lại lúc này đầy trải qua. Hùng thú thi thể mang về bộ lạc đến muốn đi ra, cắt thịt, phân cho mỗi một nhà mỗi một hộ, còn thừa giao cùng giống cái đi chế thành thịt khô. ngươi nói an lại cùng A-hi là làm sao bây giờ đến? Lớn nhất công lao nhất định là A-hi, mạn vừa mới nói là A-hi làm đồ linh mang lên tiểu tể tử làm điều kiện đổi lấy. Đúng rồi, là cái này. Tuy rằng tưởng không rõ, nhưng vẫn là có thể lý giải tại sao lại như vậy. Chỉ cần có A-hi ở không có gì là không có khả năng. Mao thảo không phải rất khó tìm sao? vì cái gì bọn họ có thể tìm được nhiều như vậy mao thảo? với hỏi. mạch sử lý tân hung thú ra, không có gì không có khả năng. a hi đôi mắt hảo, cái mũi nhanh nhạy, an lại tốc độ mau, đừng nói năm túi mao thảo, mặc dù là mười túi cũng không kỳ quái. an lại đội ngũ là an lại cùng a hi trung thành người theo đuổi, bọn họ đều cho rằng không kỳ quái. Bọn họ có cùng ý tưởng đen tối, làm về cái này không nghĩ an phận người không thể không an phận. Về tưởng an lại cùng A-hi ở dũng sĩ trong lòng địa vị không thấp, thế nào mới có thể mượn sức các dũng sĩ tâm đâu? Thế nào mới có thể phá hư an lại ở bọn họ trong lòng hình tượng đâu? Cái này về một lòng nghĩ thay thế được gan lại, mặc kệ ở trong bộ lạc vẫn là ở A-hi nơi đó. Không biết cái này về có thể hay không được việc? Hy vọng hắn thông minh một chút. Á hi nhưng không thích ngu rốt người. Đại gia mang theo thịt đi an lại ra, đáng tiếc an lại không ở, hắn đi thủ lĩnh lều chạy đi. Có lẽ là cùng kiều cùng thủ lĩnh nói nói xả bộ lạc sự. Không phải mở rộng sao. Thấy thế nào ngươi lều chạy nhỏ đi nhiều. Mạch nói. Á hi nói, lộng ba cái cách gian, ta cùng an lại một cái, tinh một cái, mạn một cái. Tinh là giống cái như thế nào cũng không thể cùng mạn một cái. Mạch gật gật đầu. Đêm hôm nay mang về tới trái cây cấp A-hi. Ta tối nay lại đây cùng nhau ăn. Nói đem trong tay thịt cấp lưu lại. A-hi này lều trại có 3 cái giống cái, làm khởi sự tới thập phần nhanh chóng. Mặc dù là 10 cái người ăn thịt cũng không qua loa. Tối nay tới ăn cơm đều là ăn lại vị trí săn thú đội người. Vì lung lạc những người này, A-hi tính toán đem chính mình được đến thứ tốt phân ra đi. Tuy rằng rất nhiều đồ vật muốn hiến. Một khi hiến đồ vật vượt qua dự ngạch, là có thể đem còn thừa mang về. A lại là chiến sĩ thi đua, A-hi là vận may người. Hai người bọn họ ở bên nhau có thể đạt được thứ tốt cũng đủ trong bộ lạc người mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên A-hi chữ hàng rất nhiều, tồn hảo hóa rất nhiều. Nếu là trước kia A-hi có thể được đến rất nhiều ăn ngon trái cây, có chứa năng lượng hảo thịt thịt non, hiện tại không được. Dân cư nhiều, lại nhiều đồ vật cũng không đủ ăn. Tối nay lấy ra tới thứ tốt đều là A-hi từ xà bộ lạc lửa tới. Xem như lửa tới đi, nàng bắt được xà bộ lạc người muốn tiểu tể tử nhược điểm hung hăng mà xảo trá một bút. Mạn trước kia không thế nào chịu coi trọng, hiện tại tới rồi An lại ra, có tân A-phụ A-mâu về sau được đến rất nhiều người chú ý. Xà bộ lạc người đối với ngươi tốt như vậy, này vẫn là kém. Mạn đem thạch khí thu hồi, đắc ý mà nói, bọn họ đối A-phụ mới là tốt nhất. Tốt nhất hung thu thịt, tốt nhất thách khí. Bởi vì A Phụ đem nơi đó đệ nhất dũng sĩ thành cấp đánh bại. Mạn thập phần kiêu ngạo hình như là hắn đánh bại thanh giống nhau. Ngươi cẩn thận mà nói nói. Một ít tuổi trẻ liền thích nghe anh dũng chuyện xưa. Thinh từ bên trong ra tới, á mẫu cho ngươi đi gọi A Phụ trở về ăn cơm. Hảo! Mạn vô vô ngông đứng lên cùng bạn cùng lứa tuổi nói, chờ ta đi gọi A Phụ trở về bọn họ đỏ mắt mặn được đến như vậy một cái anh dung a phụ nếu bọn họ a phụ cũng là an mại nên thật tốt a tinh bưng một quả xác tử dầu trên thịt viên cùng những cái đó người trẻ tuổi nói này đó là a mâu thỉnh đại gia ăn a mâu nói tối nay người nhiều liền không lưu các ngươi ăn thịt ngày khác lại thỉnh các ngươi lại đây ăn thịt tối nay a hi nơi này thỉnh đều là chân chính dũng sĩ bọn họ nhưng không cái kia ra mặt dày lưu lại ăn thịt mỗi người cầm bén nhọn tiểu gậy gỗ thứ một cái thịt viên ăn ân như thế nào ăn ngon như vậy có một cổ thanh thanh hương vị so với ta ra ăn ngon nhiều ta còn muốn một cái còn có ta bọn họ trong miệng ăn trong tay cầm một người xuyến một cái cầm mau mau đi mang về nhà đi cấp há mâu hoặc cá phụ tinh cùng a hy sinh hoạt tự nhiên học được cá hy diễn xuất hướng về rời đi người kêu các ngươi đi chậm một chút đừng quăng ngã không thành niên đại tiểu hỏa từ nhóm thích nhất nhích tới nhích lui chạy vội là bọn họ truy thích may mắn ngươi làm thịt viên nhiều bằng không bên ngoài đều không đủ phân nha nói a hi đem trong tay thịt bỏ vào trong nồi phân hai nồi làm giống được ăn một nồi chúng ta ăn một nồi nay một nồi đưa tới ngươi lều chạy đi chính chúng ta ăn không cùng giống được nhóm đoạn giống được nhóm tụ ở bên nhau ăn thịt sẽ ăn ra ra tới nhìn người đánh nhau là không tồi liền sợ bị ngộ thương Cho nên A-hi không thích cùng này đó ha ha nháo nháo người ngồi ở cùng nhau, trừ phi là trong bộ lạc tập thể liên hoan. Tối nay đã đến giống cái cũng không ít, các nàng đều có mang nướng tốt hung thú thịt tới. Ta sợ hãi không đủ ăn, các ngươi có chứa tới ta liền không cần sợ. A-hi nói, Nguyệt cùng Minh mang theo thịt tiến liều trại, chính là sợ ngươi này không đủ ăn cho nên mới mang lại đây. Chúng ta đến nhã liều trại đi, nơi này làm cho bọn họ chính mình làm ấm ý. A hy bưng lên tảng đá lớn nổi. Có trọng yếu hay không không cần hỗ trợ. Không cần, đi một chút, không cần lo cho bọn họ. Nhã lều chạy vốn dĩ không nhỏ, nhưng ngồi xuống 7-8 cái giống cái sau liền có vẻ không đủ ngồi. Nhà ta tiểu tử thích ăn ngươi làm cho thịt, ngươi đến giáo dạy ta như thế nào lộng? Này ngươi đến muốn hỏi nhã, này đó thịt viên đều là nàng làm cho. Ta phụ trách chặt thịt nhân. Nhã cười nói, đơn giản thật sự. Đem sở hữu có thể ăn đặt ở cùng nhau. A Hi thấy một cái tiểu tể tử ôm một cái màu xám tiểu thú nhãi con. Đây là cái gì? Một loại tiểu thú tiểu tể tử, chặt đứt chân, lại quá tiểu. Nàng một hai phải mang theo chơi, ta cũng không biện pháp. Một cái giống cái nói. Nhà ngươi giống được bắt trở về sao? A Hi cười hỏi. Không phải, nó chính mình chạy ra. Lúc này tiểu thú nhãi con rời đi mẫu thú đại đa số là bị vứt bỏ. Không địa phương đi, lung tung chạy. Vì cái gì? Đây là A-hi lần đầu tiên nghe thấy có tiểu thú nhãi con bị vứt bỏ. Bởi vì sinh tồn, nếu mâu thu sinh tiểu thể tử quá nhiều, chúng nó liền sẽ vứt bỏ một ít, làm cường tráng sống sót. Bị đuổi ra đi không phải chết liền tiến vào khắc hung thú bụng. Nguyên lai là như thế này, A-hi gật gật đầu. A-hi hỏi tiểu giống cái, người muốn dưỡng nó sao? Tiểu giống cái cười gật gật đầu, tưởng khó mà làm được, chính mình đều không đủ ăn, thế nào được hung thú? Hung thú đồ ăn là người gấp hai, dưỡng không được, quá mấy ngày liền giết ăn. Giết ăn cũng không đủ một đốn thịt, không bằng như vậy người làm nàng dưỡng. Trong bộ lạc không phải mỗi ngày đều có hung thú nội tạng sao? Liên lấy vài thứ kia cho nó ăn, miễn cho bạch cấp nước cá. A Hi thấp giọng nói, dưỡng đến tuyết quý chính là một chuyện tốt. Người trưởng thành đều minh bạch A Hi ý tứ. Này hung thú dưỡng tới rồi tuyết quý chính là một đốn mới mẻ ăn thịt. Đây là chuyện tốt ta. Kia dông cái gật gật đầu, yêu cầu vất vả một ít, mỗi ngày thu thập hung thú nội tạng mới được. Bọn ngại danh như vậy có rảnh làm cho bọn họ đi. Nguyện nói, dông cái nói rõ, như vậy có thể làm trong bộ lạc người nhiều đi nhặt về bên ngoài tiểu hung thú. Mặc kệ là ăn cỏ vẫn là ăn thịt, bắt trở về đánh gây chân, buộc chặt ở bộ lạc ngoại trên cỏ, một ngày một đốn mà dưỡng chúng nó. A Hi nói, nhã đem nồi canh thịt phân cho đại gia, "A Hi cái này biện pháp hảo, yêu cầu đại gia bận rộn một chút, đi ngang qua thời điểm xem vài lần, chớ có làm nó chạy thoát." Tuy rằng thịt không nhiều lắm, nhưng cũng là một đốn thịt tươi, có thể thử một lần, nếu là không được lại khác nói. Một cái giống cái đem trong miệng thịt nuốt xuống đi, ta phát hiện trên cỏ hạt kê môn chín, này hai ngày hảo chút điều tụ tập ở hạt kê trên mặt đất. Muốn ngậm đi lại nhìn xuống, Như là đang đợi hạt kê thành thủ. A-hi buông trong tay quả sắc tử, ta ngày mai đi xem. Hạt kê loại lâu như vậy, mùa khô đều phải đi qua, là nên thành thủ. Không biết hùng bộ lạc hạt kê thế nào. Không biết đến hùng bộ lạc giống cái thế nào. Có đến hùng bộ lạc đi xem sao. A-hi hỏi Nguyệt. Hôm trước nàng đi một chuyến, ngươi cùng đại gia nói nói. Nguyệt làm một cái ăn thịt giống cái nói. Cái này giống cái cười cười. Suy nghĩ trong chốc lát nói, các nàng quá đến so với chúng ta còn muốn hảo. Đến bên kia đi không lo ăn uống, như thế nào không thể so chúng ta hảo. Không có bị khi dễ là được, hảo là được. Thật lo lắng các nàng bị khi dễ. Một chút cũng không cần lo lắng, các nàng chẳng những không bị khi dễ, còn đem cùng nhau sinh hoạt giống được khi dễ đến gắt gao. Cái kia giống cái nói. Cái kia giống cái dôi thẳng eo, cầm quả sắc tử, cố làm ra vẻ. Người, Ngươi như thế nào có thể không đem quả sát tử tẩy một lần liền an? Mau đi đem quả sát tử đều giặt sạch. Thạch trong nồi cuối cùng kia một chút thủy từ bỏ, có xa, đi đổ lại thiêu một nồi, ta muốn tắm rửa. Nhìn cái dạng này thành niên vị thành niên đều cười thành một đoàn, ha ha ha, thật như vậy. Còn lừa các ngươi không thành. Đây là ai a? như vậy lá gan đại. Nguyệt cười hỏi, cái kia rông cái ôm bụng cười, còn có thể có ai? Ở tại ngươi cách vách cái kia giống cái. A-hi nhớ tới một cái nho nhỏ làm việc nhanh nhẹn thân ảnh. Nàng trước kia ở bộ lạc không như vậy, như thế nào đến bên kia đi liền trở nên lợi hại như vậy đâu. Cái kia giống cái cùng A-hi nói, bên kia không giống nhau, các nàng là qua đi cư trú, không phải bạn lữ cũng không phải nơi đó người, nếu không cường ngạnh một ít sợ bị người khi dễ đi. Đi đến hùng bộ lạc hổ bộ lạc người, cái nào không phải ngạnh trang cường đại. Ở bên ngoài giống cái cũng là dị thường có áp lực a Mùa khô kết thúc các nàng liền sẽ trở về đi. A-hi hỏi. A-hi cho rằng làm chính mình bộ lạc giống cái đi ra ngoài chính là phái công chúa đi ra ngoài liên hôn. Đây là một kiện nhục nước mất chủ quyền sự tình, là một cái không đảm đương bộ lạc làm sự. Nếu không phải hồ bộ lạc hiện tại nhược đi xuống, A-hi nhất định sẽ ngăn trở bọn họ quyết định. Cẩn thận nghe một chút thấy bên cạnh lều lớn truyền đến ha ha tiếng cười nghĩ đến giống được gan rất khá bọn họ chơi đi lên muốn hay không qua đi nhìn xem hiếu động giống cái hỏi a hi ăn no không nghĩ động về phía sau dựa đôi tay chống ở trên mặt đất chống chính mình không được các ngươi đi thôi chúng ta qua đi nhìn xem năm sáu cái giống cái đi qua nay trong đó có mấy cái giống cái là trọng tổ gia đình các nàng tiếp nhận rồi tân bạn lữ quan tâm khởi các nàng giống được Các nàng có thể tiếp thu tân gia A-hi cao hứng, các nàng có thể tiếp thu A-hi lại không cao hứng. A-hi là một cái văn minh thời đại tới người, chung với hôn nhân, chung với ái nhân. Ái nhân đã chết lập tức tái giá, nàng không thể tiếp thu. Nguyệt nói, tính thượng từ xà bộ lạc lại đây đồ ăn, mang lên sau này săn thú đồ ăn, này đó đồ ăn có thể chống đỡ chúng ta chịu đựng tuyết quý. Nhưng tôi rồi Thảo Quý liền khắc nói, hiện tại bộ lạc dân cứ thiếu. Đại An uống dũng sĩ thiếu, yêu cầu đồ ăn cũng ít rất nhiều. Nay một cái mùa khô đạt được đồ ăn miễn cưỡng có thể chịu đựng tuyết quý, khả năng tuyết hòa tan đoạn thời gian đó yêu cầu đói bụng. A Hi nhìn Nguyệt, còn muốn tính thượng hùng bộ lạc cấp đồ ăn, mùa khô kết thúc phía trước ta sẽ hỏi Linh muốn một ít đồ ăn. Đã nghĩ tới, vẫn là thiếu chút nữa. Nguyệt thở dài. A Hi vô vô Nguyệt, sẽ có biện pháp. Cùng lắm thì ta cùng An lại nhiều đi vài lần núi rừng. Nhiều mang chút hung thú trở về. Tinh xem một cái tân nhiệm A mẫu, cái này A mẫu so trước kia A mẫu khá hơn nhiều, ít nhất sẽ không khóc thúc thít, sẽ không nói ngủ ru nói. Tinh phát hiện A mẫu trên mặt đều là tự tin, như là nguyệt bà nói sự không phải đại sự. Ngày mới mới vừa lượng, A hy còn tưởng ngủ nướng nhưng tưởng tượng đến một cái trong nhà nhiều bốn há mồm, nàng liền ngủ không đi xuống. A nại đi ra ngoài huấn luyện, A hy cấp mạng chân cột lên một bao cục đá. A-hi nói, hiện tại cảm thấy trọng chờ ngươi thích đứng liền không cảm giác. Hai ngày gia tăng một ít, chờ ngươi có thể đi vào núi rừng, lại cởi bỏ ngươi liền sẽ phát hiện chính mình chạy trốn so người khác mau. Trước kia A-hi chính là như vậy huấn luyện chính mình, loại này thể năng huấn luyện thời gian càng lâu càng có hiệu quả. Ngươi muốn hay không thử xem? A-hi hỏi tinh. Tinh là cái an tĩnh dông cái, đối với trở thành dũng sĩ cách làm có chút bài xích. Nàng lắc đầu nói. Không cần. A-hi không miễn cưỡng nàng, làm mạn rời đi, cùng tinh nói, đi chúng ta đi xem hạt kê mà. Tới rồi hạt kê mà A-hi lại một lần bị kinh hách. Nơi này người cao lớn liền tính, nơi này thú khủng bố cũng coi như, vì cái gì liền hạt kê côn cũng như vậy do người. A-hi ngẩng đầu xem trên đỉnh đầu cốc thuệ, màu xanh lá hạt kê viên viên no đủ, lộ ra một cổ nhàn nhạt thanh hương. A-hi nhất thời nhận không ra đây là cái gì tới. Mặc kệ nó chỉ cần có thể ăn là được. A Hi hồi tưởng chính mình, đây là nàng lần thứ mấy vì bộ lạc đồ ăn phạm sầu. Xin hỏi ông trời nàng đi vào nơi này mục tiêu là cái gì chẳng lẽ là như thế nào giải quyết ấm no vấn đề. Nhìn màu xanh là cũng không biết chính không. Trông coi nơi này giống cái nói. Không biết có thể ăn được hay không. Xem chim chóc lại đây. Tinh chỉ vào không trung nói. Điều tới, từng bầy chim chóc ở không trung xoay quanh. Như là mùa mưa khi tới săn thú đại điểu. Chim chóc vì sao tới, chẳng lẽ này trong đất cốc loại là hảo bà bối. A-hi phát hiện bầu trời điểu phân ba loại, thanh âm thanh thúy, thanh âm tiêm tế, còn có không ra tiếng kê ơ. Bầu trời điểu càng ngày càng nhiều, nhưng đại đa số là loại nhỏ loài chim, như là loại này loài chim thích ăn ngũ cốc. đi một con chim đắp xuống, bắt một gốc cây cốc tuệ rời đi. Nay điểu, như thế nào đột nhiên liền xuống dưới bị mang đi một chuỗi cốc tuệ làm trông coi giống cái thực không vui điều quá tiểu lại quá nhiều muốn cưỡng chế di rời không nhiều lắm biện pháp hơn nữa trong đất hạt kê còn không có thành thục còn không đến thu hoạch thời điểm ngươi đi tìm vài người tới làm các nàng ôm một chi mang lá cây nhánh cây a hi nói ngươi nọ rời đi a hi cùng tinh nói ngươi không cần loạn đi nếu là bầu trời chim chóc đả thương người tới đả thương người người khuôn mặt nhỏ liền không cần đến Hảo, A-hi rút ra cắm trên mặt đất trường gậy gỗ, ước lượng ước lượng thực dán chắc, có thể sử dụng. Một phân thành hai, giống lấy bóng chảy bổng giống nhau cầm một đoạn, đôi mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời điểu, làm tốt dự bị tư thế. Thi thầm một con chim nhi từ mặt đông xuống dưới. A-hi một chân bước ra đi, liên tục chạy mau, nhìn chằm chằm thẩn, dự bị, xuất kích. Chém ra đi gậy gộc chạm vào chứ điểu đầu, phanh một tiếng sau điểu bị đánh bay bên cạnh nhìn tinh còn không biết là chuyện gì xảy ra liền nhìn đến một con chim nhi đường họa dạ tổn giống nhau bay ra đi rơi xuống trên mặt đất rốt cuộc không động đậy vừa mới tưởng vỗ tay bên kia lại bắt đầu hành động tinh chỉ có thể không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm cái này a mâu động tác á mẫu nàng vì cái gì lợi hại như vậy tinh rời đi một chút ngươi sẽ chống đỡ ta lộ a hi vừa chạy vừa hô may mắn hạt kê mà không phải rất lớn Bằng không A-hi thật sự chạy bất quá tới. Tinh lui về phía sau vài bước, làm chính mình ly xa một chút, sau đó thấy được rõ ràng một ít. Không biết là A-hi hành động chọc giận bầu trời chim chóc, vẫn là trong đất hạt kê thành thủ. Ban đầu là một con chim xuống dưới, hiện tại là top 5 top 3 mà lao xuống xuống dưới. A-hi nghe thấy được một cổ nồng đậm thanh hương vị, nàng minh bạch là một ít hạt kê trước thành thủ, bởi vậy thiên. Thượng điểu bắt đầu hành động. Frank. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Mặt trên điểu lao xuống càng nhanh A-hi động tác càng nhanh, vốn dĩ A-hi còn có một tia nhàn rỗi, hiện tại liền nhàn rỗi đều không có, liên tục huy động trong tay gậy gộc. Vì bảo hộ hoa màu cũng là liều mạng. Nơi xa người thấy từng con bay ra đi điểu, kỳ quái. Như thế nào có điểu từng con mà bay ra tới, có phải hay không bên kia đã xảy ra chuyện. Xem bên kia tụ tập một đám điểu qua đi nhìn xem nghỉ ngơi các dũng sĩ cầm vũ khí rời đi lều trại đi tìm người giống cái mang theo một đám người xuất hiện các nàng không có bị bầu trời điểu kinh ngược lại bị trên mặt đất người cấp kinh đến chạy tới chạy lui a hi giống cái vũ đạo giả trong tay múa may gậy gộc chính là gậy chỉ huy chỉ nào đánh nào xuất hiện ở đâu nào không có điều ảnh a hi khi nào trở nên lợi hại như vậy a hi cùng lệ so sánh với ai mới là lợi hại nhất Đứng làm gì, mau tới đây hỗ trợ, ta đỉnh không được. Bầu trời điểu quá nhiều, A hi một chút đánh không được nhiều như vậy. Ta tới. Giống cái minh ôm một chi nhánh cây lại đây, vung lên nhánh cây ở không trung đảo qua, như là cấp không trung quét tới cho bụi. Quét tới một tầng chim chóc, không trung sạch sẽ một phần, bầu trời khai một mảnh. Cái này biện pháp rất có hiệu quả, các nàng sôi nổi hành động lên. Ôm nhánh cây ở kia quét tới quét lui. Trên mặt đất một tầng điểu thi thể. Dũng sĩ lại đây thấy tình huống này, nghi hoặc. Trong đất chính là cái gì, vì cái gì điểu như vậy thích. Trước mặt kệ là cái gì, qua đi hỗ trợ lại nói. Các dũng sĩ lấy quá giống cái trong tay nhanh cây, bọn họ bế lên kén một lần, nguyên bản vượng vượng chim chóc tất cả đều ngã xuống. Nguyên bản không có việc gì chim chóc bị đánh ngất xịu đi, những cái đó cơ linh điểu càng không dám đến gần rồi. Khắp nơi đều có điểu thi thể. Nơi nơi đều là lông chim. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy điều Có người hỏi. Các nàng nhìn về phía A-hi, hy vọng A-hi có thể cho cái cách nói. A-hi hít hít mũi, nghe hạt kê mùi hương, đẩy ra hạt kê miêu côn, tìm được kê một tuệ thành thục hạt kê. Này đó có thể ăn. Đại gia lấy qua đi nhìn xem, không phát hiện có cái gì, thứ này so trái cây muốn tiểu, so tiểu đầu tử muốn đại. Có ích lợi gì? Có năng lượng sao? Có thể thử một lần. Ăn một viên thử xem xem. A Hi nói. Một người cầm một viên, thiểu tâm mà đẩy ra ra, có thể ăn đi. Cái dạng này thực phiền thoái, không biết có thể ăn được hay không. Cốc loại rất nhỏ, người tay rất lớn, muốn ăn một cái tiểu hạt ngũ cốc yêu cầu một ít kiên nhẫn. Tay linh hoạt người trước hết đem hạt ngũ cốc bỏ vào trong miệng, không ngai thực liền nuốt đi xuống. Không có gì cảm giác còn không bằng ăn một cái trái cây. Một hồi lâu A-hi nhìn xem quanh thân người, thấy những người này cũng chưa cảm giác. Các ngươi có cảm giác sao? Mới một cái vật nhỏ, không gặp có cái gì cảm giác. Khả năng ăn nhiều mới xuất hiện hiệu quả. Có thể là, trước đêm trưởng thành thục ngũ cốc mang về. Trên mặt đất điểu cũng làm người tới xử lý một chút. Các nàng xử lý khe ngoại đồ vật, A-hi ở thu hoạch thành thục cốc tuệ. Nàng cái mũi hảo, nghe vừa nghe là có thể biết này hạt kê chín không có. A mẫu, A mẫu. thinh nôn nóng mà kêu A mẫu. Tiểu tinh ngươi làm sao vậy? Bên cạnh giống cái hỏi. N. B.S.T. Nhiệt, nóng quá. Tinh tuổi tiểu, không biết chính mình phát sinh chuyện gì. Cảm giác không thích hợp liền kêu A mẫu. A hi từ khe đi ra, bên hông túi phình phình, có một cái bông lúa tử toát ra. Làm sao vậy? Nhiệt, nóng quá. A hi sát giác đến tinh không thích hợp. Ngồi xổm xuống đi sờ sờ nàng cai chán, lại đối lập chính mình, tinh nhiệt độ cơ thể so giống nhau muốn cao. Choáng váng đầu sao? Có nghĩ phun? Có thể hay không là ngộ độc thức ăn? A-hi nhìn trong tay cốc tuệ, hạt ngũ cốc hẳn là không có độc mới đúng. Đột lúc này A-hi có một cổ cảm giác, từ trong thân thể ra tới cảm giác, đây là đồ Đằng văn cấp ra tới nhắc nhở. A-hi nhìn kỹ tình, phát hiện tinh trên người hai điều đồ Đằng văn sáng lên tinh vốn dĩ có lưỡng đạo đồ đằng văn hiện tại biến thành lưỡng đạo nửa nhiều ra nửa đường vừa mới trường ra tới nàng nghĩ đến một cái khả năng nhưng hiện tại không dám nói nàng đứng lên cùng đại gia nói cái này cốc loại khả năng có đại tác dụng đến muốn bảo vệ cho nó đến muốn người đi tìm ra thu tới đem này đó ngũ cốc che lại ta đi tìm kiểu các ngươi chưa nhìn a hi ôm tinh chạy vội trên đường gặp gỡ an lại đi tìm thủ lĩnh tới An lại cho rằng có đại sự xảy ra, xoay người đi tìm thủ lĩnh. Từ cung hồng đại chiến về sau thủ lĩnh không được nghỉ ngơi, không phải làm đây là làm kia, muốn tìm được thủ lĩnh đến phải đi mau chút. A-hi xâm nhập tiều lều trại, tiều đang cùng bách Lộng rực thảo. Làm sao vậy? Tinh xảy ra chuyện gì? Tiều cái thứ nhất đoán chính là tinh. A-hi ôm tinh tiến liều trại, A-hi là khỏe mạnh, có thể xảy ra chuyện cũng chỉ có tinh. Ngươi đến xem nàng. Có phải hay không trường ra đồ đằng văn tới? Tiều qua đi, dùng linh lực cảm thụ tinh thân thể. Qua một thời gian Kiều nói, tinh thân thể đã tồn đầy lực lượng, nên trường ra đạo thứ ba đồ đằng văn. Này không phải đại sự, sẽ nóng lên, quá hai ngày liền sẽ hảo. Chú ý đừng làm nàng ăn quá nhiều hung thú thịt, ăn hai ngày trái cây tương đối hảo. Này không phải đại sự. Không, đây là đại sự. Nếu tinh là bởi vì ăn này ngũ cốc trường ra đồ đằng văn kia này ngũ cốc chính là thứ tốt. A-hi suy nghĩ một phen, có lẽ chúng ta lại được đến một loại thứ tốt. Tiêu hồ đồ, ngươi tìm được rồi cái gì? A-hi cười cười, chờ bọn họ tới lại nói, miễn cho nhiều lời mấy lần. Tiêu trên mặt không để bụng, trong lòng lại để ý vô cùng. Có chuyện gì không thể trước tiên cùng nàng nói? Nàng chính là vu. Kỳ thật A-hi chỉ là không nghĩ như vậy phiền thoái, không nghĩ nhiều giải thích vài lần cho nên mới tưởng chờ bọn họ đã đến là kiêu chính mình suy nghĩ nhiều an lại tìm tới thủ lĩnh thủ lĩnh vào cửa trước xem một cái kiểu lại xem a hi ta có thể nghe được tin tức tốt sao a hi nhún nhún vai có lẽ là tin tức tốt nàng đem tinh trải qua một năm một mười nói ra ta đoán này ngũ cốc năng lượng nhất định đối với thành niên giống được cùng giống cái không có gì hiệu quả đối tiểu tể tử có đại hiệu quả cũng có thể là các ngươi ăn đến quá ít Cho nên hiệu quả không lộ rõ, các ngươi hẳn là ăn nhiều một ít. An lại nói, thủ linh nói, đến muốn đi thử thử, tìm mấy cái tiểu tể tử lại đây, cần thiết yêu cầu một cái sắp muốn trường ra đạo thứ ba đồ đằng văn tiểu tể tử. Trong bộ lạc tiểu tể tử Kiều so với ai khác đều hiểu biết, nàng lập tức nói ra mấy cái tên làm bách đi dẫn người. Kiều nói, bộ lạc bên ngoài ngũ cốc có thể hay không trước tiên thu hoạch, bị điểu ăn liền không tốt. Núi rừng điểu nhiều đáp số không thắng số, nếu không dành trước một bước, bộ lạc người không chiếm được nhiều ít. Ta đã làm các nàng xử lý, trước ngăn cản một thời gian, đại bộ phận không thành thục trước tiên thu hoạch không được tốt. Chờ nơi này được đến kết luận, chúng ta lại đi gạt gấp. Cây nông nghiệp thành thục đến muốn dựa nó chính mình, trước tiên hiệu quả không phải thực hảo. Muốn đây là thứ tốt, bị trước tiên thu hoạch lầm hiệu dụng không tốt. Tìm tới 3 cái tiểu thể tử. Tiểu đem lột tốt hạt ngũ cốc cho bọn hắn ăn. Các ngươi ăn xong đi xem, có cái gì cảm giác. Ở đông đảo trong tâm mắt, bọn họ lớn mật mà đem trong tay đổ vật ăn vào đi. Đồng thời ăn lại đem trong tay một phủng hạt ngũ cốc ăn xong đi. Qua hảo một thời gian, nhỏ nhất tiểu tể tử xuất hiện sao động, nàng muốn tìm A mẫu. Nhất định là thân thể không thoải mái, cho nên mới muốn tìm A mẫu. A hi qua đi bế lên tiểu tể tử. Một tay đặt ở nàng phía sau lưng thượng vỗ nhẹ, không sợ, không sợ Nga. Trước đêm tiểu tể tử hướng hảo, chờ hạ phái người đi tìm nàng A mẫu. Làm ta nhìn xem. Tiểu tiếp nhận A hy trong tay tiểu tể tử, hoặc A hy nhẹ nhàng hống tiểu tể tử. Tiểu trên người trào ra linh lực hướng tiểu tể tử qua đi. Một hồi lâu nàng phát hiện cái này tiểu tể tử năng lượng nhiều rất nhiều. Này đó hạt ngũ cốc có đại tác dụng, đối tiểu tể tử là tốt. Tiểu nói. Đối tiểu tể tử là tốt, chính là thứ tốt. Qua một thời gian, một cái tiểu giống được nói hắn nhiệt, chậm rãi trên người hắn xuất hiện nhàn nhạt đạo thứ ba đồ đằng văn. A Hi cười nhìn bọn họ, đồ đằng văn càng nhiều, năng lực càng cường, hy vọng này đó tiểu tể tử có thể sống qua tuyết quý. Vui mừng nhất chính là thủ lĩnh, đến muốn đi đem kia hạt ngũ cốc thu hoạch. Tiểu đem trong lòng ngực tiểu giống cái cho người khác, cùng an lại nói, làm ta nhìn xem ngươi bên trong. Tiêu dựa đến có chút gần, An Mại lui ra phía sau vài bước, đem tay phải đệ đi ra ngoài. Tiêu sắc mặt một ngừng, ngay sau đó khôi phục bình thường, cầm lại tay nhắm mắt lại. Tiêu trên người linh lực đại lượng trào ra, hướng về An Mại qua đi. Đột nhiên An Mại làm ra phản kích, đem Tiêu đẩy đánh ra đi. May mắn thủ lĩnh ở bên cạnh, hắn một cái tiến lên tiếp được đẩy ra đi Tiêu. An Mại! Thủ lĩnh gầm lên. An Mại lắc đầu, ta là theo bản năng tiêu còn không có thuần thuộc sử dụng linh lực linh lực tiến vào trong cơ thể sau là nhiệt nó kích thích ta làm ta làm ra phản kháng hành vi trước kia xác thật từng có như vậy sự cho nên đại gia không trách an lại tiêu vừa mới mới vừa tiếp nhận vụ vị trí không thể quen thuộc sử dụng linh lực là bình thường người có khỏe không a hi hỏi tiểu tiêu đẩy ra thủ lĩnh là ta không đúng ta nên tiểu tâm một ít nói kiều đi hướng an lại Chủ động cầm lấy An Lại tay, tiếp tục hướng An Lại tìm kiếm. An Lại nỗ lực thả lỏng chính mình, không chế chính mình cảm xúc. Kiều rơi vào cảnh đẹp, An Lại không cảm giác được đau đau liền làm linh lực tiến vào trong cơ thể. Mười cái hô hấp qua đi, Kiều bung ra An Lại. Thế nào? Thủ lĩnh hỏi. Kiều nói, An Lại thể lực lực lượng như sông lớn, vô biên đại, nhưng bình tĩnh như mặt sông, không có điểm nhi biến hóa nói cách khác hạt ngũ cốc đối người trưởng thành vô dụng đối tiểu tể tử rất có tác dụng nay chỉ là một cái thí nghiệm khả năng đối những người khác hữu dụng hiện tại chuyện thứ nhất là thu hoạch trong đất cốc tuệ thủ lĩnh nói nghe thấy điều tiếng kêu điều đàn lại tới nữa đi đi đi hỗ trợ thủ lĩnh xoay người chạy ra đi an lại đi theo thủ lĩnh cùng đi ra ngoài á hy không cam lòng lạc hậu Tiêu cung bách đem tiểu tể tử đưa ra đi sau, cũng đi theo qua đi, bọn họ không phải qua đi hỗ trợ, là đi xem náo nhiệt. Bọn họ không thể giúp bất luận cái gì vội. Nhìn lại một đám điều đàn, A-hi may mắn loại ngũ cốc không nhiều lắm, bằng không liền trọc đại phiên thoái. Đương thủ lĩnh đám người đi đến khe, khe người đang ở quét đánh điều đàn. Bọn họ đã tinh bị lực tẫn, nếu không phải có người lại đây thông báo nói này đó ngũ cốc rất có tác dụng. Bọn họ đã sớm rời đi nơi này. Cốc tuệ bị từng khối đại hung thú ra cái, bầu trời điểu có thể xuống tay địa phương không nhiều lắm. An lại qua đi tiếp nhận những người khác, A-hi chui vào miêu côn, cầm thạch khí tuyển thành thục đông lúa cắt lấy đi. Bởi vì này đó cốc tuệ có dụ điểu hương vị, làm bầu trời điểu không màng tất cả xuống phía dưới lao xuống. A-hi một phen một phen mà đem ngũ cốc cắt lấy, thực mau bao thành một bao. Đã hoàn thành, chúng ta đi. A hi hô to. Bên cạnh đứng người ôm trong tay nhánh cây, hướng bộ lạc chạy tới. A hi cóng đại ba lô giống cái trộm đồ vật tiểu tặc, lan long lóc lăn long lóc mà hướng doanh địa dọn đồ vật. Những cái đó miêu cột không cần đi còn sao. Đáng tiếc kia hung thú ra. Đều bị mổ phá, muốn tới vô dụng. Bầu trời điểu đàn thấy không ai đều lao xuống đi xuống, đương chúng nó mang đi hung thú ra sau phát hiện phía dưới đã không có hấp dẫn điểu ngũ cốc, đã không có kia cổ mùi hương. Theo sau chúng nó lập tức giải tán. Ngũ cốc rời đi miêu côn, lại vào túi, khí vị phát ra không ra đi, cũng liền không thể bị bầu trời điều phát hiện. Muốn thứ tốt đều phải mạo nguy hiểm, mỗi giống nhau đều phải từ người khác trong miệng đoạt ra tới. Không ra lực không thành sống A. A Hi cảm thán sinh hoạt không dễ dàng. A nại đem A Hi trên lưng ra thú túi lấy qua đi, mang đi vu lều trại. Đến muốn thử lại nghiệm, nếu thật là rất có tác dụng. Đến muốn giấu đi, lưu trữ cấp tiểu tể tử dùng. A-hi đi theo an lại phía sau, chúng ta đến muốn chọn ra một ít viên viên no đủ, dùng để làm hạt giống, Chờ tiếp theo cái mùa mưa khi gieo đi. Gieo càng nhiều mùa khô thu hoạch càng nhiều. Bên cạnh một người tưởng mỹ mỹ, trải qua thí nghiệm hạt ngũ cốc đối tiểu tể tử đối suy yếu người rất hữu dụng, phàm là không thành niên đều có thể đạt được một cái hạt kê, suy yếu người cũng có thể được đến một cái. Cấp cường đại người thử xem hương vị, làm cho bọn họ biết thứ này đối bọn họ vô dụng. Làm cho bọn họ không nhiều lắm tưởng. Trong bộ lạc có thể nói thượng lời nói người đều ngồi ở kiều lều trại, vây quanh ở lò sưởi thượng. Tuyết quý thực mau tới lâm, chúng ta không có sơn động nên đến nào đi. Tiêu hỏi. Thủ linh nói, các ngươi có hay không nhìn thấy có thể ở lại hạ chúng ta mọi người sơn động. Sơn động núi rừng có không ít. Nhưng có thể ở lại hạ mọi người sơn động một cái cũng không có. Có thể ở lại hạ mọi người sơn động, đến muốn thông gió thông khí, đến muốn cũng đủ đại. Bằng không cũng không thế với sự. Bọn họ đem chính mình gặp qua sơn động nói ra, nhìn xem có thể hay không đem sơn động cải tạo, chú hạ mọi người. A Hi gặp qua sơn động an lại đều gặp qua, cho nên không cần nàng ra tiếng. Nàng không có việc gì để làm, cầm tiểu gậy gỗ tử ở lò sưởi biên bùn đất thượng vẽ tranh. Họa nàng nhớ rõ phòng ở, đầu gỗ làm phòng ở một bên họa một bên tưởng có cái gì có thể làm đầu gỗ nhà ở thừa nhận trụ đại tuyết áp đỉnh, có thứ gì có thể ngăn cản trụ gió lạnh thầm thấu. Nơi này tuyết quý A-hi nhưng trải qua quá, tuyết bao trùm ba thước có thể trôn người chết. A-sơn phụ vẫn luôn xem A-hi vẽ tranh, thấy nàng họa họa liền dừng lại như là bị cái gì khó ở. Ngươi nên đem suy nghĩ của ngươi cùng đại gia nói nói. Có người ở bên cạnh nói chuyện. A-hi ngẩng đầu vừa lúc gặp gỡ A-sơn phụ tầm mắt. Ánh mắt ý bảo, ngài đang nói ta. A-sơn phụ gật gật đầu, ngươi nên nói nói ngươi nghĩ đến. A-hi ngẩng đầu xem những người khác, phát hiện bọn họ đều đang xem nàng. Ngươi có cái gì ý tưởng liền nói ra tới, lại không làm chuẩn bị tuyết quý liền đến tới. A-hi nói nói ngươi nghĩ đến. Ngươi nghĩ tới cái gì? Có phải hay không có khó xử, có lẽ đại gia có biện pháp giải quyết. Ngươi tìm được rồi sơn động sao? A Hi nói, đại gia còn nhớ rõ chúng ta cùng nhau. Làm cái kia nhà xí sao? Không phải bị hồng mang đến hung thú cấp lộng đổ sao? Ngươi muốn nói cái gì? Tiêu lập tức nghĩ tới cùng nhà xí cùng loại biện pháp. Có lẽ chúng ta có thể làm một cái so nhà xí còn muốn đại liều trại. Như vậy đại gia là có thể cùng nhau trụ đi vào. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới? Ở tại trong bộ lạc. Không sợ hung thú đột kích đánh, không sợ hồng người tới. Cây cối cũng không rắn chắc. Thủ lĩnh nhíu mày, hắn cho rằng cái này biện pháp không được. Cao hứng biểu tình từ bọn họ trên mặt rút đi, bọn họ nghĩ tới một chút, Đại Tuyết. Ai? Không được, Đại Tuyết sẽ không làm đầu gỗ liều trại tồn tại. Tuyết Quý Sở Dĩ đáng sợ không phải bởi vì hung thú, mà là bởi vì Đại Tuyết. Có thể làm người ở bất động trung chết đi màu trắng rét lạnh tuyết. Thủ lĩnh nói, Sơn động có thể ngăn trở đến sương phong, sơn động có thể ngăn trở một ngày so một ngày nhiều tuyết, sơn động có thể làm người ấm áp. Đầu gỗ liều chạy không được. Bọn họ cúi đầu ngẫm lại có cái gì biện pháp có thể làm đầu gỗ liều chạy có thể hành. A Hi nói, đại gia trước hết nghe ta nói. Mọi người xem hướng nàng, tiều cũng nhìn về phía nàng, cũng ghen ghét mọi người đều nhìn về phía nàng. A Hi nói, chúng ta có thể thành lập một cái đại đầu gỗ nhà ở. Chỉ cần chúng ta mỗi ngày rửa sạch trên nóc nhà tuyết, là có thể không bị đại tuyết áp đảo. Nếu chúng ta có thể có cũng đủ hung thú ra là có thể ngăn trở thổi tới gió lạnh, nếu có cũng đủ tuổi lửa là có thể bảo trì trong phòng ấm áp. A hy biện pháp làm đại gia lập tức minh bạch, lập tức tìm được rồi ý nghĩ. Như vậy có thể hành. Mỗi ngày rửa sạch đại tuyết dung sĩ có thể làm, đại gia hợp lực có thể bảo nhà gô không ngã. Hung thú ra có rất nhiều, này không cần lo lắng đến nỗi cùi lửa ngày mai bắt đầu phân hai đội khởi thu thập củi lửa một đội đi săn thú thủ lĩnh chuyện này chúng ta có thể làm thủ lĩnh ta này tiểu đội cũng có thể giúp đỡ thu thập củi lửa có hy vọng bọn họ làm việc ý nguyện so với ai khác đều mãnh liệt a sơn phụ hỏi a hi ngươi nói nhà gỗ cụ thể như thế nào làm đây mới là trọng điểm bên ngoài đều là thứ yếu một cái vững chắc nhà gỗ mới là khó nhất bộ phận a hi cầm một cái tiểu gậy gộc trên mặt đất họa cái này nhà gô đến muốn đại trước sau năm điều đại cây cột tả hữu bốn điều đại cây cột đến muốn thâm một tay bảng này đó chúng ta biết ta này tiểu đội trước kia đã làm nhà xí biết như thế nào làm người nói trọng điểm Nha nói gật đầu a hi trên mặt đất họa hình chữ nhật chủ yếu vẫn là ở bên trong chúng ta đến muốn giữ ấm vẫn luôn thiêu củi lửa là không được củi lửa sẽ không đủ dùng đến muốn đem mặt đất đào rỗng không nửa đoạn dưới cánh tay nhà ở mặt đất cách cục đá làm người ở cục đá hạ nhóm lửa a hi nói được tương đối chịu tượng trừ bỏ an lại ai cũng nghe không hiểu nhìn mê mang bọn họ an Bại nói làm thời điểm ngươi ở bên cạnh xem ngươi nói bọn họ làm là được cổ nói đúng vậy ngươi như vậy cùng chúng ta nói chúng ta nghe không hiểu ngươi nói thẳng yêu cầu cái gì chúng ta cho ngươi tìm tới yêu cầu thế nào làm ngươi làm một lần chúng ta đi theo làm thủ lĩnh gật đầu đi đến trong bộ lạc đi tuyển địa phương làm nhà gỗ bọn họ là thật làm phái quyết định tốt sự liền yêu cầu đi làm làm tốt này một kiện mới suy nghĩ tiếp theo kiện ta cho rằng ở vu bên cạnh đất trống xây lên tốt nhất a sơn phụ nói tiêu ngẩng đầu hỏi đại gia chẳng lẽ các ngươi quên hồng tới khi giống cái nhóm trốn hầm ngầm mọi người đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó đại hỉ đúng vậy Còn có hầm ngầm A. Như thế nào quên mất đâu. Đơn yếu địa động không được. Đại tuyết chôn xuất khẩu. Chúng ta liền ra không được. Đơn muốn nhà gỗ cũng không an toàn. Chúng ta đến muốn nhà gỗ hầm ngầm cùng nhau tới. Thủ linh nói. Đem đơn giản hóa nhà gỗ đặt ở hầm ngầm mặt trên. Đến lúc đó dung sĩ thay phiên thủ nhà gỗ. Giống cái chô ở động. Thủ linh bọn họ muốn trên mặt đất động mặt trên làm nhà gỗ tử. A hy liền nghĩ tới thông gió thông khí vấn đề. Nếu không nhiều lắm lộng mấy cái thông gió khổng, nếu là tuổi lửa không hoàn toàn thiêu đốt làm ra cá con mò nổ xịt trúng độc, một cái hầm ngầm người không đều toàn chết sạch. Không cần địch nhân đến sát, chính mình liền đem chính mình cấp giết chết. Thời tiết càng ngày càng lạnh, á hi trên người quần áo từng cái thêm nhiều. Nàng động tác bắt đầu trở nên rất chậm. Nay không phải nhất làm giận, nhất làm giận chính là trong nhà giống được. Xem bọn họ quăng nửa người trên ở đất chống thượng chơi. Một cái thảo cầu ngươi đá tới ta đá qua đi, chơi đến vui vẻ vô cùng. A Hi đã từng hỏi qua An lại, các ngươi không lạnh sao? Không lạnh, còn có chút nhiệt. Mạn Gia Hỏa này dành trước nói. An lại nói, có lẽ ngươi có chút đặc thù, chúng ta đều không lạnh. Hiện tại A Hi quay đầu đi xem Tiểu giống cái tinh, ngươi lạnh hay không? Tinh không chút do dự nói, lạnh. Xem, nàng cũng lạnh. Đó là trang, sợ ngươi thương tâm mạn vạch trần rác ở a hi bên cạnh chơi một cái tiểu thảo cầu hắn cũng nghĩ ra đi chơi a hi cho hắn quần áo cư nhiên chính mình khởi ra không cần tức chết a hi toàn bộ bộ lạc liền nàng ăn mặc nhiều nhất nhã ôm một cái sọt từ bên kia trở về cùng a hi nói ngày mai liền có thể dọn xuống đất động ngươi đem đồ vật thu thập hảo sao đêm qua cùng an lại đem tất cả đồ vật đóng gói hảo nên dọn đi vào đều dọn đi vào có thể hành Trước đem lương thực dọn đi vào, lại đem ra thú dọn đi vào, cuối cùng là liều trại. Nhã gật đầu, nàng cũng chuẩn bị tốt. Qua ba ngày, đại gia tiến vào hầm ngầm. Bất quá giống được nhóm càng thích ở nhà gỗ thượng, bọn họ không phải rất sợ lánh. Trên mặt đất hoạt động phạm vi lớn hơn nữa. Còn có một ít giống cái dung sĩ cũng đến mặt trên đi, các nàng không thích hắc cám hầm ngầm. Hầm ngầm thông khí tính không co sơn động hảo, làm bộ lạc các dung sĩ không nghị ở dưới ngốc ở bên ngoài chơi cầu giống cái nhóm tả hữu nhìn xem không phát hiện a hi a hi không đi lên sao ta đi kêu nàng không cần lệ ngăn lại muốn đi xuống người nàng cười nói mặc dù ngươi đi kêu nàng cũng sẽ không đi lên làm sao vậy một người nhớ tới thượng một cái tuyết quý sự tình ha ha mà cười a hi sợ lanh đúng hay không một người nhắc tới mỗi người nhớ tới các nàng cười chơi chính mình cười a hi vô dụng A hy súc ở quần áo của mình đôi, cùng Nguyệt có một câu không một câu mà nói chuyện. Mạn chạy xuống một chế thang lầu, a mẫu, bên ngoài tuyết rơi. Nhưng hảo chơi. A hy càng không nghĩ ra. Đi, súc thành một đoàn dùng hung thú da che lại đầu, tỏ vẻ chính mình không tồn tại. Nguyệt nói, ngươi đã là dũng sĩ, chỉ cần ngươi nguyện ý vận khởi trong thân thể đồ đằng lực lượng, ngươi sẽ không sợ lạnh. Nàng dịch nhập ra thú, không đi. Tiểu giống cái tinh muốn đi. Nàng kéo kéo A mâu tay. A hi hờn rồi nói, mạn mang tinh đi ra ngoài chơi. Hảo, tinh ngươi mau tới, bên ngoài đi xuống đại tuyết hảo chơi nhiều. Đại tuyết phiêu phiêu dương dương rơi xuống đại địa, bộ lạc xuất hiện rất nhiều màu trắng, đều là tuyết đôi. Bọn ngại danh thích chơi, đi lên đá một đám tiểu tuyết đôi. Tới rồi ăn cơm thời điểm, bọn ngại danh tận hứng mà về, ăn cơm canh hô hô ngủ nhiều. A ngoại bế lên A hi. Ta mang ngươi đi ra ngoài nhìn xem. A-hi tránh ở an lại trong lòng lực, bên ngoài lạnh lẽo. Không quan hệ, có ta ở đây, ta không rời đi ngươi cho ngươi nhiệt lượng. Nhà gỗ tử rất lớn, an lại tìm kiếm một cái có cửa sổ góc ôm A-hi ngồi xuống đi. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy bên ngoài thế giới, bên ngoài cái kia bị tuyết trắng chiếm cứ thế giới. A-hi không phải lần đầu tiên thấy nơi này hạ tuyết, nhưng đây là lần đầu tiên thấy hạ tuyết hạ đến như vậy ôn nhu. Không có gió lạnh kẹp đại tuyết thập phần có xem đầu, tựa như đời trước xem Bắc Kinh tuyết. A-hi duỗi tay đi ra ngoài tưởng tiếp điểm bông tuyết, đáng tiếc bên ngoài còn có một đoạn mái hiên, nàng tiếp không đến bông tuyết. Nghĩ ra đi đi một chút sao? Ta không cần. An lại không màng A-hi phản đối, đem A-hi cong lên. Muốn thử xem ở tuyết trung chạy vội cảm giác. Ân Ân, không cần sao. Ta sẽ bảo vệ tốt người. An Lại dùng một kiện rắn chắc lại đại áo choàng đem hắn cùng A Hi cột vào cùng nhau. "Ta không cần, ta không cần, ta không cần." "Ai tôi giúp giúp ta?" "An Lại là đại phôi đàn." "A!" Hắn cong A Hi chạy ra đi, ở trong bộ lạc chạy một vòng, còn chưa đủ, chạy ra bộ lạc, chạy vào núi rừng. An Lại tốc độ rất mau, A Hi ở hắn phía sau lưng thượng cảm nhận được phi giống nhau cảm giác. Và ô, nàng là to." an loại đại phôi đản hảo lãnh hảo băng a hi đem đầu đặt ở an loại trên cổ làm hàn khí từ nàng ra đầu bay qua vẫn luôn về phía trước chạy tiến vào núi rừng ở cây cối thượng chạy vội trong rừng cây còn có rất nhiều lá cây có thể ngăn trở bông tuyết bất quá a hi tay đánh qua đi làm kia tuyết động nhiều rơi xuống ha ha ha nàng vui vẻ ôm an loại cười ha ha an loại ở một chỗ trên đại thụ dừng lại người xem phía dưới Nguyên lai like An Mãi đã tới rồi ngọn cây, đứng ở trên đại thụ đi xuống xem liền xem toàn cái này hổ bộ lạc. E giờ, nơi đó chính là chúng ta địa phương. Ta thích. Nàng quay đầu lại xem hắn. Hắn túi đầu hôn môi nàng, cảm ơn ngươi thích. Ta cũng thích ngươi. Nói ngươi yêu ta. Ta yêu ngươi. An Mãi không biết đây là có ý tứ gì, bất quá hắn nói như vậy có thể làm nàng cười vì thế liền nói. A Hi cười trộm, ôm hắn cổ. Ta cũng yêu ngươi. Hai người tình chàng ý thiếp nhất động dục hảo thời điểm. Đáng tiếc ga có khách không mời mà đến. Như thế nào không tiếp tục ga? Sa cười hỏi. A hy trận trắng mắt, bị ngươi như vậy nhìn chằm chằm còn có tâm tình tiếp tục. Phá hư không khí gia hỏa. Sa nói, nếu không tiếp tục chúng ta liền nói điểm chính sự. Đồ linh mang lên tiểu tể tử. Đồ linh mang lên tiểu tể tử, thật là một chuyện tốt. Tuyết quý không dám ra cửa. Cho nên chúng ta ở Đại Tuyết không có tới lâm trước đem hứa hẹn cho người hung thú thịt cấp mang lại đây. Nhìn về phía xà sau lưng, thấy cũng mấy người đứng ở, bên cạnh có một đống lớn hung thú thịt. Vẫn là Hồng Hắc hung thú thịt, đây chính là nhất đẳng hung thú thịt ta. A Hi vừa lòng mà nói, cảm ơn. Đưa đến ta bộ lạc đi. Xà trận trắng mắt, muốn, ngươi liền chính mình lại đây lấy. Nói xà xoay người rời đi, mang theo xà bộ lạc người cùng rời đi a hy đối cái này xà hận ngứa răng làm việc không làm rốt cuộc đây là chuyện gì a Sa ngươi này ghét nhất đột nhiên xuất hiện lại nói nói mấy câu rời đi phá hư không khí không nói còn không cho người sắc mặt tốt a hy tính toán ở đồ linh trước mặt mách lẻo làm đồ linh tấu một đôn xà sắc thật thực chán ghét ngươi trở về làm cho bọn họ tới ta ở chỗ này thủ không cần ta sợ lãnh núi rừng không đồ ăn hung thú nhiều ta phải nhìn, bằng không chúng ta vừa đi này đôi đồ vật liền không có. Không sợ, người chạy mau một ít, trở lại hầm ngầm sẽ không sợ lạnh. Hào đi. Nếu là cùng an lại ở bên nhau nàng không cảm thấy lạnh, một khi chính mình hành tẩu ở trên nền tuyết nàng liền bắt đầu run lên run. Súc bả vai đi trở về đi, như là một cái từ núi rừng ra tới không cơm ăn mụ phù thủy. A mẫu, a phụ đâu? Mạn hỏi. A Hi tưởng nói chuyện nhưng Hàm Giang Jun nói không được, lướt qua mạn thấy A Sơn cùng Mạch ở sửa ấm. A Hi Jun Jun trên người bông tuyết, sa bộ lạc người cho chúng ta đưa đồ ăn tới, An lại ở phía đông núi rừng chờ. Các ngươi dọc theo ta giấu chân qua đi là có thể đến. Nói lại Jun Jun một chút, sốc lên tấm ván gỗ, đi xuống hầm ngầm đi. Mạn thấy A Mậu Jun Jun hắn liền muốn cười, A Mậu cái này xúc cổ Jun Jun quá buồn cười. Ngày lành luôn có đến cùng thời điểm. Không quá mấy ngày phương bắc gào thét, từng đợt gió lạnh thổi tới, mang đến vũ kẹp tuyết. Phàm là gia thú đều bị đông cứng lạnh, ngoài phòng mãn nhãn tuyết đọng. A-hi là dũng sĩ, có bảo hộ nhà gỗ bảo hộ nhập khẩu nhiệm vụ. Tuy rằng có an loại chiếu cô không cần làm chuyện gì, nhưng vẫn là muốn nàng mệnh. Nàng đoàn thành một đoàn, giống từ trên nền tuyết ra tới tiểu thú mang theo hai viên gâu gâu đôi mắt, ngây ngốc mà nhìn người. A-hi muốn hay không trái cây. Nàng liền ăn đều không muốn ăn. Lắc đầu, ẩn ẩn. Muốn hay không uống nước. Lắc đầu, ẩn ẩn. Thượng vê đút cờ siêu cấp phiền thoái. Nghĩ muốn cái gì liền kêu một tiếng. Ta đi quét tuyết. An lại đi ra ngoài quét tuyết. Đem trên nóc nhà tuyết quét tới. Đem nhà gô bên cạnh tuyết động làm ra đi. Mấy cái giống được mang theo một thân đông tuyết tiến nhà gỗ, Thấy A-hi cái dạng này. Không hẹn mà cùng mà cười rộ lên. A-hi. Ngươi thật không tính toán dùng dùng một chút lực lượng của ngươi. A-hi cúi đầu vùi vào hung thú ra. Xem nàng giống cái ngốc điểu, gặp được người liền dúi đầu vào trong đất muốn tránh né qua đi. Lại quên mất chính mình còn có cái thân mình ở bên ngoài. Ha-ha giống được nhóm cười ha-ha. a lại cười ngồi xuống đi, cấp đống lửa thêm củi gỗ. A-hi ngã vào hắn trên đùi, dùng ra thú cái chính mình, cuộn tròn thành một đoàn. Ta vây! Ngủ đi! Hôm nay không có việc gì. A Ngoại đem trên người mang ma hung thú ra bỏ đi. Không nghĩ lạnh băng tuyết thủy gặp phải nàng. Mạch ngồi ở An Ngoại đối diện, hắn có việc hỏi A Hi. Ta cảm giác không có trước kia như vậy sợ lãnh. Ngươi cho ta xem là chuyện gì xảy ra. A Sơn đi theo ngồi xuống đi, ngươi như thế nào vừa nói ta cũng có sắc giác. Nếu là trước kia lúc này, chúng ta nhất định sẽ tránh ở trong Sơn Động không ra cửa đậu. Hiện nay chúng ta chẳng những không có trụ sơn động, còn nếu không khi đi ra ngoài quét tuyết. Ngược lại không có trước kia như vậy lãnh. Đúng vậy, ta cũng là cái này cảm giác. Bọn họ đều muốn biết đây là vì cái gì. A-hi mở một cái khe hở. Đệ nhất, bộ lạc ít người, thần linh có thể cho chúng ta lực lượng so trước kia nhiều rất nhiều. Đệ nhị, bởi vì các ngươi biết tuyết không đáng sợ, rét lạnh không đáng sợ, cho nên sẽ không sợ nó. Đệ tam. Năng lượng giúp các ngươi chống cự một bộ phận rét lạnh, cho nên cảm giác không có trước kia như vậy lãnh. Tiêu hao nhiều ít năng lượng liền phải bổ hồi nhiều ít năng lực, tận lực thiếu đi ra ngoài, tuyết quý đồ ăn không nhiều như vậy. Bọn họ gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. A Hi kỳ quái, ngẩng đầu, ta vừa mới nói gì đó? Còn có vấn đề này, các ngươi vì cái gì muốn tới hỏi ta, không phải nên đi hỏi tiểu sao? N. Better, mạch nói. Ta liền thuận miệng vừa hỏi cũng không biết ngươi sẽ trả lời. Nếu ngươi có thể giải quyết liền không cần thiết đi tìm kiểu. Mạch nói đúng, bọn họ cũng là như vậy tưởng. Không nói kiểu như vậy, bọn họ chính là thích ra loại cái này giống cái. Nhìn vui mừng, yêu cầu đánh thời điểm có thể đánh, yêu cầu mưu kế thời điểm có mưu kế, không cần thời điểm còn có thể làm lũng A hy hoạt động lên một cái sâu lông, nàng đến A sơn bên cạnh đi, ngươi đi lộng điểm công cụ. Chúng ta đi ra ngoài lộng điểm đồ vật. A Sơn nhướng mày xem A Hi, ngươi không sợ lạnh. Sợ, nhiều nhất xuyên nhiều hai kiện hung thú ra. Ha ha ha. Giống được nhóm bị A Hi chọc cười. Ngươi muốn làm cái gì? A lại một phen đem A Hi xả hồi chính mình trong lòng ngực. A Hi nhìn A Sơn nói, đi lộng một ít tấm ván gỗ, đem một cây đầu gỗ khảm nhập tấm ván gỗ, biến thành một cái công cụ. Sau đó đi lộng một cái cầu thang. Như vậy đại gia liền tốt hơn trên dưới hạ nóc nhà, không sợ nhảy lên đi áp hư nóc nhà. Cái này đơn giản, các ngươi ra tới giúp ta một chút. Làm đầu gỗ sống không có cục đá như vậy khó. Ở mùa đông vẫn là khó thượng vài lần. A Sơn lộng hồi lâu mới chuẩn bị cho tốt ba cái đầu gỗ cái sẻng, nhìn quái gì cái sẻng, hỏi A Hi, như thế nào làm? Đi đem từng đống tuyết động đè cho bằng, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó? Để cho bằng tuyết động có thể đứng thượng nhân. Nhưng tương đối nguy hiểm. Tuyết thượng có thể đứng người. Chỉ cần áp rắn chắc là được. Còn có làm việc khi chậm rãi làm. Không cần tiêu hao quá nhiều lực lượng. Chúng ta có chừng mực. An Ngoại mang theo đại gia đi ra ngoài. Tới A Hi, chúng ta cũng đi ra ngoài đi một chút. Có người tiến lên kéo A Hi. Không cần, không cần. An Ngoại cứu ta. A Hi bên trái quần cuộn bên phải quần cuộn một người kéo a hi cái đuôi kéo ra ngoài không cần sợ bên ngoài không lệ. a hi bẹp miệng an lại cứu mạng hảo hảo nàng không muốn liền tính bọn họ cảm thấy không thú vị an lại người này luôn là ở giúp a hi thật không thú vị đi lạc đến bên ngoài chơi bọn họ lần đầu tiên biết tuyết động có thể đứng người bọn họ đem tuyết động áp dán chắc bắt đầu biến thành một đám cầu thang hình dạng bộ lạc người tuy rằng không phải thực thông minh Nhưng là có một hai cái hiểu được suy một ra ba. Tỷ như bọn họ làm ra cầu thang liền hiểu được làm ra một cái hung thú, một cái tương đối kỳ quái hung thú. Thậm chí còn có người đem tuyết động biến thành một cái nhà gô bộ dáng, ít nhất bề ngoài nhìn rất giống. Thế nào? Đẹp sao? Mạch hỏi. An lại ở trên nóc nhà quét tuyết, quay đầu thấy Mạch tác phẩm. Như thế nào làm? Rất đơn giản, dựa theo ngươi tưởng đi làm là có thể làm thành. Giống được chơi. Tính nổi lên, một đám ở tuyết động chơi. Mạn mang theo một cái tiểu tể tử từ, từ ngầm đi lên, nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện thanh, xúc lên cứng đờ hung thú ra, nhìn bọn họ làm một đám kỳ quái lại đẹp đồ vật. Hoa! Wow. Chúng ta cũng đi xem. Này hai tiểu giống được trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra đi, A-hi muốn gọi đã không còn kịp rồi. A-hi hoạt động thân mình một bò một bò về phía ngoài cửa đi. Các ngươi hai cái tìm đánh có phải hay không? mau trở lại. Mạn cũng không phải là nghe lời hài tử. Hắn vừa ra đi liền giống như cá nhập biển rộng, thập phần tự tại. Không chỉ có ở trên nền tuyết chạy vội, còn ở một đám tác phẩm loại nhảy nhót. Tránh ra, mạn ngươi giấm đạp của ta. Lan, ngươi lộng hỏng rồi. Nhanh lên trở về, an lại đem bọn họ hai cái cấp trào trở về. A hi hô to. An lại từ trong đống tuyết lấy ra một khối tuyết cầu một cầu ném qua đi mạn đầu gối quán tính một loan mạn liền ngã trên mặt đất ngươi đây là đánh lén đó là ngươi vô dụng a lại qua đi đem hai cái trộm đi tiểu tể tử một tay quải một cái mang về a hy bọc ra thú nổi giận đùng đùng mà đứng ở mạn bên cạnh một ba tước mạn đầu nếu là ngày thường này một cái tắt có lẽ có lực lượng nhưng tới rồi tuyết quý nàng sở hữu lực lượng giảm bất không ngừng một nửa một ba đến mạn trên đầu căn bản không tính sự Mạng cười sờ sờ đầu, mang theo cái kia tiểu tể tử chạy xuống sơn động. Biên cười biên chạy né tránh A mẫu càng nhiều công kích. A hy giận xem chạy đi người, hắn như thế nào như vậy bướng bỉnh. A lại trong lòng có ý kiến này còn không phải ngươi sùng duyên cớ, nếu là khác giống cái đã sớm một quyền đánh bay đi. Vì không cho bọn ngãi danh từ cửa sổ chạy ra đi, A hy đi lộng một cái thạch nồi, đem tuyết thủy hòa tan, lại đem tuyết thủy làm ra đi đóng băng ngươi đây là lộng cái gì an lại kỳ quái mà nhìn nàng a hy cùng an lại nói ngươi đem này thạch nổi lấy ra đi chờ kết băng lại lộng tiến vào ta không đi muốn đi ngươi đi an lại học a hy nói chuyện mỗi khi a hy không nghĩ đi làm mỗi sự kiện khi nàng đều sẽ nói như vậy a hy khí như thế nào một cái hai cái đều làm nàng không thể hài lòng tiêu cái này không nghe tiêu cái này cũng không nghe có đi hay không Không đi, ngươi thích đi thì đi. Những lời này cũng là A-hi nói, bất quá nói số lần không nhiều lắm. A-hi dựng thẳng lên lung lay không đứng được, ngươi không đi ta đi. Nàng cái dạng này một chút cũng không hung, không có hung nhân cảm giác, ngược lại quái buồn cười. Ai làm nàng ăn mặc một thân thật dày hung thú ra? Ý xấu A-sơn cư nhiên còn vén dẻm thỉnh A-hi đi ra ngoài, A-hi chừng liếc mắt một cái A-sơn, giận dỗi mà đi ra ngoài. A Hi lớn mạnh lá gan bưng thạch nổi đi ra ngoài. Đầu lưỡi ở run, thượng hàm răng chạm vào hạ hàm răng. Trong lòng an ủi chính mình, ta nhẫn, ta nhẫn, ta nhẫn nhẫn. An Lại không yên tâm A Hi, đi theo đi ra ngoài, ngươi đến muốn phát động trong thân thể lực lượng, dùng lực lượng tới chống đỡ rét lạnh. A Hi cứng đờ mà xem một cái An Lại, ngươi nói rất đúng nhẹ nhàng a. A Hi, ngươi có thể hành. Tiếp tục về phía trước đi. Ta xem trọng ngươi A Hi, ngươi chính là dũng sĩ, nhà gấu người cổ vũ A Hi. Khi bọn hắn cho rằng A Hi còn sẽ tiếp tục về phía trước đi, đúng lúc này A Hi một phen ném xuống thành nồi, tức khắc xoay người. Dùng bọn họ há hốc mồm tốc độ chạy về nhà gỗ. Bọn họ trước mắt quay đầu lại xem, lại xem thời điểm A Hi cư nhiên đã ngồi ở đống lửa bên cạnh. Súc thân mình sưởi ấm, trong miệng lẩm bẩm, "Hảo lãnh, hảo lãnh, hảo lãnh." bọn họ không biết nên nói cái gì, bọn họ cho rằng A Hi bước ra bước đầu tiên sẽ có đệ nhị bước, không nghĩ tới A Hi liền bước đầu tiên cũng chưa đi bao lớn. Ta nên nói cái gì? Thật là vô dụng. Đều ngượng ngùng nói nàng là dũng sĩ. A Sơn chừng liếc mắt một cái an lại. đều là ngươi, ngươi nếu là cường ngạnh một ít A Hi liền sẽ không như vậy. Ngươi muốn ta cưỡng bách A Hi đi ra ngoài sao? Không, đây là không được. Ta luyến tiếp. An mại lắc đầu tiến nhà gỗ, những người khác lắc đầu rời đi ngại cửa. An mại là ta đã thấy nhất vô dụng giống được. Một người cười nói, lật qua tới, á hi là ta đã thấy lợi hại nhất giống cái. Cư nhiên có thể làm giống được luyến tiếp giống lớn. Bên ngoài nói cái gì hắn chưa thấy được, an mại ngồi ở á hi bên cạnh, cho nàng nhiệt lượng. A hi cái này sợ lánh ra hỏa, cư nhiên ngồi liền ngủ rồi. An mại thương tiếc nàng ôm nàng tiến vào hầm ngầm. Phóng hảo A-hi, lại cho nàng đắp lên một chương hung thú ra. A-mại cùng mạng nói, nếu ngươi không nghe lời, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Nơi này người ta nói đánh gãy chân liền đánh gãy chân, không có một phân lời nói dối. Bởi vì bộ lạc người cường hãn tự lành năng lực, A-phụ nhóm ra tay điểm cũng không nhẹ, có thể hạ nặng tay liền không bỏ nhẹ tay. Đã biết, mạng điểm cũng không kỳ quái. A-phụ chính là giúp A-mẫu, chỉ cần là A-mẫu không thích sự tình. A Phụ liền không cho phép bọn họ hai cái tiểu tể tử đi làm. Cho nên A Ngoại ra tiểu tể tử đặc biệt tái sạch sẽ, không chỉ có trước khi dùng cơm liền sau muốn rửa tay, tóc cũng không thể khéo lô thai. Bất quá tinh ngoại lệ, nàng tóc có thể trường một chút, bởi vì nàng là giống cái. Đường A Hi tỉnh ngủ vừa cảm giác, thấy chung quanh âm thầm, có người khe khẽ nói nhỏ. Lập tức minh bạch chính mình ở địa phương nào. Nờ N.B.S.E. A Hi ngồi dậy lấy ra trên người chăn. hào đi một trương giày nặng hung thú da lông. A Hi hỏi nhã, có ăn sao? Có trái cây, có thịt, còn có canh thịt ngươi muốn kia một cái. Nhã hỏi, mặt trên đổi gác, vừa mới đổi, An lại còn không có trở về, những người khác ở bên kia ăn thịt canh. A Hi ân một tiếng, đến nhã bên cạnh đi, cầm lấy canh thịt uống, An thượng một khối hung thú thịt, ăn rất ngon. Nay thịt là xà bộ lạc đưa tới những cái đó, thượng đẳng hung thu thịt. Nhã cười nói. An lại xuất hiện ở trên hàng hiên ba năm bước đến A-hi trước mặt, bế lên A-hi, ngươi làm cho đồ vật hảo, đi lên nhìn xem. An lại không có lập tức đi, đang đợi A-hi gật đầu. Có thể hay không không đi. Ta nói ngươi làm thì tốt rồi. Nghe nàng ý tứ biết nàng có thể đi ra ngoài, nhưng không muốn. Loại tình huống này An lại nhất định cưỡng bách nàng đi ra ngoài. Không được. Nha nhìn nhà gỗ mấy khối băng, hỏi A-hi, ngươi tưởng lấy tới làm cái gì? An lại đem A-hi bông, A-hi đứng không song, thẳng run. Đêm này khối băng phóng thượng cửa sổ. An lại dùng chiếu làm, lớn. Cầm đao cắt đi một ít. Nha tự mình tiến lên đi cắt. Tức thành cửa sổ lớn nhỏ, phóng đi lên có thể ổn định một thời gian, nhưng qua vài giây liền ngã xuống tới. Chương dùng, gậy gỗ tử, chống, đi. Lấy, điểm nước, tới. A hi hai chữ hai chữ ra bên ngoài mạo. Ở khối băng thượng vải lên thủy, ở nhiệt độ thấp trung thủy thực mau kết băng, không lâu liền đem khối băng cùng cửa sổ đông lạnh trụ. A lại buông tay đi lên cảm thụ một chút, không có một chút gió lạnh. Lại khối băng ở liền không cần mảnh, như vậy trong phòng có thể ánh sáng rất nhiều. xác thật, ta biết như thế nào làm. Nha gật đầu nói. Bộ lạc người chính là hảo, một điểm liền thông. A-hi bước hai cái đùi, run run rẩy rẩy đi tới tiểu thoái bộ, hướng hàng hiên đi đến. Vốn dĩ ba năm bước lộ, nàng muốn đi lên mười tới bước, thật là lao lực. Không cần thủ nhà gỗ A-hi chắc chắn loa trên mặt đất trong đậu, bởi vì hầm ngầm co hai cao, độ ấm cao. Hơn nữa nằm so ngồi thoải mái. Đưa mọi người biết mặt trên nhà gỗ xuất hiện khối băng, làm nhà gỗ sáng sủa rất nhiều, đều tò mò tưởng đi lên nhìn xem. Cơ hồ tất cả mọi người đi lên đi rồi một lần, A-hi như cũ co đầu rút cổ không ra đi. Ngươi là ở chỗ này ấp trứng sao? Nguyệt cười hỏi. Nếu ngươi lấy ra mấy cái trứng tới ta thật có thể ấp ra tới. A-hi nhắm mắt lại nói. Mặt trên làm cho thực không tồi, sáng sủa rất nhiều. Chứ bỏ cửa đi, còn lại không thấy có phong tiến bảo. Nếu ngươi bên ngoài vách tường đầu gỗ thượng cũng bắt tiếp nước, càng không có phong tiến bảo. Nguyệt ánh mắt sáng lên. Nhìn về phía phía sau, thấy phía sau người nghe thấy được. Ý bảo người này đi ra ngoài nói cho thủ lĩnh. Người nọ gật gật đầu đi ra ngoài, cái này biện pháp như thế nào có thể không thử thử một lần đâu. Người chính là cái tiểu tể tử ăn ngủ ngủ ăn, không biết ban ngày cùng đêm tối. Hầm ngầm không có ban ngày cùng đêm tối, biết nó làm cái gì. Ta mệt nhọc đến muốn ngủ một giấc. Nói đoàn một đoàn gia thú ngủ. A hi, a hi, tỉnh tỉnh. Tỉnh tỉnh, nhã vô số lần đánh thức A-hi. Làm sao vậy, có thể ăn. Toàn là nghĩ ăn, tiểu tể tử đều đi ra ngoài. A-hi miễn cưỡng mở một con mắt, làm sao vậy? Bởi vì ngươi làm cho khối băng, làm giống được nhóm mê thượng khối băng, bọn họ ở dùng khối băng làm các loại đồ vật, tiểu tể tử đi ra ngoài liền luyến tiếp tiến vào Hiện tại trên nền tuyết chơi, bọn họ sẽ không sợ lanh A. Nhã trận trắng mắt, bọn họ quản chi lanh A trên người bôi một tầng hung thu thị thượng làm ra tới du sáng loáng một chút cũng không sợ lãnh a hi này bị đông cứng đầu nhỏ rốt cuộc minh bạch nhã nói chính là cái gì mở mắt ra tiểu tể tử đều đi ra ngoài ân mỗi một cái đều đi ra ngoài không được đến muốn kêu trở về a hi chống đứng lên có chút thiếu oxy đầu hóc vượng vượng cẩn thận một chút a hi bị nhã đỡ đi ra hầm ngầm gặp kiều cùng nguyệt Ngươi như thế nào ra tới? Không sợ lênh a? Nguyệt cười hỏi. Đến làm bọn nhãi danh trở về, không thể làm cho bọn họ ở bên ngoài, đặc biệt là giống cái. A Hi nói. Tiểu không tán đồng, không có việc gì, sẽ không có việc gì. Có giống được đang nhìn. A Hi đi ra ngoài vừa đi vừa nói chuyện, không chỉ có là tiểu tể tử trở về, giống cái cũng muốn trở về. Tuyết quý rét lạnh đối giống cái tử cung không chỗ tốt, trước kia ở sân động. Rồng cái ở trong sơn động không cơ hội đụng tới tuyết, không cơ hội tiếp xúc đến đại diện tích hàn khí. Nếu là hàn khí xâm lấn, rồng cái được tử cung hàn muốn chữa khỏi liền khó khăn. Tiêu nói, đến muốn bọn họ chơi chơi, cả ngày đãi trên mặt đất trong động đối tiểu tể tử cũng không tốt, bất lợi với bọn họ về sau huấn luyện. Này không được, này đối bọn họ không chỗ tốt. A-hi về phía trước chậm rãi đi. Tiêu không mừng A-hi bác bỏ nàng ý kiến, sắc mặt không tốt. A-hi, ta biết đến so ngươi nhiều, ngươi không thể bởi vì ngươi là dũng sĩ mà đi can thiệp bọn họ hoạt động. Tiểu lớn tiếng nói. Nhà gấu người đều chú ý tới bên này, nhìn về phía bên này. Bọn họ kỳ quái kiểu như thế nào nóng giận. A-hi không ý thức được chính mình chạm vào kiểu quyền lợi, cảm giác tiểu khí tới không thể hiểu được. Khả năng ngươi nói đúng. A-hi lựa chọn ngược bộ. Tiểu là vu, tiểu là vu. A-hi nỗ lực thuyết phục chính mình. Đại gia thấy A-hi như vậy, một ít người tự hỏi khả năng A-hi nói chính là đối. Vô, khả năng A-hi có nàng lý do. Không bằng làm nàng nói nói lý do đi. Nhã nói. Đúng vậy, A-hi làm việc đều là có lý do. Có lẽ A-hi chính là đối đâu. A-hi người nói nhanh lên người lý do. Vô, chúng ta nghe một chút A-hi nói như thế nào. Một đám tiến lên đối A-hi tỏ vẻ duy trì. Chỉ có về tiến lên đứng ở kiều mặt sau Các ngươi đều cho rằng A-hi là đúng Các ngươi là muốn nghe A-hi đúng hay không Cũng không nên quên Tiểu mới là vu Nàng mới là đi theo đời trước Vu học mười mấy tuyết quý người Chẳng lẽ tiểu liền không phải đối Vậy như vậy vừa nói Làm tiểu ghen ghét khởi A-hi Vì người nào người đều ở giúp A-hi nói chuyện Rõ ràng nàng mới là vu Lại không phải người giúp nàng nói chuyện Tiểu trong lòng không thoải mái cảm thấy một cổ hủy khuất nàng đối đại gia hảo đại gia chẳng những không cảm kích còn cố ý vô tình mà trách cứ nàng đến tột cùng ai mới là vu vu nói đúng làm tiểu tể tử đi ra ngoài chạy chạy xác thật là có lợi cho tiếp theo cái thảo quý huấn luyện a hi nói a hi như vậy vừa nói làm tiểu càng không thoải mái a hi như vậy vừa nói liền biểu hiện ra a hi rộng lượng biểu hiện ra a hi hảo càng phụ trợ ra nàng không tốt Tiều trong lòng hận chết A-hi. Những lời này liền không nên là A-hi nói. Tiều chịu đựng trong lòng không thoải mái, nói, có lẽ A-hi có chính mình lý do, ngươi tới cùng đại gia nói một chút đi. Thấy kiểu cười A-hi này viên bị đông cứng đầu, không nhiều ít loan loan đạo đạo. A-hi nói, kỳ thật tuyết quý rét lạnh đối giống cái bụng không tốt, làm giống cái bụng đông lạnh trụ, tiến tới sinh không ra tiểu tể tử. A. Còn sẽ như vậy A. Trước kia như thế nào không biết. A-hi nói, mặc kệ là thành niên giống cái vẫn là tiểu giống cái đều có khả năng sinh không ra tiểu tể tử. Phải bảo vệ hạ bụng. Trước kia như thế nào không thành vấn đề, không gặp có ai là bị đông lạnh trụ bụng sinh không ra tiểu tể tử. A-hi ngươi là đang lừa người đi. Vệ nói, Vệ nói ra kiểu ý tưởng. A-hi không biết nên như thế nào cùng bọn họ giải thích hàn khí hạt giống này hư hư hào đồ vật, nhưng nếu không lấy ra chứng cứ, Liền không cho có thể đại gia tin phục. A hi ngươi nói một chút cũng không thật, này không thể làm chúng ta minh bạch. Việc này ngươi là từ địa phương nào được đến. Có thể hay không là ngươi như thế nào làm ra lừa gạt người. Về nói, bộ lạc người không phải mỗi một cái đều là người thông minh, bọn họ thực dễ dàng bị một ít người mang ai. Người khác nói cái gì bọn họ tin cái gì, mặc dù không được đầy đủ tin cũng sẽ tin một nửa. A lại đẩy ra đám người. Đứng ở A-hi bên cạnh, A-hi sẽ không nói lời nói dối. A-hi đối an lại cười, cảm ơn hắn tín nhiệm. A-hi cùng đại gia nói, kỳ thật không phải chân chính đông lạnh trụ, là cái vi phương. Băng tuyết lực có một loại màu trắng sương khói, băng băng lánh lánh, có thể đi vào người thân thể, một khi tiến vào nhân thể liền sẽ không ra tới. Nếu tiến vào giống cái thân thể, tiến sẽ làm giống cái sinh không ra tiểu thể tử. Ta như thế nào biết ngươi nói chính là thật sự? Về nói, An Lại tưởng cấp người này một cái nắm tay, nhưng người ở đây nhiều đến muốn nhìn xuống. An Lại cùng A Hi nói, có lẽ ta đã thấy như vậy sương khói. A Hi nhìn An Lại, ngươi thật gặp qua? Ở đâu thấy? An Lại cùng đại gia nói, ở sông lớn bên kia, sông lớn đang ở kết băng. Phạm là kết băng địa phương đều ra ở riêng thời điểm xuất hiện màu trắng sương khói. Nếu các ngươi không tin có thể bồi ta đi xem. Đương nhiên giống được qua đi, giống cái không thể qua đi. Vậy nói, nếu như đi thấy lại không có đâu. Hơn nữa đường sông bên kia như vậy nguy hiểm, gặp hung thú làm sao bây giờ? Nếu là đường sông xuất hiện bá chủ làm sao bây giờ? An lại qua đi một quyền đánh qua đi, đánh thiên về đầu. Nếu ngươi nhát gan có thể không đi. N.B.S. Ê, An lại nhìn về phía đại gia, ai ngờ đi cùng ta tới. A. Sơn đứng ra, ta muốn đi xem. Có lẽ ta cũng nên đi ra ngoài đi một chút. nha nói. Cổ động thân mình, đã sớm muốn chạy đi ra ngoài, liền sợ các ngươi không cho. Về tường nói chuyện, an lại lại một quyền đánh qua đi. Ngươi là không dám đi sao? Tiêu giận đối an lại, ngươi không nên như vậy đánh về, đến muốn hắn đem nói. Không thể toàn bộ bộ lạc ngươi một người định đoạn. An lại như mày, tiêu tại sao lại như vậy nói chuyện? Nói như vậy đối bộ lạc thực bất lợi nàng không biết sao. Thủ lĩnh còn ở khi nói nói như vậy, nàng là tưởng bộ lạc phân liệt sao? Tiêu không phải một cái đủ tư cách vu. Không chỉ có là an lại đối kiểu thất vọng, thế hệ trước người đối kiểu cũng có chút thất vọng. Thủ lĩnh ra tới đập viên nói, chúng ta rất ít ở tuyết quý đi ra ngoài, hiện tại đại tuyết thiên, đi ra ngoài thập phần nguy hiểm, tổn thất một người đối chúng ta tới nói đều là không cần thiết. Đại gia liền không cần đi ra ngoài. Ta tưởng nếu muốn nhìn... Đại gia có thể đem khối băng trồng chất thành sơn, đứng lên nhìn ra đi cũng đúng a. Thủ linh cái này biện pháp hảo, chỉ cần đem tuyết đáp rắn chắc, đứng ở tuyết đôi thượng xem bên ngoài cũng là có thể. Không bằng chúng ta hiện tại liền làm. Ân, giống cái liền không cần đi ra ngoài. Đều ở trong phòng làm dây thường. Làm giống cái hạ hắc cám hầm ngầm là không được, các nàng thích chơi cũng thích quang. Không bằng liền ở ánh sáng nhà gỗ thượng bệnh dây thường. Dùng nhận đan bằng cỏ dệt dây thừng thập phần khó khăn, giống cái đến phải tốn phí đại lượng thời gian, ở cái này nhảm chán tuyết quý lý chính hảo thích hợp. A Hi không nghĩ tới chính mình một cái nhận chi sẽ nháo thành như vậy, nàng là không nghĩ củng tiểu đến gần rồi, tiểu trên người thứ qua phong. Về sau củng tiểu vẫn là thiếu điểm nói chuyện hảo. Đại gia liền tan đi, an lại ngươi dẫn người đi lộng tuyết sơn. Thủ lĩnh nói. Đại gia nghe thủ lĩnh nói như vậy cũng liền tan. Đại bộ phận giống cái nghe A-hi nói cũng không dám đi ra ngoài chơi. Thà rằng tin này có không thể này vô A. A-hi tâm không thoải mái liền không xuống đất động, hầm ngầm kín gió. A-hi ngồi ở trong phòng thấy An nại ở bên ngoài làm việc, này sống làm được lao lực. Ngươi không bằng lộng một cái vọng tháp đâu. A-hi dối đầu nói. Cái gì đúng rồi vọng tháp. A-nại biên làm việc biên nói. Còn lại người dừng lại nhìn về phía A-hi, A-sơn chống một cái sẻng. Ngươi cũng không thể nói một nửa không nói một nửa a. Ngươi nếu là cho ta lột mấy cái làm hồng trái cây, ta liền nói. Những người khác cười. ta phát hiện tiến vào tuyết quý về sau. A-hi không chỉ có ái ngủ còn yêu lười. Chính là liền lột trái cây liền không nghĩ động thủ. Còn có nghĩ ăn. A-nại ngươi nhìn xem, đây là ngươi giống cái. A-nại nói, ngươi nói trước, nói ta cho ngươi lột. A-hi gian nan mà cầm gậy gỗ tử ở trên mặt tuyết vẽ tranh trước họa bốn căn đầu gỗ cây cột lại trên đỉnh họa một cái vòng tròn lớn vòng lộng một hình tam giác nóc nhà như vậy có thể được không cái này vòng tròn là thứ gì đến muốn rất cao a giống được vây ở một chỗ xem trên mặt đất đồ a hi nói này tròn tròn địa phương chính là cho người ta chạm địa phương ngươi muốn rất cao liền thành lập rất cao chạm đến xem trọng đến xa sơn nói thứ này nhìn không khó làm Chỉ là này tuyết quý có thể hay không bị áp đảo a Đến muốn mỗi ngày quét tuyết. A-hi nói, không cần, cái này địa phương không cần bao lớn, chỉ có thể chạm thượng hai người là được, địa phương tiểu, mặt trên lại lộng một cái đỉnh nhọn, tuyết động nhiều nó chính mình liền rơi xuống. Cái này biện pháp có thể hành, có làm hay không? a lại hỏi. Mạch nói, hỏi cũng là hỏi không, có thể không làm sao? Mạch xem một cái A-hi, hiện tại mới nói ra. Không biết tuyết quý làm người làm việc rất khó chịu sao. Bộ lạc người hành động năng lực chính là chuẩn cờ MNR. Nói làm liền làm, một làm liền làm thành. Kia tay nghề thật không lời gì để nói. Nửa ngày công phu một cái vọng tháp ổn định vững chắc mà đứng ở nhà gỗ trước đất chống thượng. Mau xuống dưới, làm ta đi lên nhìn xem. Đến phiên ta đi xem. Phía dưới người chờ nôn nóng, liền phải đi lên. Bên trên người dối cổ nhìn về phía bên ngoài. Vẫn luôn xem không đủ A liên tiếp xuống dưới Không nói, tại đây mặt trên thật sự không tồi Có thể thấy sông lớn kia một bên Ta phát hiện sông lớn bên kia thật sự có màu trắng sương khói ra tới Ta cũng tưởng đi lên nhìn xem, ta cũng muốn đi xem Bọn ngãi danh thập phần thích náo nhiệt Đường mỗi người đều hướng vọng tháp dựa vào thời điểm á hy đứng ở bên cạnh xem Nàng hưởng thụ loại này nhìn người khác cười cảm giác Loại cảm giác này thật tốt An lại đến A-hi bên cạnh, chờ ngày nào đó phong ngừng ta mang ngươi đi lên nhìn xem. Ta nhưng không nghĩ đi, mặt trên quái lánh. A-hi nói, mỗi lên cao 10 mét nhiệt độ không khí liền giảm xuống 6 độ, nay phía dưới nhiệt độ không khí liền không cao, trở lên vọng tháp này không phải hơi thở kết băng. Như vậy lánh địa phương nàng nhưng không nghĩ đi. Ngươi ôm ta một cái, ta lánh đã chết. Nàng hướng An lại trong lực toàn. Đến phía dưới đi, nơi này lánh thật sự an lại ôm a hi đi xuống an lại đi đâu nàng đi đâu xuống đất động thật tốt ta hâm ngầm thật tốt ta ấm áp lại có cái gì ăn một đám nốc tử ở nhà gỗ mặt trên chỉ lo chơi a hi mỹ mỹ mà lại ngủ một giấc đến tiếp theo ăn cơm thời điểm nhã thấy a hi hô hô lạp lạp mà ăn một chén lại một chén ngươi xem ta làm gì a hi kỳ quái hỏi nhã nhã quay đầu cùng an lại nói ngươi phát hiện không có nàng lượng cơm ăn lớn rất nhiều an loại ngẫm lại a hy gần nhất biến hóa gật gật đầu sắc thật một ngày so với một ngày đại trong nhà trái cây liền phải bị nàng ăn sạch nhã tiểu tâm hỏi a hy ngươi có phải hay không mang lên tiểu tể tử a hy vẻ mặt nghi hoặc phùng chén xem an lại nàng không biết a an loại chưa làm qua a phụ không biết giống cái mang thai sẽ có cái gì đặc thù một đôi ngây ngốc bạn lữ nhìn về phía nhã Nhã bật cười. Ngươi không phải có thể trị người sao? Chính mình sẽ không xem à. A. A-hi một tay phủng quả xác tử một tay đặt ở trên bụng, ta thật đúng là không biết. Một cái hầm ngầm liền không lớn, hơi chút nói chuyện lớn tiếng một chút liền mỗi người biết. Bên cạnh một cái giống cái lại đây, hỏi A-hi, ngươi gần nhất không phải ăn chính là ngủ, nhất định là mang lên tiểu tể tử. Chính là A-hi không phải đồ đằng văn không hoàn chỉnh sao? Có thể mang lên tiểu tể tử sao? nhã hỏi lại như thế nào không thể đồ đăng văn không hoàn chỉnh không ngừng a hi một cái không cũng có rất nhiều người mang lên tiểu tể tử sao các ngươi đang nói cái gì đâu lẩm nhẩm lẩm nhẩm minh lại đây xem náo nhiệt a hi khả năng mang lên tiểu tể tử thật sự rốt cuộc mong tới minh thật cao hứng qua đi cấp kiều nhìn xem kiều sẽ xem minh lôi kéo a hi tay còn không có đứng lên sau liền có khác động tác minh quay đầu lại xem đến a loại gia hỏa này lại bế lên a hi minh nói thầm như là a hi sẽ không đi đường giống nhau không phải bị hắn công chính là bị hắn ôm a loại người này thật không kính tiểu ngươi cấp a hi nhìn kỹ xem a hi có phải hay không mang lên tiểu thể tử a loại đem a hi đặt ở kiểu bên cạnh Tiểu rộng lượng mà đối a hi cười là thật vậy chăng a hi cùng a loại kết hợp lâu như vậy còn không có truyền ra tin tức tới thật là cấp chết người. Hiện tại rốt cuộc có tin tức. Bên cạnh nghe tin tức này người sôi nổi tò mò, mọi người đều biết A-hi chịu quá thương không phải dễ dàng như vậy mang lên tiểu nhãi con. Tử! tiêu cấp A-hi nhìn xem, tiểu thắp sang chính mình đồ đằng văn, dẫn đường A-hi đồ đằng văn. A-hi sợ hãi chính mình đồ đằng văn sự bị phát hiện, thấp thỏm mà nhìn An lại. An lại cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Nguyên lai kiều khiến cho đồ đằng văn không phải toàn bộ đồ đằng văn, chỉ là đồ đằng văn phần đầu. Đại gia cẩn thận nhìn chằm chằm A-hi đồ đằng văn, thấy A-hi đồ đằng thượng giật giật, đột nhiên thoáng hiện một cái đầu nhỏ. Ta thấy chứ, ta thấy chứ. Nhã kinh hô. An lại cũng thấy, kia trái tim bùn bùn mà nhảy, so ngày thường nhanh rất nhiều. Xem này viên đầu nhỏ, còn sẽ động. Tiêu cười cùng A-hi nói, hẳn là ở mùa khô mang lên phỏng chừng tới rồi thảo quý là có thể sinh hạ tới a hi buông tay ở trên bụng nhìn a loại cười thật mang lên kiều nói tới rồi thảo quý là có thể nhìn ra là tiểu giống cái vẫn là tiểu giống đực mặc kệ giống đực vẫn là giống cái đều là tốt a loại cùng a hi hải tử sẽ không kém nhã nói ha ha ha an loại nhịn không được cười ra tiếng lanh lảnh tiếng cười làm người nghe thập phần thoải mái ngay sau đó hắn mặc kệ a hi Ba năm bước chạy thượng cầu thang, rời đi hầm ngầm. Hầm ngầm người kinh ngạc mà nhìn An lại chạy ra đi, An lại làm sao vậy? Nguyệt lác đầu cười, người này định là nhạc trón váng. Lệ A mẫu cười nói, trước kia nha biết được lệ mang lên tiểu tể tử cũng như vậy, hẳn không thể tất cả mọi người biết tin tức này. Quả thực chỉ chốc lát sau có người xuống dưới nói, An lại ở trong đống tuyết đánh quyền. Hắn nhạc điên rồi một quyền quyền đánh vào tuyết đôi thượng. Đem tuyết làm cho nơi nơi đều là. Xuống đất động người ta nói. A-hi ôm bụng cười, cười a loại ngốc. Nàng cười a loại ngốc, người khác cười nàng ngốc. Nàng cũng hảo không đến chạy đi đâu, đều là người ngốc. Một đôi người ngốc bạn lữ. Giống cái nhóm cười A-hi. Bên ngoài người nháo đi lên, mặc kệ là ai hướng a lại khiêu chiến, a loại đều đồng ý tới. Lập tức cùng người đánh, còn thủ hạ lưu tình. Một người trở về nói. Phải không? Ta đi xem. Ta cũng đi, đến mau chân đến xem náo nhiệt. Giống được nhóm yêu nhất đánh nhau, đặc biệt là loại này có thể ồn ào đùa dân giá. Hiếu động giống cái cũng đi ra ngoài, bất quá lúc này đây các nàng đi ra ngoài đều mặc vào thật dày áo da thu phục. Nhìn các nàng cao hứng, hình như là các nàng mang lên tiểu tể tử giống nhau. Nhã cười nói. A Hi hỏi Nhã, chúng ta bộ lạc tổng cộng có bao nhiêu cái mang lên tiểu tể tử giống cái? Trước mắt mang lên ngươi, tổng cộng có 5 cái, đều là mùa khô mang lên. Đến tiếp theo cái mùa mưa sẽ càng nhiều, sẽ có rất nhiều tiểu tể tử tại hạ một cái mùa khô sinh ra. Nhã đã cao hứng lại mất mát, cao hứng chính là bộ lạc tiểu tể tử nhiều, mất mát chính là sinh ra người còn không đủ mất đi người nhiều. A-hi vô vô nhã, sẽ khá lên. Ha! A-hi đánh cái ngáp lại vây đi lên, ta phải muốn ngủ một lát. Hành ngươi ngủ đi. Trước kia cho rằng ngươi ngủ là ra vấn đề, hiện tại ngươi lớn mật yên tâm mà ngủ. Hổ bộ lạc nhất bên ngoài rừng rậm tử, xuất hiện 5 người. Bọn họ khoác màu trắng hung thú ra, dựa vào cây cối bên cạnh, nhìn bị tuyết động vây quanh hổ bộ lạc. Đây là kia hổ bộ lạc đi. Không nói này tuyết động, liền nói này đầu gỗ làm rào chắn, chúng ta tưởng đi vào đều khó A. Ngươi xem kia cao cao địa phương thượng đứng người, chỉ cần chúng ta vừa ra đi bọn họ liền thấy. Một người nhìn về phía đầu mục, chúng ta là có đi hay là không? Hổ bộ lạc người không phải dễ trọng, hồng người liền có tới không hồi. Vẫn là đi thôi, nghe nói những người này không đồ ăn ăn, có thể hay không đem chúng ta cấp ăn. Không được, nhất định đến đi, các ngươi ai không nghĩ đi liền chính mình rời đi, ta mặc kệ. Đầu mục nói, A Hi ngủ mơ mơ màng màng, thịt thịt thịt có người đi thang lầu. Ai nha? Đã trễ thế này còn ở chạy a hi bị đánh thức thập phần khó chịu ở trong ngộng đánh cái kia đi thang lầu người một cái tắt đánh ra đi đánh chứ an lại an lại trận mắt kỳ quái mà xem a hi a hi như thế nào đánh hắn a bởi vì hắc cám không thấy gương mặt để sát vào qua đi nhìn phát hiện nàng không tỉnh một tay đáp ở nàng ngực xuống bụng từ thượng như vậy không ảnh hưởng nàng ngủ cũng không trở ngại hắn ôm nàng an lại một cái nhỏ giọng ở lều trại ngoại kê ơ may mắn an lại tỉnh bằng không bên ngoài người đến muốn nhiều kêu vài câu. An lại tiểu tâm mà đứng dậy, sơ soạng đi ra ngoài. Làm sao vậy? Ra tới một chút, An lại thấy thang lầu bên cạnh đứng ba người, đều cầm cây đuốc, biết bên ngoài đã xảy ra chuyện, nên không phải là hung thú tới đi. Cũng không có khả năng, hung thú tới sẽ không không đem toàn bộ người kêu khởi. An lại mặc vào áo da thú phục, cầm vũ khí đi ra ngoài. Đi ngang qua một chỗ thạch nổi nắm mỡ động vật hướng trên người sở làm sao vậy trước đi lên lại nói thủ lĩnh mang theo người hướng về phía trước đi thượng đến nhà gỗ cơ hồ toàn bộ trong bộ lạc có lực lượng người đều ở gác đêm nha nói tuyết địa bên ngoài xuất hiện năm người ba cái giống đực một cái giống cái đại gia đề cao cảnh giác cái thứ nhất nghĩ đến chính là hồng cái thứ hai nghĩ đến chính là mất đi thần linh phù hộ người những người này là tới đầu nhập vào là cái dạng gì người A lại hỏi, còn không phải rất rõ ràng, bọn họ ở tới trên đường. Ở trên núi kia một bên. Bọn họ ở rửa sạch tuyết nói, như là quang minh chính đại mà lại đây. Có thể hay không là nghĩ đến đầu nhập vào chúng ta. Muốn qua đi giúp một chút sao. Thủ lĩnh hỏi, bọn họ đại khái khi nào có thể tới tường vây bên cạnh. Tuyết nói không phải như vậy hảo rửa sạch, khả năng đến muốn tới ngày mai hừng đông. Nha nói, nhìn chăm chăm vào. Chờ bọn họ đến mau đến nơi đây thời điểm, chúng ta ở đi ra ngoài. Nếu là có chưa công kích tính liền bán chết, nếu tới đầu nhập vào khảo sát một phen lại làm tiến vào. An lại bổ sung một chút, đến muốn đi đến khắp nơi đi xem, nhìn xem bên ngoài còn có hay không người, nếu đây làm mê hoặc người hành động chúng ta liền phải cẩn thận. An lại nói đúng, đại gia tối nay trước không cần nghỉ ngơi, đều đến bên ngoài đi tuần tra nhìn xem, có phải hay không có người ở mặt khác địa phương bỏ tiến vào thủ linh nói hảo mười mấy người hai hai một tổ rời đi nhà gỗ qua đi hồi lâu đi ra ngoài người đều đã trở lại xoa xoa tay nhảy chân lãnh đã chết chúng ta bên kia không gặp có động tĩnh phía tây cũng không có ta cùng với an lại ghé vào đầu gỗ thượng nhìn hồi lâu không thấy có động tĩnh ban đêm qua tối thấy không rõ lắm không gặp có động tĩnh thủ linh nói chỉ có thể thủ nơi này vọng tháp người trên cũng không thể đỉnh, thay phiên thượng. Đại gia tối nay trước không nghỉ ngơi. Hảo! Ngay kế A Hy tỉnh lại thời điểm nghe nói bên ngoài người tới, nhưng người còn chưa tới bên này. Thủ lĩnh đã dẫn người đi ra ngoài trao đổi, làm chúng ta không cần đi ra ngoài. Hầm ngầm người an an tĩnh tĩnh mà nghe mặt trên thanh âm, bọn ngãi danh đều bị giống cái nhóm đãi tại bên người, để tránh làm ra thanh âm tới. Thủ lĩnh mang theo người đứng ở đầu gỗ bên cạnh, cầm vũ khí nhìn người tới các ngươi là người nào nhìn hổ bộ lạc người cảm nhận được kia cung tiễn mang đến uy hiếp người tới dâng lên một cổ sợ hãi an mặc màu trắng da thú đầu mục tiến lên một bước nói chúng ta là từ núi rừng ra tới tuyết quý quá rét lạnh chúng ta là tưởng đầu nhập vào hổ bộ lạc bọn họ là tới đầu nhập vào nhưng thủ lĩnh cũng không dám tùy ý làm những người này tiến bộ lạc ai biết bọn họ là thật là giả đối phương đầu mục nói Chúng ta có hùng bộ lạc vu viết cho ngài bộ lạc thủ lĩnh tin. Người nọ lấy ra một cái hung thú ra quấn. Đối phương có tin, thủ lĩnh nếu không trước nhìn xem tin. Để ngừa vặn nhất, không thể làm người tới gần. Thủ lĩnh nhìn về phía an ngoại an ngoại đối với trong bộ lạc một cái nhà gỗ thổi huyết sáo Nhà gỗ một chỗ, bay ra ba con điểu, trong đó có một con trị liệu mắt tật bệnh tật đương hô điểu. Ba con chim chóc ở không trung xoay quanh một phen, chậm rãi giảm xuống rừng ở hổ bộ lạc người trên không. Thủ lĩnh đối người tới nói, đem ngươi trên tay đồ vật vứt lên. Người nọ nghe lời đem trong tay ra thú cuốn vứt khởi, an lại tay một lóng tay một con chim tấn mánh bay ra đi, một chút đem vứt lên ra thú cuốn bắt lấy. Chim chóc dừng ở an lại trên vai, bén nhọn móng đuốt cắt qua hắn quần áo, chạm vào bị thương an lại thịt. Chim chóc một chân đứng thẳng, một khát chỉ chân đem ra thú cuốn cấp an lại. An lại đem ra thú cuốn cấp thủ lĩnh, Mở ra ra thú quấn, mặt trên là dùng đốt trọi thật nhỏ nhánh cây viết chữ là A Hy Giáo, có thể xác nhận đây là đến từ Hùng Bộ Lạc Thư Tín. Xem lạc khoản người là Linh, lại xem ra thú nội dung. Mặt trên nói những người này ở Hùng Bộ Lạc ở 10 ngày qua, nay một đội người là từ nhất phía đông lại đây, là vì cầu cứu. Thủ lĩnh đem ra thú cấp an lại, vài người để sắt vào an lại xem ra thú thượng nội dung. Nếu là vì cầu cứu bọn họ vì cái gì không lưu tại hùng bộ lạc. Hơn nữa tuyết quý như vậy khó đi, thời tiết rét lạnh lưu tại hùng bộ lạc không phải càng tốt sao. Một người đưa ra nghi vấn, còn lại người nghiêm túc mà tự hỏi. Sắc thật lưu tại hùng bộ lạc so đến bên này mạnh hơn nhiều. Linh còn nói chút khác, xem bọn họ trung gian có cái giống cái, cái này giống cái mang theo tiểu thể tử. Nhưng cái này giống cái bụng xuất hiện quái bệnh. Bọn họ là nghĩ đến tìm kiếm chúng ta vô trợ giúp. Linh nói có lẽ A-hi có biện pháp. Người tới đầu mục phát hiện bên kia người nhìn về phía bọn họ, hắn chủ động nhường ra vị trí lộ ra tránh ở phía sau bạn lữ. Hồ bộ lạc người nghi hoặc, cái này giống cái bụng như thế nào lớn như vậy? Khả năng đây là bọn họ tới cầu cứu nguyên nhân. Bọn họ là từ một cái bộ lạc ra tới, vẫn là mấy cái bộ lạc người. Không biết, hỏi trước hỏi lại nói. Thủ Linh Tê Các người hay không thiệt tình muốn gia nhập chúng ta bộ lạc. Người tới đầu mục nói, bọn họ ba cái nghe nói các ngươi đánh bại hồng, thiệt tình muốn gia nhập hổ bộ lạc. Ta cùng với ta giống cái nghĩ đến cầu cứu, nếu có thể làm chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn, ta đem vì hổ bộ lạc săn thú một cái thảo quý cùng một cái mùa khô. Lập tức một cái tuyết quý tiến đến, ta sẽ rời đi. nha hỏi thủ lĩnh, có thể tin sao? Bọn họ qua linh này một quan, tự nhiên là có thể tin trước làm cho bọn họ tiến vào hổ bộ lạc người đi xuống mở ra rào chắn phía dưới cửa nhỏ đi ra ngoài làm những người đó chính mình đi tuyết nói lại đây năm người gian nan mà ở trên nền tuyết hành tẩu thật vất vả tiến vào hổ bộ lạc thủ lĩnh mang theo người vây quanh này năm người người tới đầu mục nói ta kêu chiều đây là ta giống cái lữ này ba vị là du khách bọn họ bộ lạc bị hồng người cất thiêu các ngươi tới trước hùng bộ lạc vì cái gì không ở nào qua tuyết quý ở lại đây thủ lĩnh hỏi triều nói ta giống cái chờ không được lâu như vậy bọn họ thiệt tình muốn gia nhập hổ bộ lạc vì thế mạo phong tuyết lại đây người thấy xích sao xích có khỏe không a lại hỏi xích phi thường hảo đúng rồi nơi này có một ít là hổ bộ lạc quá khứ giống cái làm ta mang lại đây đồ vật triều đem một bao đồ vật lấy ra tới Gia thú trong túi đồ vật đều đánh thượng ký hiệu đây là hổ bộ lạc người tiếng lóng đều là cho ai ai ai thủ lĩnh đám người tin tưởng những người này là từ hùng bộ lạc lại đây bọn họ vùng cảnh giác một đám người đi vào nhà gỗ chiều phát hiện nơi này không có giống cái đánh ra bốn phía nhà gỗ liền lớn như vậy bên kia tiểu cách gian không có khả năng giấu đi sở hữu giống cái hổ bộ lạc giống cái đi đâu đi theo hồng đến nơi đây người đi ra ngoài nói không gặp hổ bộ lạc giống cái chẳng lẽ hổ bộ lạc không có giống cái Càng lạ như vậy tưởng Triều càng là sợ hãi, gắt gao che chở chính mình giống cái. Ba cái đi theo tiến nhà gỗ giống đực cũng phát hiện vấn đề này, bọn họ không dám hỏi, trong lòng thập phần nghi hoặc. Thủ lĩnh đám người nhìn ra Triều đám người nghi hoặc, nhưng không ai giải thích. Thủ lĩnh làm cho bọn họ ngồi xuống, đại gia vây quanh đống lửa ngồi. Các ngươi là từ đâu nhi tới, ở địa phương nào gặp gỡ? Thủ lĩnh hỏi, Triều là lá gan lớn nhất cái kia, cũng là lực lượng mạnh nhất người. Tự nhiên nói cái gì đều đến hắn nói. Chiêu nói, ta là từ nhất phía đông lại đây, ở mùa khô sắp kết thúc thời điểm lại hùng bộ lạc lấy đông đỉnh núi thượng gặp được. Các ngươi ba cái là tưởng gia nhập hổ bộ lạc. Thủ lĩnh hỏi, kia ba người đồng thời gật đầu, một người nói, chúng ta ba cái là cùng cái bộ lạc, mùa mưa khi hồng người công kích ta bộ lạc, giết vũ cùng thủ lĩnh, còn bắt đi toàn bộ giống cái, đại bộ phận giống được mùa khô thời điểm nghe nói các ngươi giết hồng phái tới công kích mọi người cho nên chúng ta tưởng gia nhập hổ bộ lạc chỉ cần ba người có một người có thể cùng giống cái kết thành bạn lữ có thể nếu giống cái không đủ chúng ta cũng không bắt buộc chỉ cần làm chúng ta gia nhập có thể nói giống cái vấn đề này thủ lĩnh lựa chọn không trả lời thủ lĩnh hỏi triều ngươi như thế nào nghĩ đến nơi này tới triều nói ta không phải cố ý đến hổ bộ lạc tới Chiều nhìn về phía chính mình bạn lữ lữ, lôi kéo tay nàng, cùng đại gia nói, ta bộ lạc sinh hoạt ở một mảnh đại trên cỏ, không có gì sơn. Đột nhiên có một ngày vu tìm được ta, nói ta giống cái sắp sẽ mang lên tiểu tể tử. Ta thật cao hứng, khi đó thật sự thực vui vẻ. Chính là vu lại nói cho ta nói, ta giống cái trong bụng sẽ có hai cái tim đập, nhưng không thấy có hai cái tiểu tể tử đồ đằng, nàng bất lực. Vì thế làm ta mang theo ta giống cái một đường hướng Tây đi. Ta đầu tiên là không tin, nhưng vẫn là mang theo nàng rời đi bộ lạc. Mãi cho đến nhiệt quý, nàng bụng nổi lên tới. Cũng chính là mang lên tiểu thể tử. Tới rồi mùa khô vu nói ứng nghiệm, nàng trong bụng quả thực có hai cái tim đập, chính là chính là tìm không thấy hai cái đồ đằng. Ta một đường đi tới, đến quá không ít bộ lạc. Không có một cái vu là có thể giải thích vấn đề này. Các nàng đều nói nàng sẽ chết, ta không tin, vì thế mang theo nàng một đường hướng Tây đi. Mấy ngày trước tới rồi Hùng Bộ Lạc, Hùng Bộ Lạc Vu cũng không biện pháp, vì thế mang nàng đến nơi đây tới. Nghe xong chiều chuyện xưa, Hổ Bộ Lạc giống được đều đánh giá lữ. Đại đại bụng, gầy gầy mặt, bởi vì dọc theo đường đi khó đi, làm nàng thập phần tiểu tụy. Bọn họ nhìn về phía thủ lĩnh, chờ thủ lĩnh hồi đáp. Thủ lĩnh nói, các ngươi chưa ngồi, ta đi thỉnh Vu gia tới. An loại đem một quả sắc tử nước gấm đưa cho Lữ, uống trước mấy khẩu, ngươi sẽ thoải mái rất nhiều. Lữ tiếp nhận đi, không nghi ngờ trong nước có độc, tiểu tâm năng mà uống hai khẩu. Đối an loại biểu hiện ra mỉm cười. An loại không biết từ địa phương nào lấy ra một viên trái cây, nếu đem nó bỏ vào đi, ngươi sẽ càng thoải mái. Lữ đem quả sắc tử đưa qua đi, an loại lấy ra xương cốt đao ba lượng hạ đem trái cây cắt miếng. Ngươi này đao dùng đến thật tốt. Triều nói. An mại cười cười, những người khác đi theo cười. An mại này đao pháp hoàn toàn là cho á Hi thiết trái cây luyện ra. Hồ bộ lạc giống được đều biết chuyện này, còn bởi vì chuyện này cười an mại. Lữ uống lên mấy khẩu, thoải mái nhiều, trên người mệt mỏi thiếu rất nhiều, bụng không hề đau. Cảm ơn. Lữ thanh em ôn ôn hòa hòa, không giống như là giống cái, như là mới sinh ra tiểu giống cái. An mại gật đầu, tỏ vẻ không cần khách khí. Thủ lĩnh mang theo tiểu xuất hiện, an Lại cùng nha đem mấy cái người xa lạ cách ly, không cho bọn họ tới gần tiểu. Chỉ làm lưỡng một người tới gần tiểu, hơn nữa tiểu bên cạnh có mạch cùng cổ thủ, đề phòng. Tiêu từ thủ lĩnh nơi đó biết được hết thể tin tức, đối lưỡng bụng thập phần tò mò, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói có hai thanh âm. Tiêu cố lấy chính mình đồ đằng, lợi dụng vu lực lượng, điều động khởi đối phương đồ đằng. A lưỡng đồ đằng đối tiểu đồ đằng sinh ra bài xích. Dừng lại, dừng lại. Chiều đánh gây kiểu. Chiều nói, bởi vì hai cái bộ lạc đồ đằng nghe qua với cường hãn, cho nên không thể hữu hảo tiếp xúc, lữ sẽ rất thống khổ. Kiều dừng lại động tác, đến muốn cho ta nhìn xem các ngươi đồ đằng. Trải qua vô số lần thí nghiệm, lữ sớm đã thói quen, thần sắc tự nhiên mà nàng kích hoạt chính mình đồ đằng. Lớn nhất hạn độ mà kích hoạt đồ đằng, làm người thấy một con đại đồ đằng thú mang theo một con tiểu đồ đằng thú đại gia thấy cái này đồ đằng tổ hợp thật sự chỉ có một lớn một nhỏ nhìn kỹ như cũng là một lớn một nhỏ tiêu lợi dụng chính mình bí pháp đem lưu trên người phát ra thanh âm phóng đại thịch thịch thịch cương cương nhược nhược tổng cộng có ba cái tim đập một cái là đại hai cái là tiểu nhân thật là hai cái a như thế nào sẽ chỉ thấy một cái đồ đằng văn đâu có thể hay không là nhìn lầm rồi không có khả năng bọn họ một đường lại đây không biết thí nghiệm bao nhiêu lần Linh bên kia người nhất định cũng gặp qua, bên kia đều không có tìm được, chúng ta cũng không thể nào nhìn lầm. Tiêu như mày, nàng thật đúng là chưa thấy qua tình huống như vậy. Trong lúc nhất thời lấy không được hảo biện pháp. Tiêu nói, đến muốn nhiều nhìn xem mới được, ta phải muốn đi tìm xem ra thu quấn, có lẽ có thể tìm được tin tức. Một đường lại đây, chiều cùng lữ đối với loại này lời nói không biết nghe qua bao nhiêu lần, trên mặt không có hy vọng cũng không có thất vọng. Chiêu cung Tiêu nói, nghe nói hổ bộ là cá hi khó lường, ta tưởng thỉnh nàng cũng đến xem. Tiêu sắc mặt khẽ biến, lại là A Hi. Lữ có chút suy yếu, có thể ngày mai lại xem sao? Ta rất mệt. Chiều đau lòng giống cái, ngày mai lại xem, ngày mai lại xem. Thủ lĩnh không sao cả, Tiêu Sinh khí không ra tiếng. Thủ lĩnh cùng nhà nói, ngươi đưa Kiều trở về, thuận đường lấy có chút gia thú cùng lều chạy đi lên. Thủ lĩnh cùng chiều đám người nói, các ngươi trước ở nơi này, có thể lý giải. Thủ lĩnh nguyện ý tiếp thu chúng ta sao? Ba người sốt ruột chờ. Thủ lĩnh gật đầu, đương nhiên nguyện ý, hoan nên các ngươi gia nhập hổ bộ lạc. Chỉ cần các ngươi thành tâm, nhất định có thể được muốn thần linh tán thành. Cảm ơn, cảm ơn. Này ba người quá cảm tạ, rốt cuộc không cần làm có tán nhân. Chiều nhín nha cùng tiều rời đi, mới phát hiện kêu một bên trên mặt đất có cái cửa động. Đây là đi ngầm sao? Nhất định là đi ngầm, chỉ có ngầm mới có thể đem giống cái tàng đến kín mít. trách không được những cái đó tới công chiếm người tìm không thấy hổ bộ lạc giống cái. Tăng hảo giống cái lại làm vừa chết chiến, hổ bộ lạc người thật không thể coi thường đi. An lại kỳ quái thủ lĩnh như thế nào không cùng nhau kêu á hi đi lên, lặng lẽ hỏi thủ lĩnh. Thủ lĩnh chừng liếc mắt một cái an lại, nhà ngươi giống cái như thế nào như vậy ái ngủ a Kêu đều kêu không tỉnh. Khác này giống cái mang theo tiểu tể tử đi săn thú đều được, liền A-hi mang tiểu tể tử kỳ quái nhất, ăn ăn ngủ ngủ. Mặc kệ là khi nào đối người cảnh giác vẫn là cần phải có. Chiều mang theo lữ từ phía đông đến nơi đây, không phải là đơn giản. Thủ lĩnh hỏi tiểu, ngươi nhìn đến cái gì không có? tiểu nói, còn không có nhìn đến cái gì, bất quá từ bọn họ trên người cảm giác được thân thiện tin tức, tin được. Vậy hành, tin được chính là tốt. Được đến chiều từ hùng bộ lạc mang lại đây tin tức, hổ bộ lạc người biết được quá khứ giống cái nhóm đều được đến một cái ra, có hảo những người này mang lên tiểu tể tử. Hổ bộ lạc quá khứ giống cái mang lên tiểu tể tử so hùng bộ lạc người còn muốn nhiều, cho nên hùng bộ lạc người thực thích hổ bộ lạc. A Hi ăn canh thịt, người kia muốn ta đi xem. Không phải có rất nhiều người xem qua sao. Như thế nào còn muốn ta đi? A Hi hiện tại chính là cái đồ lười. Không phải an vạ an loại trên người chính là hoa ở gia thú. Ngươi liền đi xem, giống cái mang lên tiểu tể tử không dễ dàng, đi xem không có việc gì. Đúng vậy, có an loại bảo hộ ngươi, sẽ không có việc gì. Hào đi, ta liền đi xem. A-hi trước kia là cái học y hi đương bác sĩ đều tưởng gặp được kỳ quái chứng bệnh. A-hi cũng hy vọng chính mình có thể có biện pháp có thể trợ giúp đến các nàng. Giống cái không dễ dàng a ngay kế khó được ra thái dương đương thái dương mắc mưu đỉnh đầu khi an lại ôm á hy thượng mặt đất chiều nhìn an lại ôm một người xuất hiện hắn muốn hỏi cái này là giống cái vẫn là giống đực hắn nàng tóc quá ngắn hắn kỳ quái nơi này người như thế nào cùng hắn gặp qua người không giống nhau an mặc có thể bao vây thân thể áo ra thu phục giống đực đầu tóc đoản lại đoản giống cái đầu tóc cũng không dài trình thể tới nói nơi này người so mặt khác bộ lạc người muốn sạch sẽ rất nhiều Lữ thấy bị ôm giống cái, tuy rằng người này đầu tóc không phải rất dài, nhưng nàng ánh mắt đầu tiên nhìn ra đây là giống cái. Cái này giống cái so giống nhau giống cái phải đẹp, chủ yếu là sạch sẽ, sạch sẽ trắng tinh khuôn mặt nhỏ nhìn làm người thoải mái. An lại đem A-hi bông, A-hi xúc thành một đoàn, nàng phát hiện hôm nay so hôm qua muốn lánh rất nhiều. Chiều đứng lên hỏi, đây là A-hi. An lại gật đầu, A-hi vẫn luôn nhìn Lữ, nàng chưa từng thấy quá lớn như vậy bụng. Chưa từng thấy quá tuyết quý ăn mặc đơn giản ra thú giống cái. Hảo tưởng cấp cái này giống cái mặc vào thật dày tháo ra thu phục A. Thật dài tay tháo che lại tay nàng, A-hi bắt tay lộ ra tới, vói qua, cười hỏi, ta có thể sờ sờ sao? Cũng không phải cái thứ nhất đưa ra muốn sờ bụng, chiều cùng lữ đáp ứng rồi. An lại cùng A-hi rửa qua đi, A-hi ngồi xuống đi. Bắt tay đặt ở lữ trên bụng, tròn tròn phình phình, như là cổ đủ khí khí cầu. Hảo tưởng vô vô à. A. A-hi vốt người khác bụng miên man suy nghĩ, nghĩ đến khí cầu, nghĩ đến dưa hấu, nghĩ nếu là vô vô có thể hay không phát ra phình phình thanh. Nghĩ nghĩ A-hi liền muốn cười. A-hi không phải cái thứ nhất sờ bụng người, nhưng là duy nhất một cái sờ soãng lúc sau cười rộ lên người. Chiều phát lên hy vọng, lữ sắc mặt thay đổi lại biến, đều sợ hai chính mình được đến hy vọng lại mất đi niệm tưởng. Ha ha ha ha A-hi ngây ngốc mà cười. Người sợ đến cái gì? A lại hỏi. A hy hoàn hồn phát hiện mọi người đều nhìn nàng. Nàng thu hồi tươi cười. Ân, ân, nga, này tiểu tể tử đã ta. Liên cái này. Còn có khác sao? A hy cúi đầu tiếp tục sờ, tránh né bọn họ vấn đề. Kỳ thật vừa mới nàng vẫn luôn ở thất thần. Sờ soạng bên trái sờ bên phải. Cái này bụng sờ lên thật là thoải mái. A hy ngừng tay nghiêng đầu nhìn về phía nóc nhà. Nghĩ nghĩ cái này bụng không nghĩ là có vấn đề. Nàng cũng dự cảm đến vấn đề, là đồ đằng thần cho người ta khai vui đùa, Vẫn là cái dạng gì? Khả năng chính là song bảo thai, chỉ là đồ đằng văn nhìn không thấy. Nếu tìm không thấy vấn đề nơi, cái này giống cái có thể hay không chết ta. Rất có thể một thi tam mệnh. Đột nhiên lữ đồ đằng văn sáng lên tới, toàn bộ lượng ra tới. Lữ kỳ quái nàng không có lượng đồ đằng văn ý tứ A đồ đằng văn như thế nào toàn bộ sáng lên tới đâu. Tiêu ở A hy bên cạnh đứng, nàng lại một lần chủ động mà quan sát lữ đồ đằng văn. Nhìn lại xem vẫn là tìm kiếm không đến một cái khác tiểu tể tử tiểu đồ đằng. Theo lý thuyết tiểu tể tử mẫu thân trong bụng thời điểm liền sẽ hình thành đồ đằng văn, chờ sau khi sinh theo tuổi lực lượng tăng trưởng chậm rãi từ trong ra ngoài mà trường ra tới. A hy nhìn bên chân đồ đằng văn. Lộng không lộng động nhất động A. Lữ động nhất động, đồ đằng văn đi theo dịch một vị trí. Ta không phải nói ngươi, là nói cái này đồ đằng văn. Lữ kỳ quái mà nhìn chiều, đồ đằng văn có thể chính mình động sao? Nhận thấy được lữ kỳ quái, A-hi quay đầu lại xem a lại a lại ám chỉ, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau là đặc thù. A-hi đồ đằng văn là có thể chính mình động, có thể chính mình xoay tròn. Ngươi đem ngươi đồ đằng văn lộng lên. Đặt ở trên vách tường. A-hi nói. Ngươi nhìn ra cái gì sao? Tiêu hỏi. Còn không có, chỉ là cảm giác được kỳ quái. A-hi mang theo mẫu thú bên cạnh tiểu tể từ đồ văn. Các ngươi thần linh là ai à? a?" A-hi hỏi. Là một loại lực lượng cường hãn hơn nữa chạy vội tốc độ mau lòng thú. Triều nói. Tuy rằng nghe như vậy, chính là A-hi vẫn là nhìn không ra cái này đồ đằng là cái dạng gì a hi mang theo trên tường đồ đàng văn tỉ mỉ miêu tả một lần nàng phát hiện tiểu tể tử đồ đàng văn muốn so á mẫu đồ đàng văn muốn thô một ít a hi ngồi dưới đất thu hồi tới có thể a hi tưởng đồ vật thích nhìn chằm chằm một chỗ tỉ như nàng hiện tại liền nhìn chằm chằm bên tay trái nóc nhà khi thì nhữ mày khi thì gật đầu còn lại người khẩn trương mà nhìn chằm chằm a hi đặc biệt là triều cùng lữ ngươi nghĩ tới cái gì a lại hỏi A hi đối với lữ dựng thẳng lên hai ngón tay đầu, có hai loại khả năng. Đệ nhất ngươi thần linh muốn ngươi sớm một chút qua đi phụng dưỡng nó. Cũng chính là chết, ngươi thần linh muốn ngươi chết. Chiều cung lữ một mảnh chua sót, đệ nhị loại khả năng đâu. Đệ nhị loại khả năng là này, trong bụng thật sự có hai cái tiểu tể tử. Chẳng qua này hai cái tiểu tể tử là liền ở bên nhau, cho nên bọn họ đồ đàng văn là trọng điệp ở bên nhau. Cho nên mọi người đều nhìn không ra tới. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe thế loại khả năng, đồ đằng văn có thể trọng điệp ở bên nhau. A-hi nói, ngươi làm ra ngươi đồ đằng văn, đặt ở trên vách tường. Lữ trước tích lũy lực lượng, đem đồ đằng văn phóng ra ở trên vách tường. Nhìn tiểu tể tử địa phương, ngươi sẽ phát giác tiểu tể tử đồ đằng văn so lữ đồ đằng văn lộ muôn thô một ít. A-hi chỉ vào nhất rõ ràng địa phương. Thật sự ai? Quả thật là như vậy. Sẽ là như thế này sao? Nếu không phải đâu, bọn họ có một nửa tin có một nửa không tin. Đây là cái phòng đoán, nếu thật là như vậy cũng khó làm. Người vẫn là sẽ chết. A-hi đối lữ nói. Vì cái gì? ngươi có cái gì biện pháp sao? Chiêu hỏi. hắn đem sở hữu hy vọng đều đặt ở A-hi trên người. Này hai cái tiểu tể tử là liền ở bên nhau, lữ căn bản sinh không số dưới, chỉ có thể cắt ra lữ bụng đem tiểu tể tử ôm ra tới. Nếu là thần linh không phù hộ lữ liền sẽ chết. Khả năng chết đại bảo tiểu nhân, cũng có thể lớn nhỏ đều chết. Này thật không phải cái gì tin tức tốt, đối chiều cùng lữ tới nói căn bản chính là đả kích. triều cho rằng nhiều nhất không có tiểu tể tử tồn tại bạn lữ, sớm biết rằng sẽ là như thế này liền không nên làm bạn lữ mang lên tiểu tể tử. Nên làm cái gì bây giờ mới hào đâu. Chiêu cái này giống được nghẹn nào. Đối mặt mất đi bạn lữ lựa chọn thật làm người bất đắc dĩ. A Hi cũng không giúp được hắn. A Hi nói, người trước không cần nôn nóng, trước quan sát nhìn xem có cái gì biện pháp. Đúng rồi cái này bụng có bao nhiêu lớn. Chiêu hồng con mắt cùng A Hi nói, tiểu tể tử sẽ ở tuyết quý sinh ra tới. Cũng chính là sắp đủ tháng, vậy khó làm một ít. Tiểu tể tử cũng đủ đại, giống cái là rất khó sinh ra tới. Nguy hiểm nhiều một phần, A Hi không ốm bao lớn hy vọng. Muốn đại vẫn là muốn tiểu nhân, ngươi đến chính mình tưởng. Đại có đại biện pháp, tiểu nhân có tiểu nhân biện pháp. Đến phải làm ra lựa chọn mới có biện pháp cho các ngươi đỡ đẻ. A-hi nói xong ý bảo đại gia rời đi, làm này một đôi bạn lữ hảo hảo ngấm lại. Tại hạ hầm ngầm trên đường, tiểu hỏi A-hi, ngươi là làm sao mà biết được? Lớn mật mà tưởng lớn mật mà suy đoán, có thể là thật sự có thể là giả, ta cũng không phải rất rõ ràng. A-hi từng bước một mà đi. Ngươi tưởng à... Đã tiến vào đại tuyết phong sơn nhật tử, này một đôi bạn lữ nhất định sẽ không rời đi. Xem bụng cũng đại, khả năng ở tuyết quý sinh ra, bọn họ hai cái rời đi chính là bị đông chết. Không bằng lớn mật mà nói nói ý nghĩ của chính mình, có lẽ là đúng, có lẽ có thể cứu bọn họ một mạng. Nếu cứu không được vậy quên đi. Hầm ngầm hạ nhân cũng nghị luận sôi nổi, suy đoán trên mặt đất người thế nào. Thấy A-Hi cùng tiểu xuống dưới, đều đi ra qua đi hỏi. Thế nào? A hy làm kiểu nói, kiểu nói, thật không tốt, cái kia giống cái rất có thể sẽ chết. Vậy đáng tiếc. Kia cũng bình thường, bởi vì sinh tiểu tể tử mà chết giống cái không ít. Ai? Giống cái nhân sinh tiểu tể tử mà sinh, nhân sinh tiểu tể tử mà chết. Như thế nào giống cái cùng giống được không giống nhau đâu? Trên mặt đất một cái lều trại nhỏ, chiều ngồi ở lự đối diện. Hai người nước mắt liên tục. Bọn họ tứ nghe được vu dự triệu không chút nào để ý, đến chân thật dự triệu là thật còn lòng mang ảo tưởng, lại đến lần lượt đả kích đều kiên trì xuống dưới. Cuối cùng đến nơi đây cư nhiên nói sẽ chết, đại tiểu nhân đều sẽ chết. Này như thế nào có thể tiếp thu? Hâm ngâm hạ, bình ổn hết thảy tò mò, á hi ghé vào an mại bên thay hỏi. Nếu là ta xảy ra chuyện, ngươi muốn đại vẫn là muốn tiểu nhân. Vấn đề này an mại không dám tưởng, sẽ không? Sẽ không giống như vậy. Chúng ta tiểu tâm một chút liền hảo. Nếu là thật sự đâu? Không có việc này. Ngươi không cho nói. An lại không dám tưởng tượng có như vậy một ngày. Ta muốn nghe ngươi đáp án. An lại bị buộc đến không có biện pháp. Hắn kiên định mà nói, muốn ngươi, mặc kệ trong bụng chính là giống, cái vẫn là giống được, ta đều sẽ muốn ngươi. Mặc dù về sau rốt cuộc không cơ hội mang lên tiểu thể tử, ta cũng chỉ muốn ngươi. trừ bỏ ngươi mặt khác đều không quan trọng. A-hi nghe song thực vui vẻ, thân thân lộ thai hắn. Rất êm thay nói, sẽ hống giống cái Nga. Ta biết vu nơi đó có một loại thảo dược, có thể làm giống cái ăn lộng rất trong bụng tiểu tể tử. Nếu thật sự có chuyện như vậy, ta khiến cho ngươi ăn cái này thảo dược. A-nại nói. Thật sự có. A-hi không thể tin được. Ân, trước kia có vài cái giống cái vào núi lâm lầm thực loại này thảo dược, làm cho không có tiểu tể tử vì thế vu liền đem cái này thảo về vì không ăn đến kia một loại đây là ta a mẫu cùng ta nói theo từng đám người rời đi trong bộ lạc rất ít có người biết a hi ôm an lại đến muốn lại một lần nói cho đại gia làm đại gia không cần ăn bậy ân tới rồi thảo quý trước chiêu thỉnh a hi đi lên bảo đại vẫn là bảo tiểu ở chỗ này còn không có nhiều quan trọng bởi vì viễn cổ người còn không có hình thành nối roi tông đường quan niệm quả thực chiều cùng a Hi nói ta muốn lữ đến nỗi tiểu tể tử không cần liền từ bỏ suy nghĩ của ngươi là cái gì a Hi hỏi lữ lữ dứt nước mắt lắc đầu nàng không biết như thế nào lựa chọn chỉ có thể nghe chiều ta cũng không biết nên làm như thế nào ta không nhiều ít kinh nghiệm ta chỉ là cung cấp được không biện pháp đến nỗi mặt khác đến muốn đi hỏi mặt khác giống cái a Hi thật sự không biết nên thế nào đem trong bụng hải tử cấp làm ra tới A-hi đi cùng giống cái nhóm khai đại hội, giống cái nhóm mồm năm miệng 10, các nàng cũng không tiếp xúc quá như vậy sự kiện. Chúng ta không biết cái kia trong bụng tiểu tể tử có bao nhiêu đại, nếu quá lớn chỉ có thể chỉ có thể trước xé nát tiểu tể tử, lại lôi ra tới. Khuyết trương giống cái nơi đó, sau đó làm nàng dùng sức đem tiểu tể tử sinh ra tới. Nói cách khác cứng rắn, giống cái dung sĩ sinh tiểu tể tử một chút cũng không khó, chỉ cần dùng sức khí, lập tức liền sinh ra tới. Thấy lữ không phải không sức lực, có lẽ cứng rắn vẫn là có thể. Nếu sinh không ra tạp ở nơi đó đâu? A Hi hỏi. Vấn đề này các nàng chưa thấy qua, giống cái sinh hài tử là khó, nhưng đại bộ phận đều thực thuận lợi. Chỉ có một biện pháp, đó chính là đẩy. chúng ta ở bên ngoài kéo. Tiểu tể tử đã không quan trọng, trước muốn giữ được lữ. Chúng ta đến muốn bị hảo dự thảo, cái thứ nhất là dạng xuề ô vật nhỏ, cái thứ hai là cường lực cầm máu dự thảo. Đệ tam là đựng đại năng lượng hung thú thịt. Cái thứ nhất đồ vật chính là phòng vi khuẩn cùng với giảm nhiệt. Cái thứ hai là cầm máu. Nếu là thai phụ xuất huyết nhiều vậy thảm. Đệ tam là bổ sung năng lượng, làm thai phụ tự thân tự lành năng lực nhanh hơn. Mấy thứ này cần thiết đại lượng chuẩn bị. Này đó ta nơi đó đều có, còn có cái gì yêu cầu sao? Tiểu thân thiết hỏi. Đại gia nghĩ nghĩ, nguyệt đột nhiên tới một câu. Làm cái kia giống được làm tốt mất đi bạn lữ chuẩn bị. Nơi này trừ bỏ lệ A Mẫu liền thuộc Nguyệt nhất có kinh nghiệm. Nguyệt bồi đời trước vu đỡ để tiểu tể tử không ít, lúc này đây này chủ yếu tác dụng vẫn là nàng. Hảo! Chiều biết được tin tức này sau kích động mà nói, ta đều đã không cần tiểu tể tử, chẳng lẽ còn không thể bảo hộ ta giống cái sao? Kiều nói, này có thể quay ai? Còn không phải trách ngươi, là ngươi làm nàng mang lên tiểu tể tử, là ngươi làm nàng bụng lớn như vậy mới đến nơi này. Nếu ngươi ở mùa khô đã đến có lẽ còn có biện pháp, làm ngươi giống cái an toàn. Hiện tại ai cũng nói không chừng. Bị này một giống tiểu sinh khí, ngươi nếu là không tin ta, chúng ta cho ngươi lương thực, ngươi đến tiếp theo cái bộ lạc đi. Lữ lôi kéo chiều, đối chiều nói, ta không sợ, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Ta có thể căng lại đây. Chiều rất sợ, hắn thực hối hận nếu là sớm một chút đến nơi này tới thì tốt rồi. Lữ nâng lên chiều đầu. Vu làm chúng ta đến nơi đây biên tới nhất định là bên này có làm chúng ta tồn tại khả năng, chúng ta không thể từ bỏ cơ hội này. Chiều nghiêng đầu đi ra ngoài, không cho người thấy hắn nước mắt. Lữ cùng A-hi nói, ngươi cứ việc đi làm chuẩn bị, ta hết thể đều nghe ngươi. Hảo, lúc này đây không thể chờ thời gian, không phải hậu thiên chính là hai ngày sau, cần thiết cho ngươi trước tiên phá thai. Tiều nói, Tiêu hạ đến hầm ngầm, làm người làm chuẩn bị. Yêu cầu lộng một cái ánh sáng sung túc địa phương. Yêu cầu mang lên mấy cái chậu than, lại không tạo thành cá con mò nổ xịt trúng độc, càng sẽ không làm ra quá nhiều sương khói. Mạch không vui mà xem tiểu, này rõ ràng là A-hi chủ ý, đến lúc đó xuất lực cũng là A-hi. Hiện tại kiều lại đây đoạt công lao, này cùng đoạt hung thu thịt có cái gì khác nhau? Thật không phải người nên dám.